Thẩm Lâm Tiên nguyên lai like cũng cho rằng nam nhân chuyển biến tốt đẹp, nhưng lại nhìn kỹ, nàng khiếp sợ. Nam nhân sắc mặt biến hồ nhạn, cũng không phải hắn chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là tình huống càng thêm nghiêm trọng. Thẩm Lâm Tiên lại xem Hàn Dương cũng là vẻ mặt ngưng trọng, lấy ngân châm tay càng thêm vững chắc, nhưng là trên trán có vài giọt mồ hôi lăn xuống xuống dưới. Thẩm Lâm Tiên loại này thời điểm không dám có một lát quấy rầy đến Hàn Dương địa phương, cũng không dám lấy khăn cho hắn lau mồ hôi, chỉ có thể đứng ở một bên không được ở trong lòng thế hắn cổ vũ. Hàn Dương xuống tay càng ổn, Thẩm Lâm Tiên đều có thể nhìn đến từng sợi hắc khí bị Hàn Dương thông qua ngân châm khai thông ra tới, mắt thấy nam nhân trên người hắc khí giảm bất không ít, nàng mới muốn nhẹ nhàng một hơi, nhưng lập tức liền phát hiện nam nhân trên người lại nhiều một tia hắc khí. Thẩm Lâm Tiên trong lòng càng vì kinh dị, nhưng đồng thời trên mặt không lộ thanh sắc, nàng đối vây xem những người đó nói, còn thỉnh đại gia hướng bên cạnh nhường một chút, đừng trở ngại không khí lưu thông, như vậy đối người bệnh không tốt. Hành khách cũng không phải không nói đạo lý, vì người bệnh hảo đoàn người đều bắt đầu sau này lui có chút hành khách còn lại là trở lại chính mình trên chỗ ngồi thẩm lâm tiên ánh mắt ở dư lại vây xem mấy cái hành khách trên người sưu tầm nàng nhìn như ở thế hàn dương cổ vũ lại bất động thanh sắc hoạt động đốt chân ở đi đến một người hành khách bên cạnh khi thẩm lâm tiên hướng hắn đầu vai một phách lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem tên này hành khách bắt lấy ngươi làm gì tên kia hành khách kinh hô một tiếng quay đầu căm tức nhìn thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên không để ý đến hắn Liều mạng áp hắn đi ra ngoài, đi rồi vài chục bước lúc sau, thẩm lâm tiên mới cười lạnh một tiếng, ta làm gì? Tự nhiên là bắt ăn trộm, lúc trước ta liền nhìn đến ngươi trộm người đồ vật, chỉ là trên xe người nhiều, ngươi lại chân trực thực, ta sai mắt không gặp ngươi liền chạy cái không ảnh, nếu không phải vừa rồi ta xem ngươi lên lút, thiếu chút nữa đã kêu người hôn đi qua. ăn trộm, cái này, mạng thùng xe hành khách tức khắc kinh hô lên, có hành khách chạy nhanh tìm kiếm chính mình hành lý cùng với túi, có hành khách kêu sợ hãi. Tiền của ta, tiền của ta không có. Có hành khách tắc hô to, đồng hồ của ta, kia chính là nước ngoài mang về tới. Còn có thằng gào cũng ném đồ vật, nháy mắt, cái này thùng xe nội loạn thành một đoàn. Vài cái ném đồ vật hành khách đều đầy mặt phẫn nộ quá khứ muốn tấu ăn trộm. Có tác chạy tới tìm nhân viên bảo vệ lại đây. Thẩm lâm tiên ngăn lại kêu mấy cái muốn đánh người, khẽ cười một tiếng, đoàn người nhìn xem ném thứ gì, trong chốc lát đăng ký một chút, ta muốn thừa cảnh lập tức liền tới đây cái này ăn trộm vẫn là giao cho bọn họ xử lý hảo cái này ăn trộm là thẩm lâm tiên phát hiện đại gia đối nàng nhiều có cảm kích nàng hiện tại lời nói cũng thực có lý bởi vậy cũng không có người một hai phải tấu nam nhân kia nam nhân cúi đầu che lại đầy mặt dữ tợn nghiến răng nghiến lợi đối thẩm lâm tiên nói ngươi cho ta ăn một cái ăn trộm tội danh tính toán làm cái gì thẩm lâm tiên cười lạnh nhẹ giọng nói tự nhiên là ngăn cản ngươi hại người nam nhân biết thẩm lâm tiên đã phát hiện hắn thi pháp thuật hại người sự sắc mặt càng thêm lạnh lẽo đó là hắn trừng phạt đúng tội ta thẩm lâm tiên một cái tắt chụp ở hắn trên lưng lạnh lùng nói thành thật điểm lại không thành thật ta cũng mặc kệ nơi này tưởng tấu ngươi người có rất nhiều nam nhân tức điên, cắn hàm răng cả băng đạn rung động ngươi cùng chuyện của hắn các ngươi lén giải quyết muốn báo thù tìm được nhà hàn báo ở xe lửa có lợi sao lại thế này nơi này đều là người thường, ngươi lộng như vậy nhiều âm khí ngươi cho rằng trong xe người khác chịu nổi thẩm lâm tiên lại ở nam nhân trên lưng chụp hai hạ Đem hắn tưởng xử thủ đoạn nhỏ đánh rất đi xuống Nam nhân căng khí Còn có một ít buồn bực Người rốt cuộc là ai Còn tuổi nhỏ như thế nào Hắn muốn hỏi thẩm lâm tiên còn tuổi nhỏ như thế nào Thuật pháp như vậy cao minh Lời nói không hỏi ra khẩu nhân viên bảo vệ liền tới rồi Thẩm lâm tiên cười đem nam nhân kia Giao cho nhân viên bảo vệ Ở giao tiếp thời điểm Còn cấp nam nhân hạ một cái hạn chế tính linh phù Phòng ngừa hắn lại ở xe lửa thượng dùng pháp thuật tắc loạn Xử lý chuyện này thẩm lâm tiên lại quay đầu lại xem hàn dương thời điểm phát hiện hắn đã đem vị kia ngã xuống đất hành khách cứu tỉnh tên kia hành khách tỉnh lại lúc sau đối hàn dương ngàn ân và tạng hàn dương đứng ở một bên lạnh mặt không nói lời nào thẩm lâm tiên chạy nhanh qua đi cười nói mọi người đều thường một chiếc xe đi ra ngoài gặp phải chính là duyên phận ngài phát bệnh chúng ta vừa lúc lại hiểu chút y nghệ thuật tự nhiên không thể mắt thấy mặc kệ không cần phải nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ nói xong lời nói thẩm lâm tiên lôi kéo hàn dương nhanh chóng rời đi cái kia hành khách tưởng cảm tạ hàn dương cầm tiền ra tới lại tìm không ra người chỉ có thể chính mình âm thầm ảo não thẩm lâm tiên cùng hàn dương trở lại thùng xe thẩm thiên hào ba người đã ăn qua cơm sáng ba người ghé vào cùng nhau nói chuyện xem hai người trở về thẩm thiên hào liền cười tiếp đón hai người qua đi một bên đệ tiếp nước một bên hỏi như thế nào chậm trễ thời gian dài như vậy thẩm lâm tiên ngồi xuống đem chuyện vừa rồi nói một lần dân láo cười gật đầu ngươi làm đối người kia tuy hiểu thuật pháp bất quá không quá tinh thông Hơn nữa giáp tâm có chút bất chính, là nên hung hăng trị trị hắn. Thẩm Thiên Hào tắc lắc đầu, ra cửa bên ngoài nhàn sự mặc quản. Phong nữ sĩ thập phần không tán đồng Thẩm Thiên Hào này thiên thái độ, "Thẩm lão, ngài lời này liền không đúng rồi, cái gì kêu nhàn sự mặc quản, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn mưu hại tánh mạng, thuận tiện liên lụy một cái thùng xe người đều đi theo xui xẻo?" Thẩm Thiên Hào cười khổ một tiếng, "Ta cũng không phải cái kia ý tứ, ta lời nói còn chưa nói xong đâu." thẩm lâm tiên đối phong nữ sĩ cười cười thế thẩm thiên hào giải thích ông nội của ta ý tứ là ra cửa bên ngoài nhàn sự mặc quản cũng thật muốn đụng phải hai quản cũng đến rỗi tay quản quản nếu quản nhàn sự cũng đừng sợ gây họa thượng thân phải làm hảo phòng bị mới được dân nhiều hư một tiếng chúng ta nhiều thế này người đâu còn sợ hắn một cái thay đổi giữa chừng mặt hàng lao thẩm ngươi cũng quá mức cẩn thận thẩm thiên hào không có nói cái gì nữa thẩm lâm tiên túi đầu cười khẽ hàn dương nhữ mày suy nghĩ một lát đột nhiên hỏi thẩm lâm tiên Vừa rồi ngươi cùng người kia nói chuyện, hắn thao chính là cái gì khẩu âm? Thẩm Lâm Tiên hồi tưởng một chút, tựa hồ là đất thuộc khẩu âm. Đất thuộc? Hàn Dương tựa hồ nghĩ đến cái gì, ta cấp cái kia hành khách chữa bệnh thời điểm phát hiện trên người hắn không chỉ có âm Hàn chi khí, còn có một cái tử cổ, người kia khẩu âm lại tựa đất thuộc bên kia. Không phải là hắn là cổ trong tộc người đi? Lần này tử, phong nữ sĩ cùng dân lão đều thay đổi sắc mặt. Thẩm Thiên hào uống một ngụm thủy, "Đừng suy đoán, ta tưởng" Người kia hẳn là chính là cổ trong tộc người. Nãi nãi, dân lão một phách cái bàn, cổ trong tộc người lại có thể như thế nào? Lão tử sẽ sợ bọn họ. Phong nữ sĩ cũng gật đầu nhẹ giọng nói, đúng vậy, cổ trong tộc người cũng không thể tùy tiện đối người thường ra tay à? Lại còn có như vậy tàn nhẫn, muốn người mệnh, còn muốn liên lụy một xe hành khách. Thẩm Lâm Tiên nhìn thoáng qua Hàn Dương, Hàn Dương hiểu ý. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương đứng lên đi ra ngoài, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Vạn nhất trong chốc lát hắn lộng cái cái gì cổ trùng ra tới, những cái đó nhân viên bảo vệ cần phải tao ương. Đi thôi. Thầm thiên hào xua xua tay, thiểu tâm một chút. Thầm lâm tiên cùng Hàn Dương ra tới, trực tiếp đi nhân viên bảo vệ làm công địa điểm. Bởi vì là ở xe lửa thượng, cho nên nhân viên bảo vệ nơi này gian nhà ở cũng không lớn. Thầm lâm tiên cùng Hàn Dương quá khứ thời điểm, nho nhỏ một gian trong phòng tễ vài cá nhân. Mà nam nhân kia đã bị mang lên cong tay. Từ trên người hắn cũng không có lục soát theo tàu khách mất đi đồ vật, nhân viên bảo vệ nhóm còn tưởng rằng hắn đã chuyển giao cấp đồng lõa, đang ở thẩm vấn hắn. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương trao đổi một chút ý kiến, thẩm lâm tiên liền đối vài vị nhân viên bảo vệ nói, ta nhìn đến quá hắn đồng lõa, không bằng ta giúp các ngươi tìm xem đi. Nhân viên bảo vệ bên này chính ước gì đâu, thấy thẩm lâm tiên nói ra, lập tức đồng ý. Thẩm lâm tiên cười nói, vì tránh cho rút dây động rừng, ta tưởng các ngươi có phải hay không hẳn là mặc vào thường phục cùng ta cùng nhau tìm người, bằng không nhân ra chạy làm sao bây giờ? Hàn Dương cũng nói, ta ở chỗ này nhìn phạm nhân đi, các ngươi lưu lại một người là được, dư lại người đi tìm ăn trộm thế nào? trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép chương bảy trăm bốn mươi chín ân đoán Thẩm Lâm Tiên cùng mấy cái nhân viên bảo vệ đi ra ngoài điều tra ăn trộm. Hàn Dương nhìn môn dấu hảo, đối với dư lại vị kia nhân viên bảo vệ búng tay một cái. Cái kia nhân viên bảo vệ mê mê đang đăng liền ngủ rồi. Hàn Dương ngồi xổm xuống nhìn bị khảo ở góc bàn nam nhân kia, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, ngươi là cổ trong tộc người. Nam nhân đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một tia ưu lam sắc, ngươi cũng là huyền môn người trong. Hàn Dương trực tiếp ngồi vào trên mặt đất, một đôi mắt nhìn thẳng nam nhân đôi mắt, đúng vậy. Nam nhân giật giật, nếu biết ta là cổ trong tộc người, vậy ngươi còn dám chọc ta? Bị chúng ta cổ tộc nhân theo dõi ngươi cũng dám cứu, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ a. Hàn Dương cười khẽ, ta luôn luôn lá gân đại. Nam nhân bối ở sau người ngón tay tiêm giật mình, Hàn Dương một cái tắt chụp ở hắn trên vai, thành thật một chút. Mới toát ra cổ trùng liền như vậy cấp Hàn Dương chụp đi xuống, Nam nhân biến sắc, ngươi đến tột cùng là người nào? Hàn Dương không có trả lời, mà là hỏi hắn, ta rất tò mò, ngươi là cổ trong tộc người như thế nào còn biết phong thủy thuật pháp? Chẳng lẽ hiện giờ cổ tộc nhân cũng bắt kịp thời đại, kiêm dung cũng xúc? Ha ha! Nam nhân cười cười, cơ duyên xảo hợp thôi. Ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi ta là như thế nào học được thuật pháp. Hàn Dương lắc lắc đầu, liền tính là ta không bỏ ngươi, ta cũng có thể biết. Hắn nhẹ giọng đối nam nhân nói, cùng ta ở bên nhau vị kia tu chính là phù đạo, ngươi nếu học thuật pháp, hẳn là cũng minh bạch có một loại phù gọi là lục soát thần phù, ngươi nói, ta dùng loại này phù đối phó ngươi thế nào. Nam nhân sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn Hàn Dương, ngươi, ngươi dám. Hàn Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi đều dám hướng người thường ra tay. Ta lại vì cái gì còn giảng này đó giang hồ đạo nghĩa, chẳng lẽ ngươi thật đương những cái đó quy củ là bạch tiết, vẫn là nói, ngươi đã quên huyền môn trung quy củ. Nam nhân mặt hiện đổi sắc, túi đầu một hồi lâu mới than một tiếng, tính, là ta tài, ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi đi. Hàn Dương lúc này mới cười, ngươi thuật pháp là với ai học, vì cái gì hướng người thường ra tay. Nam nhân túi đầu, thanh âm thực nhẹ, trong thanh âm phẫn nộ là như thế nào đều giấu không được, cơ duyên xảo hợp thôi. Ta ở nào đó cổ mộ chung được một quyển phong thủy bí tịch, liền đi theo học điểm, học nghệ không tinh têu người đã nhìn ra. Nói tới đây, nam nhân ngẩng đầu lên, ta bổn họ cung danh cung đêm, là tây nam cung ra bảng chi truyền nhân, ta từ nhỏ cha mẹ song vong, là trưởng tỷ giáo dưỡng ta lớn lên, ở ta 14 tuổi kia một năm, trong sơn cốc đột nhiên xâm nhập một người nam nhân, nam nhân kia là lạc đường đi vào tới, vào cốc đã bị cổ trùng gây thương tích, trưởng tỷ vừa lúc lên núi hái thuốc ở bên đường cứu hán nam nhân tỉnh lúc sau liền đối trưởng tỷ lời ngon tiếng ngọt hống trưởng tỷ đối hắn động tâm hắn ở trong cốc dưỡng một năm thương trước khi đi thời điểm đem trưởng tỷ cũng quẩy chạy cung đêm nói tới đây nước mắt từng dọn đi xuống rớt ta từ nhỏ cùng trưởng tỷ sống nương tựa lẫn nhau trưởng tỷ đi thời điểm ta liên tiếp khóc đã lâu tưởng lưu lại trưởng tỷ nhưng trưởng tỷ hướng tới bên ngoài sinh hoạt cũng bị nam nhân hướng kia hư tình giả ý mê tâm liền hướng ta nói cho ta chờ nàng đi ra ngoài đứng vững vàng góp chân liền tới tiếp ta đến lúc đó mang ta cùng nhau ở bên ngoài sinh hoạt. Cung đêm có chút khóc không thành tiếng. Ta lúc ấy cũng muốn đi bên ngoài sông vào một lần. Hơn nữa dòng chính những người đó đối chúng ta tỷ đệ rất nhiều tính kế, liền tưởng rời đi cung ra, cũng liền không lại khuyên trưởng tỷ. Trường tỷ đi rồi lúc sau liền không còn có trở về quá. Mà ta trường đến 16 sáu tuổi thời điểm bằng vào chính mình bản lĩnh sông ra sơn quốc. Ra tới lúc sau liền đến chỗ tìm kiếm trưởng tỷ. Này một tìm chính là năm năm quan cảnh. Khi ta tìm được nam nhân kia thời điểm, trưởng tỷ đã chết sau lại ta nơi nơi hỏi thăm mới biết được trưởng tỷ cùng hắn về nhà mới biết được hắn nói những lời này đó đều là gạt người nhà hắn đã có lao bà hài tử lại cầm những lời này đó hống trưởng tỷ trưởng tỷ khí bất quá liền cấp nam nhân kia hạ cổ sau lại đâu Hàn Dương nghiêm túc nghe nghe đến đó nhịn không được những mày. hắn nghĩ tới chính mình mẫu thân hắn mẫu thân còn không phải giống nhau bị phụ thân cấp lừa sao sau lại cung đêm đã là khóc nước mắt giàn dủa hắn tay bị khảo chỉ có thể cúi đầu ở cánh tay thượng cọ cọ Nam nhân kia trong nhà lúc ấy có chút thế lực, cũng nhận thức một ít người trong giang hồ, hắn tìm một cái lợi hại cao thủ giúp hắn đem cổ cấp giải, lại tìm nhất ba người, từ hắn ra mặt dẫn trưởng tỷ hiện thân, lại gọi người vây quanh trường tỷ, cuối cùng sinh sôi đem trưởng tỷ cấp đánh chết. Cùng đêm nghiến răng nghiến lợi, đầy mặt hận ý, đối với loại này xuất sinh ta vì cái gì không thể ra tay. Quy củ nhưng không quy định không thể hướng kẻ thù ra tay. Nhưng ngươi dùng thuật pháp hại hắn liên lụy trong xe người thường, những người đó cùng ngươi không thù không đoán thật muốn là chúng âm khí, chỉ sợ trở về muốn bệnh nặng một hồi, nơi này đầu còn có hài tử đâu, hài tử thân thể kém, một hồi bệnh nặng nói không chừng liền tặng tánh mạng. Hàn Dương nhắc nhở hắn một câu. Cung đêm trầm mặc, một lát sau mới nói, đây là ta không phải, ta không có suy xét chu toàn, chính là, nam nhân kia mệnh ta là nhất định phải lấy, ai cản trở ta, ta liền cùng hắn thể không bỏ qua. Hàn Dương đứng lên, hướng tới cung đêm lạnh lùng cười, ngươi nói cái gì chính là cái gì sao? Ai biết ngươi có hay không nói dối, bất quá, ngươi nói những việc này ta sẽ tra, nếu thật tra được là nam nhân kia sai, ta sẽ không ngăn đón ngươi. Cùng đêm sừng suốt, ngẩng đầu thẳng ngơ ngác nhìn Hàn Dương, hơn nửa ngày mới nói, cảm tạ. Hàn Dương hơi hơi con con môi, ngươi là cổ trong tộc người, theo lý thuyết dùng cổ giết cái kia nam nhân sẽ càng thuận tay một ít, nhưng ngươi lại lựa chọn dùng âm khi giết hắn, có thể thấy được ngươi cũng không có chân chính nhận tâm rốt cuộc, cũng không muốn liên lụy đến người thường này thuyết minh ngươi còn có thể cứu chữa nói xong hàn dương búng tay một cái cái kia ngủ nhân viên bảo vệ sâu kín tỉnh lại mà lúc này thẩm lâm tiên cùng mấy cái nhân viên bảo vệ áp ba cái ăn trộm trở về thẩm lâm tiên bằng vào sở học một ít tướng thuật còn có thiên nhãn thật đúng là đem mấy cái ăn trộm tìm được rồi cũng giúp hành khách tìm được mất đi đồ vật hiện tại ba gã ăn trộm quy án một chúng nhân viên bảo vệ rất là cảm tạ thẩm lâm tiên một phen thẩm lâm tiên cùng hàn dương từ thừa vụ thất gia tới trở lại thùng xe Hàn Dương chậm rãi cấp thẩm lâm tiên nói cung đêm sự tình. Thẩm Lâm Tiên nghĩ nghĩ, quay đầu lại tra tra đi. Vạn nhất cung đêm nói chính là thật sự đâu, nếu là thật sự, nam nhân kia chính là trừng phạt đúng tội con. Mà ngồi ở một bên xem báo chí phong nữ sĩ nghe xong Hàn Dương nói đem báo chí hợp lên, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cung đêm nói vô cùng có khả năng là thật sự. Ách, Thẩm Lâm Tiên khó hiểu. Phong nữ sĩ cười cười, trước kia ta nghe qua một cái nghe đồn, kinh thành chu ra một cái con cháu bị cổ tộc nữ tử cuốn lên nghe nói cái kia nữ tử đối họ chu một khối tình si biết hắn có thê nhi lúc sau liền uy hiếp họ chu vứt bỏ thê nhi cưới nàng họ chu không muốn, cái kia cổ tộc nữ tử tàn nhẫn độc gác liền cấp họ chu trên người hạ cổ lúc ấy chu ra nhảy nhót lung tung tìm người thật đúng là tìm mấy cái bại hoại cấp giải cổ sau đó lợi dụng họ chu dẫn nữ nhân kia ra tới thừa dịp nữ nhân chính suy yếu thời điểm sống sờ sờ đem người đánh chết tư dân lão nghe đều cảm thấy có chút hụt hẫng kia cung đêm nói chính là lời nói thật phong nữ sĩ gật đầu chu ra cái gì tính tình nghĩ đến ngài cũng biết đi kia cũng không phải cái gì tốt hơn nữa chu ra nam tử đều háo xác sinh hoạt cá nhân cũng không chú ý ta tưởng hẳn là chu ra con cháu lừa cung đêm tỉ tỉ lại hại nhân ra tánh mạng vừa rồi chỉ lo cứu người nhưng thật ra không thấy xem chu ra người kia diện mạo thẩm lâm tiên nhíu mày nếu là ta cẩn thận một chút nói không chừng là có thể nhìn ra hắn là cái dạng gì người tới cũng không đến mức cứu như vậy cái đồ vật Trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hết chương bảy trăm năm mươi cuốn lên không biết cung đêm dùng cái gì biện pháp từ nhân viên bảo vệ nơi đó chạy thoát ra tới ở xe lửa ngừng đến sân ga bên trên dưới xe hành khách rất nhiều trên xe một mảnh hỗn loạn thời điểm cung đêm chạy đến thẩm lâm tiên nơi thùng xe tới hắn đẩy cửa tiến vào đối thẩm lâm tiên cùng hàn dương cười cười hai vị hôm nay chiêu đãi cung muộn nhớ kỹ đại về sau định ở trọ báo nói xong cung đêm liền biến mất bóng dáng thẩm lâm tiên thần sắc chưa động cầm trong tay bài thuận một lần ra mấy chương bài nam sáu bảy tám chín mười hàn dương mỹ mắt cũng chưa ngân một chút chỉ là ở trong lòng tính kế hảo thẩm lâm tiên trong tay bài lạng yên không một tiếng động giúp nàng bị bài bao lớn mặt phong nữ sĩ ném ra mấy chương bài còn cái gì trọng báo đều đương người khác là ăn chay sao thẩm lâm tiên cười một tiếng hắn cũng không thể thế nào nhiều lắm tới điểm trò đùa dai không nhiều lắm quan hệ thẩm thiên hào nhíu nhíu mày hỏi phong nữ sĩ ngươi còn có mấy chương bài ngươi còn ta phong nữ sĩ đem trong tay bài che cái kín mít trước nói hảo a biết các ngươi ra hai là phụ tu nhưng đừng lấy linh phủ tới đánh bài thẩm thiên hào cười chúng ta ra hai còn không có như vậy hạ tam làm đâu với lúc cấp thẩm lầm tiên uy bài hàn dương nhìn thẩm thiên hào liếc mắt một cái cảm thấy hắn lời này làm như ý có điều chỉ chờ đến xe lửa tới rồi lâm hải thị năm người đã ở xe lửa thượng đánh không biết nhiều ít luân bài bộ kẻ Như là đấu địa chủ, thăng cấp linh tinh toàn trời cải biến. Xuống xe thời điểm, phong nữ sĩ còn có điểm lưu luyến đâu, cũng không biết tiếp theo như vậy phong đánh bài được đến khi nào. Được rồi, đừng nghĩ đánh bài. Dân lao túm nàng một phen, chạy nhanh đi thôi. Vài người từ ga tàu hỏa ra tới, đã bị người dẫn ngồi trên một chiếc xe thương vụ. Xe thương vụ ở trên đường chạy ước chừng có hơn một giờ, liền đến một cái bờ biển thật lớn trang viên nội. Cái này trang viên Lâm Hải, phong cảnh thật xinh đẹp. Từ đại môn ra tới đi không xa chính là bờ cắt cùng với đường ven biển. Vào trang viên, ven đường dùng pha lê hợp thành một cái thật lớn đáy biển thế giới. Thật lớn pha lê đáp ở bên nhau tạo thành một cái rất lớn bể cá dường như đồ vật, bên trong nước biển, còn có san hô cùng với các màu cá biển, đủ mọi màu sắc cá biển ở bên trong bơi lội, ô tô trải qua thời điểm, liền phảng phất ở đáy biển chạy giống nhau, thật gọi người mở rộng tầm mắt. Thẩm lâm tiên đều phải vì này sở trang viên chủ nhân danh tác sở chấn kinh rồi. Không có bất luận cái gì pháp thuật, chỉ lấy tiền tài dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn làm như vậy một cái long cung đồ vật, này trong đó tiêu phí cùng gian nan không cần tưởng cũng biết. Lại đi không xa, liền nhìn đến trang viên mấy cái tiểu lâu, mỗi một cái tiểu lâu đều tràn ngập dị vực phong tình, có Âu thức kiến trúc, còn có Đông Nam Á các quốc gia kiến trúc. thẩm lâm tiên năm người ngồi xe vòng qua kia đống Âu thức tiểu lâu, lại qua một cái rất đại hoa viên, tới rồi tận cùng bên trong một tòa kiểu Trung Quốc tiểu lâu trước. năm người xuống xe từng người dẫn theo hành lý vào tiểu lâu, đi vào lúc sau liền phát hiện nơi này đã vào ở vài cái hoa hạ thuật sĩ. Đoàn người đa số là nhận thức, tự nhiên muốn hàn huyên vài câu. Thẩm Lâm Tiên đem hành lý giao cho Hàn Dương, cầm di động đi ra ngoài cấp trong nhà gọi điện thoại, điện thoại bắt thông, nàng trực tiếp liền nói cho Quy Cần nói nàng hiện tại ở Lâm Hải Thị, cùng Thẩm Thiên Hảo cùng nhau tới xử lý chút sự tình, còn nói chờ xong xuôi sự trở về lại cấp trong nhà gọi điện thoại. Quý cần cùng thẩm lâm tiên nói một hồi lâu lời nói mới lưu luyến không rời treo điện thoại. Bên này điện thoại mới cắt đứt, bên kia, dư mạn liền gọi điện thoại lại đây. Thẩm lâm tiên truyền được, lọt vào hai chính là dư mạn đặc có lớn ấn rộng. Lâm tiên, ta nói cho ngươi một việc a, chu gia vị kia tam gia không có. Có ý tứ gì? Thẩm lâm tiên đối với cái gì chu gia tam gia không tam gia cũng không quan tâm. Dư mạn cười cười, chính là trước kia cùng ngươi từng có không đối phó cái kia chu gia, chu gia tam gia liền không phải cái thứ tốt thời trước thập phần háo sắc ỷ vào gia thế khinh nam bà nữ sự tình làm không biết nhiều ít phía sau ngươi cùng nhà hắn không đối phó hàn dương ra tay giúp ngươi giáo hấn chu gia hơn nữa mấy đại thế gia quắp hơn chu gia hoàn toàn sung dốc bất quá chu gia tam gia dường như ban đầu liền ở kinh thương nhưng thật ra tích cóp một số tiền chu gia sung dốc hắn nhật tử đảo cũng không khổ sở cũng không biết như thế nào hôm nay buổi sáng chu gia tam gia liền không có lại còn có không phải chết ở kinh thành là chết ở nơi khác bệnh viện Thẩm Lâm Tiên Minh Bạch Chu Gia Tam Gia là vị nào? Chính là xe lửa thượng bị Hàn Dương cứu Nam Nhân kia. Thoạt nhìn, Cung Đêm cũng không có buông tha Nam Nhân kia. Hạ xe lửa, Cung Đêm hẳn là đi bệnh viện tìm được Nam Nhân kia. Ám Hạ sát thủ đem hắn cấp lộng chết. Thẩm Lâm Tiên cười cười, đem Cung Đêm sự tình cùng dư mạn nói một phen. Dư mạn mắng một câu, xứng đáng. Hắn ỉ vào ra thế làm sảng làm bậy, hiện tại xem như đã đến ván sắt đi. Chu Gia hảo những người này còn khắp đâu? chú Lão gia tử còn cầu đến ông nội của ta nơi đó, kêu ta ông nội hỗ trợ cha một chút thứ tư gia nguyên nhân chết. Hừ, ta xem không cần tra xét, hắn là tự làm tự chịu. Nếu không phải hắn lừa người ta tỉ tỉ, lại đem nhân gia hảo hảo cô nương cấp hại chết, cũng sẽ không rơi vào loại này hoàn cảnh. Dư Mạn phát tiết dường như mắng hai câu, Thẩm Lâm Tiên lẳng lặng nghe, nghe được cuối cùng dặn dò Dư Mạn một câu, ngươi gọi người nhìn trầm trầm điểm. Ta tổng cảm thấy cung đêm còn không có xong đâu, giết thứ tư gia. Chỉ sợ hắn còn sẽ lẻn vào chu ra lại hạ sát thủ, mặt khác, ngươi cuối cùng nhiều chú ý một ít kinh thành hướng đi, tỉ như cái nào tiểu khu dễ dàng nhất khiến cho tranh chấp hoặc là đánh nhau sự kiện, cái nào khu có người không thể hiểu được ngày lầu, tóm lại những việc này ngươi. Nhiều chú ý một ít, có chuyện nói cho ta một tiếng. Hảo. Dư mạn đáp ứng rồi một tiếng, mới cười hỏi thẩm lâm tiên, lâm hải thị thế nào? Hảo chơi sao? Thẩm lâm tiên cười, chúng ta mới hạ xe lửa, còn không có buông hành lý đâu nào biết đâu rằng được không chơi treo điện thoại lúc sau thẩm lâm tiên đi tìm hàn dương hàn dương đã gọi người mang theo hắn xem qua phòng ngủ cũng đem hai người hành lý phóng hảo hắn liền vẫn luôn ở phòng khách chờ thẩm lâm tiên xem thẩm lâm tiên lại đây đứng lên muốn mang thẩm lâm tiên đi phòng ngủ nhìn một cái thẩm lâm tiên vẫy vẫy tay quay đầu lại hỏi thẩm thiên hào hướng đi biết được thẩm thiên hào đã lên lầu nghỉ ngơi đi nàng mới hỏi hàn dương giao lưu đại hội ngày nào đó cử hành ngày mai buổi chiều hàn dương cười cười kia chúng ta đi ra ngoài chơi trong chốc lát đi. Thẩm Lâm Tiên đề nghị. Hảo. Hàn Dương đáp ứng rồi một tiếng, bất quá cũng không có đi ra ngoài, mà là lôi kéo Thẩm Lâm Tiên lên lầu. Trước kêu Thẩm Lâm Tiên thay đổi một bộ quần áo, chính hắn cũng thay đổi một bộ quần áo, lúc này mới kết bạn đi ra ngoài. Hiện tại chính trực đầu mùa xuân, ở Kinh Thành còn ăn mặc thật dày áo khoác, nhưng ở Lâm Hải Thị đã như lúc ban đầu hạ giống nhau, hai người đều xuyên ngắn tay áo sơ mi. Hàn Dương xuyên tây trang quần dài. Thẩm lâm tiên tắc mặc một cái màu ca ki quần lửng, chân mang bình đế dày sang đan. Nàng đem đầu tóc sơ thành mã mau, lại cầm đỉnh đầu che nắng mũ mang lên, cùng hàn dương bước nhanh xuống lầu. Chờ từ nhỏ lâu ra tới, liền có phục vụ nhân viên lại đây hỏi có cần hay không dùng xe. Thẩm lâm tiên xua tay nói không cần, bất quá lại cùng kêu mấy phục vụ sinh hỏi thăm một chút chung quanh có hay không cái gì hảo ngoạn địa phương. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 751 đục mạng, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương đi bộ từ trang viên ra tới, sau đó về phía tây vẫn luôn đi, hướng cái kia phục vụ sinh theo như lời rất có đặc sắc tiểu phố đi đến. Bọn họ sở trụ trang viên nhìn như ở bờ biển, hình như là thực thanh tĩnh bộ dáng kỳ thật, từ trang viên đi không được một dặm lộ liền có rất nhiều cửa hàng, còn có vài điều đường đi bộ, này trang viên, kỳ thật tương đương là nháo chung lấy tĩnh. Hai người đi đều rất nhanh, vừa đi một bên nói giỡn, vô dụng bao lâu thời gian liền đến một cái tiểu trên đường nay tiểu phố bên trong bán đều là ăn vặt còn có rất nhiều hải sản nơi này hải sản đều là chính mình chọn lựa sau đó qua cân lại kêu chủ quán cho ngươi bắt được sau bếp xử lý thẩm lâm tiên rất thích ăn hải sản làm khó lâm hải thị khẳng định phải hảo hảo đỡ biển hàn dương thật không có đặc biệt thích ăn bất quá hắn là vì bồi thẩm lâm tiên đi vào tiểu phố hai bên đa số đều là bán hải sản cửa hàng tự nhiên cũng có một ít địa phương khác đặc sắc mỹ thực món cay tứ xuyên đông bắc đồ ăn kinh vị đồ ăn linh tinh cửa hàng cũng đều có thẩm lâm tiên buôn hải sản tới liền túm hàn dương đi rồi một đoạn đường tìm được một nhà nhìn còn xem như rất sạch sẽ cửa hàng đi vào cửa hàng phía sau trong viện có dưỡng hải sản ao thẩm lâm tiên chọn một ít so biển còn có tôm cùng với con cua lại chọn mấy chỉ bào ngư hàn dương chọn một con đại tôm hùm chọn xong rồi thẩm lâm tiên kêu lão bản đi cân nặng lượng tính tính bao nhiêu tiền chỉ chốc lát sau nay đó hải sản trọng lượng tán thưởng tổng cộng là một trăm năm mươi nhiều đồng tiền thẩm lâm tiên đã kêu lão bản hỗ trợ xử lý nàng cùng hàn dương tìm vị trí ngồi xuống chờ hầu hôm nay tới ăn hải sản người không ít cửa hàng này mặt rất bận thẩm lâm tiên cùng hàn dương đợi có nửa cái tới giờ nàng chọn những cái đó hải sản mới làm tốt hải sản thượng bản thẩm lâm tiên cười cầm lấy chiếc đũa liền phải ăn nàng còn không có ăn đến trong miệng liền thấy một bóng người đánh tới thẩm lâm tiên lập tức vươn tay trái một giắt một dẫn dưới Đem cái kia đâm lại đây người đẩy đi ra ngoài, theo sau, cầm chiếc đúa gấp một con hàn dương đã giúp nàng lột hảo ra tôm. Người kia ảnh dựa thế hoán hoán bững vàng đứng ở trên mặt đất. Thẩm lâm tiên lúc này mới nhìn đến phi tiến vào người là cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Hoa hạ! Cái kia người nước ngoài cao mày nhìn về phía thẩm lâm tiên, đồng thời nói một ngụm thực không tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Thẩm lâm tiên không để ý tới hắn, hắn vài bước tiến lên đánh giá thẩm lâm tiên cùng hàn dương trong chốc lát, hoa hạ thuật sĩ thẩm lâm tiên ánh mắt lập tức biến sắc bén lên người nước ngoài khiếp sợ sau này lui hai bước chúng ta cũng là tới tham gia giao lưu đại hội hàn dương lại lột một con tôm phóng tới thẩm lâm tiên trước mặt mầm dùng chỉ có hai người mới nghe được đến thanh âm nói huyết tộc thẩm lâm tiên gật đầu lại ý bảo hàn dương giúp nàng xử lý kia chỉ đại tôm hùm người nước ngoài xem thẩm lâm tiên không để ý tới hắn hắn nhưng thật ra có tinh thần kéo đem ghế dựa ngồi vào thẩm lâm tiên bên cạnh cách đó không xa ai hoa hạ người ta kêu robert là một vị bá tước ta hắn lời nói còn chưa nói xong liền có một cái tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ chạy tiến vào nhìn đến do bớt khi liền đầy mặt quan tâm hỏi thân ái ngươi không sao chứ do bớt nhíu nhíu mày duỗi tay đẩy ra cái kia ngoại quốc nữ ngược lại chiều thẩm lầm tiên bên kia nhìn nhìn còn thổi cái huýt sáo mỹ nữ ngươi tên là gì hàn dương đem tôm hùm xử lý tốt đem thịt phóng tới thẩm lầm tiên trước mặt thẩm lầm tiên mặt mày hớn hở ăn một ngụm đối hàn dương giơ ngón tay cái lên ăn rất ngon do bất thấy thẩm lâm tiên không để ý tới hắn lại thấy thẩm lâm tiên ăn tôm hùm ăn tìm sao thơ ngọt cũng đi theo thèm đứng lên mười muốn kêu láo bản cũng giúp hắn chiếu lộng một phần lại không nghĩ rằng lúc này cái kia tóc vàng nữ vung lên cánh tay tới liền chiều thẩm lâm tiên trên mặt đánh đi thẩm lâm tiên tay phải vương trong tay chiếc đũa đem tóc vàng nữ cánh tay kẹp lấy bằng nàng dùng sức sức lực đều không thể lại tiến một chút tóc vàng nữ chỉ cảm thấy kia hai căn trúc chiếc đua giống như là một cái đại hào kìm sắt tử giống nhau kẹp cổ tay của nàng đau muốn mệnh thật giống như là lập tức muốn chặt đứt giống nhau nước mắt không tự chủ được rất ra tới tóc vàng nữ dùng biệt nữ tiếng phổ thông lớn tiếng tê ơ ngươi chính là lại lợi hại ta cũng sẽ không đem do bớt nhường cho ngươi thẩm lâm tiên dùng một chút lực đem tóc vàng nữ đẩy ra nàng lui về phía sau vài bước một mông đụng vào mặt khác một bản khách nhân bàn ăn trước đem nhân ra một bản đồ ăn đều cấp đâm rớt kia bản khách nhân lập tức lên căm tức nhìn tóc vàng nữ mà do bớt còn lại là thất vọng nhìn tóc vàng nữ ngươi thật sự quá mức ta cùng vị này nữ sĩ cũng không nhận thức chỉ là xem nàng thân thủ lợi hại tưởng cầu nàng dạy ta một tay mà ngươi chỉ biết làm phá hư hễ lụy giờ vừa xấu hổ lại vừa tức giận lại sợ một đôi bích sắc trong ánh mắt thủy nhuận nhuận tất cả đều là nước mắt nàng hung tận nhìn thẩm lâm tiên hiển nhiên đã đem nàng ghi hận thượng thẩm lâm tiên không dao động đem kẹp quá hễ lụy giờ thủ đoạn chiếc đua tùy tay một ném ném vào rác rưởi ống lại hô một câu người phục vụ lại lấy đôi đuốc tới xem nàng kia ghét bỏ bộ dáng hàn dương sủng lịch cười cười tướng tài lột tốt một mâm tôm đưa cho nàng chiếc đũa mang lên thẩm lâm tiên vùi đầu ăn tôm hễ lý giờ biết đánh không lại thẩm lâm tiên chỉ có thể rậm rậm chân qua đi vãn do bớt cánh tay biểu thị công khai chủ quyền mà bị hễ lý giờ đánh ngã bàn ăn kia một bàn khách nhân tắc đứng lên một cái niên cấp đại điểm khách nhân đi đến hễ lý giờ trước mặt nữ sĩ khoáy giày người khác dùng cơm còn không có lễ phép đem người khác bàn ăn đụng vào ngươi có phải hay không nên nói lời xin lỗi Hệ lý giờ đem đầu vặn đến một bên, căn bản không tính toán lý cái này khách nhân. Ngược lại là do bất dùng tự phụ tư thái, bài cao cao cái giá đối cái kia khách nhân nói, là ta bạn nữ không cẩn thận đụng ngã ngươi cái bản, ta sẽ chiếu giới bồi thường. Khi nói chuyện, do bất cầm một cái tiền bao ra tới, rút ra hai chương mễ nguyên đưa cho cái kia khách nhân, các ngươi lại kêu một bản cơm đi. Kia bản khách nhân có điểm không cao hứng, hắn muốn chính là xin lỗi, con mà này hai cái người nước ngoài một cái không để ý tới. Một cái tưởng lấy tiền đuổi rồi hắn, hắn tự nhiên cũng có chút sinh khí, ha ha, này tiền nhưng không đủ, vừa rồi chúng ta kia một bàn đồ ăn đều là hảo đồ vật, có tiền đều mua không được. Do bất lại lấy ra mấy trương đại ngạch mễ nguyên đưa qua đi, này đó đâu? Cái kia khách nhân cười lạnh, lại thêm hai trương. Do bất đủ số cho, cái kia khách nhân cầm tiền trở về riêng dùng rất lớn thanh âm đối chính mình bằng hữu nói, có coi tiền như rác người khách, các huynh đệ đổi cái bãi tiếp tục ăn uống, ăn xong rồi chúng ta đi ca hát hắn tiếp đón một đám người đi ra ngoài ế lý giơ lại khí sắc mặt bỏ bừng hoán trách do bớt cấp kia mấy cái quỷ nghèo tiền làm cái gì chúng ta là mễ quốc người là tôn quý ngoại tân nghĩ đến bọn họ cũng không dám đem chúng ta thế nào này đàn hoa hạ con khỉ ế lý giơ lời này là dùng ngưng ngự nói nàng cho rằng người khác nghe không hiểu nhưng là thẩm lâm tiên cùng hàn dương đều nghe được trong hai thẩm lâm tiên khỏe môi treo lên một tia lạnh leo hàn dương không nhanh không chậm lấy trên bàn khăn giấy xoa xoa tay tay phải ngón giữa hơi khúc, nhẹ nhàng bắn ra, một cái tiểu như gạo thuốc viên liền như vậy bị đạn đến ế lì dở trên người, ngáy mắt hòa tan, chui vào nàng làn da chung. Nàng một chút cảm giác đều không có, còn ở nơi đó quá độ bực tức, liền hoa quốc người đều xem thường hoa hạ con khỉ, đông ác ma bệnh, bọn họ nhát gan sợ phiền phức, ngu muội vô tri Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 752 lừa gạt, Thẩm lâm tiên nghe thế câu nói trên mặt mang theo vài phần giận tái đi. Nàng liên tính là lại tâm như nước lặng, nhưng nghe được có người mang chính mình quốc gia, mang chính mình đồng bào, cũng sẽ tức giận. Hàn dương sắc mặt cũng co vài phần khó coi, hắn lại búng tay muốn cấp cái này hệ lì giờ thượng điểm dược. Thẩm lâm tiên đệ lại hắn tay, đối hắn lắc lắc đầu, tay phải đầu ngón tay lặng lẽ vẽ hai hạ, lại chiều hệ lì giờ một chút, hệ lì giờ cũng không biết như thế nào. Trên người run lên, một đôi xanh biếc mắt to liền nhìn phía do bớt còn dùng mọi người đều có thể nghe hiểu được hoa Hạ ngữ hô to, do bớt, ta thật sự thực thích ngươi, vì ngươi, ta đuổi đi không biết nhiều ít ngươi kẻ hái mộ, còn đem cái kia bình dân cấp giết, do bớt, ngươi cảm động không? Ta, ta muốn gả cho ngươi, ta tưởng cho ngươi sinh hậu tử. Do bớt sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím, hắn đầy mặt hận sắc, một đôi mắt hàm đầy lửa giận gắt gao nhìn Elyzer, ngươi lặp lại lần nữa, Bencur là ai giết? nàng không phải ngoài ý muốn tử vong sao? Elyzer khanh khách cười, ta giết. Là ta giết, ai kêu ngươi như vậy thích nàng đâu, vì nàng đều không để ý tới ta, ta tự nhiên muốn giết nàng, nàng không biết điều, nàng cố tình muốn cùng ta đoạt ngươi, chỉ là giết nàng cũng quá tiện nghi nàng, ở sát nàng phía trước, ta còn tìm người nhục nhã nàng, ta còn. Nói tới đây, hệ lì dở cơ linh linh đánh cái dùng mình tỉnh táo lại. Nàng nhìn do bớt đầy mặt tức giận, lập tức tỉnh qua thần tới, che miệng thét chói tai, ta, ta nói cái gì? Do bớt, ta đây là làm sao vậy? Ngươi đừng tin những lời này đó à, đáng chết hoa hạ con khỉ, đều là bọn họ sai, là bọn họ đối ta dùng vu thuật. Ngươi nói cái gì? Do bất ở trong lòng mắng to hệ lý dở ngu xuẩn, dùng ngưng ngự mắng hai câu còn chưa tính, ở tràn đầy hoa hạ người địa phương, thế nhưng còn dùng hoa hạ ngự đi mắng hoa hạ người, nàng là ngại treo chọc thị phi chưa đủ nhiều sao. Lại nghĩ đến vừa rồi hệ lý dở để lộ ra tới sự tình, hắn yêu nhất bích cơ thế nhưng là nữ nhân này cấp giết, do bất trong lòng hận ý càng sâu. Hắn không cần suy nghĩ nâng lên tay tới chiếu hề lì giờ trên mặt kén một cái tát, hoa hạ người làm sao vậy? Hoa hạ lịch sử đã lâu, văn minh đông đảo, hoa hạ nhân dân kiên nhẫn bất khuất, cần lao có khả năng, là đáng giá mọi người tôn kính, ngươi thế nhưng. Thế nhưng mang thành kiến xem người, ta thật sự đối với ngươi thực thất vọng. Lời này do bất là dùng hoa hạ ngữ nói, đang ngồi hoa hạ người đều nghe được, trong lòng đối với do bất nhưng thật ra không có gì hoàn khí, chỉ là mang hệ lì giờ không tốt nếu không phải thẩm lâm tiên cùng hàn dương vừa rồi nghe được do bớt dùng ngưng ngựa theo như lời nói còn có do bớt đối đại hoa hạ người cái loại này đặc có cao ngạo tư thái thẩm lâm tiên đều còn tưởng rằng cái này do bớt là người tốt đâu thẩm lâm tiên túi đầu lạnh lùng cười còn muốn dùng biện pháp gì giáo huấn cái này do bớt một đốn liền thấy hề ly giờ bụng mặt chạy do bớt không đi hắn kêu lão bản đi giúp hắn chọn lựa hải sản hắn đói bụng muốn chạy nhanh ăn một chút gì lão bản cười chạy tới một hồi túi đầu không lưng Hảo những người này nhìn đến lão bản như vậy lấy lòng người nước ngoài đều nhịn không được những mày. Thẩm lâm tiên lại cảm thấy rất có ý tứ, khoe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười tới. Bởi vì, nàng xem lão bản tướng mạo nhìn ra đây là một cái thực chính trực thực cái của người. Hơn nữa, vị này lão bản thời trước từng tổng quân, còn lập được công, chỉ là sau lại ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm bị thương mới xuất ngũ chính mình khai một nhà hải sản cửa hàng. Người như vậy lại như thế nào sẽ lấy lòng do bất đâu? Đặc biệt là ở do bớt như vậy nói hoa hạ nói bậy lúc sau. Thầm lâm tiên một bên ăn hải sản, cũng không vội mà đi, chỉ là tưởng chờ một chút, nàng muốn nhìn cho hay, xem vị này lão bản như thế nào sửa trị do bớt. Phải biết rằng, hoa hạ người thật chỉnh khởi người tới, kia sẽ gọi người thập phần đau đầu, hơn nữa có khổ kêu không được. Ngần đầu, thầm lâm tiên nhìn đến hàn dương tràn ngập hứng thú tơi cười, cũng biết hắn nhìn ra cái gì tới, thầm lâm tiên đối hàn dương chấp chấp mắt, lại hỏi hắn, muốn hay không uống điểm đồ uống hàn dương gật đầu tới điểm băng bia đi thẩm lâm tiên kêu lên người phục vụ muốn hai ly chắt đi hai người ăn ăn uống uống chờ coi do bớt náo nhiệt quả nhiên một lát sau lão bản giúp do bớt chọn hảo chút hải sản ra tới lại tự mình qua sưng do bớt liền giá đều không có hỏi trực tiếp xua tay kêu lão bản đi chạy nhanh làm ra tới lão bản cầm hải sản vào sau bếp bớt quá trong chốc lát công phu liền chỉnh một đại mầm tôm đưa đến do bớt kia một bàn theo sau lại có hảo chút hải sản bị làm tốt đưa ra tới do bữa ăn một lát đã bị cửa hàng này độc đáo khẩu vị cấp chính phủ ăn cơm tốc độ mau thực chỉ chốc lát sau liền đem một bàn hải sản toàn bộ ăn xong thầm lâm tiên đối Hàn Dương chớp trước mắt ngươi không phải nói hắn là huyết tộc sao như thế nào còn ăn cơm đâu huyết tộc không phải chỉ uống máu sao Hàn Dương lắc đầu ai biết hắn lại là cái gì biến chủng đồ vật nói cách khác cái này do bớt không phải thuần chủng huyết tộc có thể là huyết tộc cùng nào đó tộc đàn hôn huyết sinh hạ tới thầm lâm tiên lại có vài phần khó hiểu Nàng nhớ do huyết tộc nhi nữ đều là chính mình sơ vùng đối tượng, như thế nào cái này do bớt. Một chốc thẩm lâm tiên cũng tưởng không rõ, đơn giản không hề suy nghĩ. Do bớt ăn xong rồi cơm, vấy tay kêu lên người phục vụ tính tiền. Một vị ăn mặc rất sạch sẽ ngăn nắp người phục vụ cười cầm sổ sách lại đây. Tiên sinh, ngài tiêu phí kim ngạch tổng cộng là hai nguyên. Cái gì? Do bớt sợ ngây người, chỉ chỉ chính mình ăn thừa đồ vật, liền, liền này đó thứ đồ hư, liền liền phải mười tám vạn. Kỳ thật lại nói tiếp mười tám vạn đối với do bớt tới nói cũng không có như vậy nhiều, chỉ là hắn hôm nay không có mang như vậy chút tiền, hắn căn bản không có tiền trả tiền. Người phục vụ cười gật đầu, đúng vậy, ngài tổng cộng ăn mười tám vạn nhiều đồng tiền hải sản, còn thỉnh ngài tính tiền. Thẩm Lâm tiên cười, nàng liền biết cái kia lão bản không đơn giản, quả nhiên như thế. Do bớt sớm khí một phách cái bàn đứng lên, các ngươi đây là lừa bịp tống tiền, không được, ta muốn tìm các ngươi lão bản ta muốn tìm lãnh sự quán ta muốn đi dò hỏi các ngươi chính phủ nhân viên công tác chẳng lẽ hoa hạ người nghèo điên rồi sao nhìn đến người nước ngoài liền lừa gạt lời này kêu ở phía sau bếp lão bản nghe được lão bản trong mắt lại nhiều vài phần thâm sắc hắn rửa rửa tay vây quanh tạp dề cười ra tới một đường chạy chậm đi đến do bớt trước mặt cười rất là hòa khí tư thái phóng cũng rất hấp, thái độ cực kỳ hảo do bớt tiên sinh cũng không phải chúng ta lừa gạt chúng ta nhà này tiểu điếm đều là yết giá rõ ràng không lừa ra dối trẻ Ngài có thể đi ra ngoài hỏi thăm hỏi thăm, ta cửa hàng này khai đã nhiều năm, trước nay đều là hàng ngon giá rẻ, không chỉ du khách gái tới ta nơi này, chính là phụ cận cư dân thường xuyên cũng tới ta nơi này ăn. Chút hải sản bữa tiệc lớn, nhưng cho tới bây giờ không ai nói ta nơi này tồn tại lừa gạt. Đúng vậy, chung quanh mấy cái khách nhân đã sớm xem do bớt không vừa mắt, thấy Lao Bản cố ý muốn giao hơn hắn, đều ra tiếng trợ uy, ngũ Lao Bản là cái thật sự người, hắn nơi này đồ vật giá đều không cao. Hơn nữa làm hương vị cũng hảo. Còn có người cười nhìn do bớt, các ngươi người nước ngoài không phải rất có tiền sao. Như thế nào, một bữa cơm tiền đều phó không dậy nổi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép. mươi 753 trên ép. Các ngươi rất có tiền sao. Do bớt tức muốn hộp máu gào một tiếng, một đám kẻ nghèo hèn còn dám khinh bị ta. Các ngươi hợp nhau hỏa tới khi dễ ta, ta nhất định không thể liền như vậy tính. Ta muốn niêm phong nơi này, nhất định phải niêm phong mẹ nó mấy cái tuổi trẻ lực tráng tiểu tử rốt cuộc chịu đựng không được do bớt chụp cái bàn liền đứng lên ngươi mắng ai đâu đại hắn ra các huynh đệ theo ra hỏa làm gì làm gì lão bản cũng không biết từ nào chạy ra lại đây liền ngăn lại mấy cái tiểu tử tưởng ở lão tử trong tiệm tìm việc các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu cấp lao tử ngồi trở lại đi kia mấy cái tiểu tử cùng lão bản hẳn là nhận thức bị lao bản mắng hai câu cũng không biết giận bất quá vẫn là tức giận bất bình Ngồi trở lại đi thời điểm trên mặt đều mang theo vài phần tàn nhẫn. Do bất thấy vậy càng hành, hắn chỉ vào lão bản cái mũi mắng, ngươi nghèo điên rồi. Mấy lời chưa thấy qua tiền a, liền dám như vậy cùng ta chào giá, ta nói cho ngươi, sự tình hôm nay không để yên. Mười tám vạn. A, Do bất cười lạnh một tiếng, chỉ vào trong tiệm những cái đó thực khách nói, liền này đó nghèo hóa có thể có mấy cái tiền, ngươi thật muốn mười tám vạn ai cho nổi, ngươi cũng chính là xem chúng ta người nước ngoài dễ khi dễ đi. Thẩm lâm tiên trong lòng cười lạnh, túi đầu thời điểm trong lòng suy nghĩ, cái này do bớt nói đảo đều đối, bất quá, lao bản cũng không phải là xem hắn người nước ngoài mới muốn như vậy cao giá, thật sự là không quen nhìn hắn kia một bức không đem hoa hạ người để vào mắt tư thế, lao bản đây là ở hết giận đâu. Lao bản cũng không giận, bồi cười nói, tự nhiên, tự nhiên, bọn họ đều nghèo, khẳng định ăn không nổi như vậy quý đồ vật, nhưng ngài là ai à, ngài chính là người nước ngoài à, vẫn là cái gì bá tước, an khẳng định cùng bọn họ không giống nhau bọn họ ăn trăm tám mươi vậy ngươi ăn vạn tám nghìn đều ngại tiện nghi này không ta cố ý kêu ngươi chọn lựa trong tiệm chấn điếm chi bảo đều cấp ăn muốn ngươi mười tám vạn là thật không lô a cái gì chấn điếm chi bảo do bất có chút mơ hồ thẩm lâm tiên nhìn hàn dương liếc mắt một cái hàn dương cũng thấy buồn cười chiều nàng nháy mắt liền nghe lão bản nói tự nhiên đều là thứ tốt tỉ như nói hắc biên bảo tỉ như nói loại này đại tôm hùm ngươi gặp qua lớn như vậy sao còn có này vây cá này so biển cùng bọn họ ăn nhưng đều không giống nhau, ngươi vừa rồi một cái kính nói tốt ăn, nghĩ đến khẳng định cũng ăn ra tới, liền không cần ta nói đi. Lão bản nói tới đây còn nhỏ vừa nói, người nghèo sao, có người nghèo ăn pháp, kẻ có tiền cũng có kẻ có tiền ăn pháp, đây là so không được, so không được. Chỉ là, do bất nơi nào chịu bỏ tiền, hắn nếu là lấy không ra cũng đủ tiền trả tiền, kia thật đúng là ném đại nhân, đơn giản hắn liền nháo rốt cuộc, hắn còn không tin lão bản thật dám thu 18 vạn. Lại quý có thể có mười tám vạn sao, ngươi đời này gặp qua mười tám vạn sao. Hàn Ánh mắt như điện nhìn quét quá trình gian mặt tiền cửa hàng, nơi này đang ngồi chỉ cần có một cái lấy ra mười tám vạn tiền mặt tới, ta lập tức tính tiền, một phân đều không ngắn ngươi. Lão bản có chút khó xử, vứt cằm, ta nói huynh đệ, ngươi đây là khó xử người a. Thẩm Lâm Tiên lại ở ngay lúc này xì một tiếng cười. Thẩm Lâm Tiên nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, Hàn Dương đối Lão bản nói, vừa rồi vị kia ngoại quốc xoáy ca nói. Đang ngồi chỉ cần có một vị lấy ra 18 vạn tới hắn sẽ một phân không ngắn trả tiền. Vừa lúc, ta còn tính có điểm tiền trinh, nhưng thật ra có thể lấy ra tới cấp đoàn người nhìn xem. Khi nói chuyện, từ phía sau một vớt, vớt ra một cái màu đen công văn bao tới. Kỳ thật hắn tiến vào thời điểm gì đều không có việc gì. Này công văn bao là mới từ cản khôn giới trung lấy tới. Bất quá kinh do bớt này một áo, ai còn nhớ rõ hắn vào cửa thời điểm mang không mang bao, tự nhiên cũng không ai đưa ra nghi vấn tới. Liên thấy Hàn Dương từ công văn trong bao lấy ra một chồng tiền phóng tới trên bàn, ngân hàng mới chi, còn không có hủy đi đâu, này một chồng chính là một vạn. Hàn Dương liên tiếp từ công văn trong bao lấy ra 18 chồng tiền, 18 chồng một chữ bài mở ra ở trên bàn, cơ hồ chiếm nửa cái mặt bàn, Hàn Dương nhẹ nhàng cười, "Do bất tiên sinh, muốn hay không kiểm nghiệm một chút thật giả a?" Do bất hiện tại như nuốt rồi bỏ giống nhau, hiện thế khó xử, kiểm tra nói, hắn kỳ thật cũng biết này tiền không giả, nhưng không kiểm tra hắn lại ôm để người vạn nhất tâm thái sợ Hàn Dương là cố ý lừa hắn cuối cùng do bớt qua đi nhìn vài lần hẳn là không giả đi cái gì kêu hẳn là a Hàn Dương cười cười đối Lão bản nói muốn hay không lấy nghiệm sao cơ nghiệm nghiệm Lão bản cười tiêm lão ngu gì dạng tiền chưa thấy qua một ngày mặt tiền cửa hàng nước chảy liền hảo chút tiền đếm tiền so ngân hàng người còn nhanh tiêm nhìn xem là có thể xác định huynh đệ tiền không giả như thế Hàn Dương nhướng mày nhìn do bớt liếc mắt một cái tiên sinh còn thỉnh ngươi đủ số tiền trả, đi ra ngoài cũng đừng nói cái gì chúng ta hoa hạ người khi dễ ngươi ngoại quốc tới, rốt cuộc, ngươi nói muốn xem 18 vạn, chúng ta cũng lấy ra tới, tiên sinh như thế nào đều phải phúc hành lời hứa đi. Do bức mặt trướng đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Hàn Dương một hồi lâu mới nói, ta, ta hôm nay mang tiền không đủ, trong chốc lát gọi người cho ngươi đưa tới. Lão bản khổ mặt, tiên sinh, ta và ngươi nhưng không thân, ngươi vẫn là ngoại quốc tới. Ngươi chân trước ra ta cái này cửa hàng sau lưng ngồi máy bay đi rồi ta thượng nào tìm người đi, 18 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ A, ngươi nếu không cấp, ta phải táng ra bại sản A. Chính là, kia mấy cái tiểu tử cũng hát đệm, không có tiền liền nói không có tiền, làm gì còn ô lại ngũ thuốc khi dễ người. Còn nói cái gì hoa hạ người đều là nghèo con khỉ, hiện tại chúng ta này đàn nghèo con khỉ cầm 18 vạn ra tới, như thế nào ngươi ngược lại lấy không ra. Rốt cuộc ai mới là nghèo con khỉ? hàn dương rất có phong độ cười đối do bớt nói tiên sinh vì cho ngài quốc gia làm vẻ vang không cứ gọi ngài đồng bào trên mặt môi đen còn thỉnh ngài nhanh lên tính tiền do bớt cho người ta chèn ép đều thiếu chút nữa phát cuồng hắn che lại trên mặt muốn giết người tàn nhẫn sắc con túi lầu nói ta mang tiền thật thật không đủ hắn đem trong bóp tiền sở hữu tiền đều đem ra hiện tại chỉ có này một văn nguyên khác không còn có tấm tắc thẩm lâm tiên cười nhìn kia một văn nguyên ngài thật đúng là giàu có đâu Ra cửa liền mang một vạn nhiều a kia ngại như thế nào có năm chắc nói chúng ta là nghèo con khỉ. Như thế nào còn dám đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu đâu. Nói tới đây, thẩm lâm tiên đem mặt lôi kéo, hiện tại xin lỗi. Đúng vậy, xin lỗi. Do bất hành vi kêu rất nhiều người khó chịu, hiện tại tự nhiên có người nguyện ý cùng nhau ra sức đánh chó rơi xuống nước. Do bất sắc mặt có chút trắng bệnh, đôi mắt thế nhưng ở dần dần biến hồng. thẩm lâm tiên biết hắn đây là muốn phát cuồng, chạy nhanh khắp cái quyết đánh vào do bất trên người. Lập tức xin lỗi. Do bất kiến thức thẩm lầm tiên công lực, không thể không thấp nói, thực xin lỗi. Lão bản cười cười, được rồi, ta ăn mệnh chút đi, này một vạn nhiều trả tiền đi, ngươi cũng có thể đi rồi. Do bất đại thất mặt mũi, đem tiền cấp lão bản lúc sau dưới chân một khắc không ngừng rời đi nhà này tiểu điếm. Lão bản nhìn xem trong tay một vạn đại nguyên, đêu cái tiểu nhị ra tới, cấp, cầm đi cho ta quên, nhìn xem chúng ta quốc gia chỗ nào bị thai, nhà ai nghèo nhật tử không qua được, liền đem này tiền quên cho ai. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ năm mươi 754 Phệ Thiên Thầm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ăn no chấm dứt chướng rời đi, hai người ở trên phố lại xoay chuyển, Thầm Lâm Tiên trong tay liền để ra rất nhiều ăn vặt. Từ này phố qua đi có một cái ngã tư đường, hướng rẽ trái lại có một cái phố, bán đều là địa phương đặc sản, như là những cái đó nhan sắc tươi sáng quần áo, còn có một ít thủ công chế phẩm. Thầm Lâm Tiên rất có hứng thú. Lôi kéo Hàn Dương đi cái kia phố đi đi, thu hoạch tràn đầy một túi thủ công chế phẩm, đồng thời, còn mua hảo chút quần áo. Đưa hai người trở về thời điểm, sắc trời đã tiệm trầm. Thẩm Thiên Hào đã ăn qua cơm, đang ở cùng mấy cái lao tiền bối ở trong sân đi bộ, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên trở về, chạy nhanh hỏi nàng có hay không ăn cơm xong. Thẩm Lâm Tiên cười nói ăn qua, sau đó đem mua ăn vặt đưa cho Thẩm Thiên Hào làm hắn đỡ thèm, ai biết những cái đó ăn vặt mới đưa qua đi không trong chốc lát. Đã bị tiểu lâu ra tới vài vị lao tiền bối quát phân không còn. Thầm lâm tiên cũng không hỏi nhiều, cùng Hàn Dương vào nhà rửa mặt trải đầu một phen, lại thay đổi một bộ quần áo ra tới cùng kia các vị tiền bối nói chuyện phiếm, nói một câu năm rồi huyền học giao lưu đại hội sự tình. Này đó tiền bối đều là huyền môn trung trụ cột, đều là rất có lịch duyệt trí tuệ nhân vật, nói chuyện không nhanh không chậm, nhưng là mỗi một câu đều có thể nói đến điểm tử thượng. Hơn nữa, đối với tiểu bối còn tính yêu quý, liền toán học pháp thuật không giống nhau cũng tuyệt không sẽ đi vô cớ chèn ép bất đồng môn tiểu bối. Thẩm lâm tiên cùng này đó tiền bối nói chuyện thiếm, rất là học được một ít đồ vật. Nàng vốn là cơ linh, đối với pháp thuật ngộ tính lại thực đủ, là cái có thể suy luận. Hơn nữa ở vô tận đại lục cũng học quá một ít bất đồng pháp môn. Hiện tại cùng những cái đó luyện khí tu trận chế độc từ từ các loại tiền bối cùng nhau nói chuyện. Thẩm lâm tiên trong bất chi bất giác thế nhưng cũng học hảo chút pháp môn đi. Dân láo ngồi ở trong viện, ban đầu vẫn luôn nhắm mắt lại. Cho tới sau lại mới mở to mắt nhìn về phía thẩm lâm tiên. Thẩm lâm tiên tổng cảm thấy vị này dân láo một đôi mắt thập phần sắc bén, dường như là có thể đem người nhìn thấu giống nhau, hắn nhìn chằm chằm một người xem thời điểm khí thế thập phần doa người. Nếu là không có kinh đạt quá như vậy nhiều sự tình, thẩm lâm tiên hoặc là còn sẽ bị dân láo dò đến, nhưng nàng đã trải qua tam thế, tâm trí sớm mài giũa cực kỳ kiên nghị, liền tính là dân lào ánh mắt lại dòa người, nàng cũng sẽ không có chút nào chuẩn dạng thẩm lâm tiên thoải mái hào phóng tùy ý dân lão quan sát qua hồi lâu dân lão gật gật đầu ta nghe nói lần này hoa quốc bên kia mang theo hảo chút thanh niên tài tuấn tới không biết đánh cái gì chủ ý đoàn người đều nhiều chú ý một ít đi những cái đó tiền bối nghe xong đều gật đầu hoa quốc mấy năm nay nhân tài xuất hiện lớp lớp chúng ta hoa hạ ha ha, những người này đều ở cởi khổ hiện giờ lại là có điểm thời kỳ rắp hạt làm chuyện gì đều dựa vào chúng ta này đó lao ra hỏa chờ chúng ta này nhất băng người nhúc nhích không được Chỉ sợ là huyền môn liền phải xuống dốc. Ai? Dân láo thở dài, kia 8 năm trong chiến tranh, hoa nhân giết chết ta nhiều ít ba tánh. Chính là huyền môn chung những cái đó tiểu bối cũng bị bọn họ thai hỏa không ít. Đến nỗi với cho tới bây giờ hảo chút thuật pháp thất truyền. Đến nỗi chúng ta chuẩn bị ở sau không tiếp. Nhưng người ta ngược lại bồi dưỡng rất nhiều thanh niên tài tuấn. Nếu chúng ta không hề nỗ lực một phen, nhiều mang huệ tiểu bối. Chỉ sợ tương lai huyền môn thật muốn xuống dốc thẩm lâm tiên nghe đến đó mới hiểu được này đó tiền bối vì cái gì đối nàng cùng hàn dương như vậy hảo đơn giản là hiện giờ huyền môn chung tiểu bối rất ít đều là các môn phái bảo bối đặc biệt là giống nàng cùng hàn dương như vậy thuật pháp tinh thông tu vi còn rất sâu tiểu bối thế hệ trước nhân vi giữ gìn huyền môn chính thống tự nhiên sẽ thực yêu quý bọn họ nay liên cùng thiên nhiên những cái đó động vật tộc đàn là giống nhau đương gặp được nguy hiểm thời điểm tuổi già động vật sẽ vì bảo hộ tuổi nhỏ đi hấp dẫn thiên địch tha răng vứt bỏ tánh mạng cũng muốn bảo hộ tộc đàn trung ấu thể Hiện tại hoa hạ huyền môn cũng giống nhau, bọn họ cho rằng, mỗi một cái có linh tính tiểu bối đối với huyền môn đều là trí bảo, tuyệt không dung có bất luận cái gì sơ suất. Nay lộ thẩm lâm tiên trong trí nhớ vô tận đại lục có rất nhiều lao tiền bối áp bách tiểu bối, thậm chí còn vì tự thân tu vi mà hám hại tiểu bối một chút đều không giống nhau. Hoa hạ huyền môn hiện tại thực ô nhu tự thượng đến hạ đều tràn ngập nhân tình vị. Điểm này, tiêu thẩm lâm tiên thực thích Nàng cảm thấy ngốc tại nơi này thực thoải mái. Phong nữ sĩ cười chỉ thẩm Lâm Tiên, ta xem a, Lâm Tiên cùng Hàn Dương đều thực hảo. Nếu hoa quốc người cầm tiểu bối làm bè, chúng ta đã kêu hai người bọn họ trên đỉnh, cũng kêu hoa nhân nhìn xem chúng ta hoa hạ không phải không có ưu tú người trẻ tuổi. Đáng tiếc vẫn là quá ít ta. Một vị lao tiền bối lắc đầu thở dài, nếu lại nhiều mấy cái tiểu thẩm cùng tiểu Hàn như vậy, chúng ta huyền môn mới có phục hưng hy vọng. Nghe hắn như vậy vừa nói, những người khác cũng đều cảm giác thực đáng tiếc. Thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương là không tồi, thậm chí còn có thể nói thực hảo, đáng tiếc quá ít. Thẩm thiên hảo cười một tiếng, hiện giờ là Thái Bình Thế Đạo, mắt thấy quốc gia Phục Hưng có hy vọng, chúng ta huyền môn người trong cũng nên có điểm trí khí, chúng ta này đó lao bất tử chỉ cần ở một ngày, liền dạy dỗ người trẻ tuổi một ngày, hảo hảo tìm một ít có linh tính phẩm tính lại tốt người trẻ tuổi dạy dỗ, ta còn không tin giáo không ra ưu tú nhân tài. Mọi người đều xưng là, đại gia nói đùa một trận, mắt thấy sắc trời tiệm vãn, Lúc này mới sôi nổi cáo tử về phòng. Thầm Lâm Tiên cùng Hàn Dương trở về lúc sau cũng không có làm cái gì. Hai người nắm chặt thời gian tu luyện. Chỉ là nơi này cũng không biết vì cái gì. Linh khí thực đạm bạc, này nhà ở nhìn rất không tồi. Đáng tiếc cũng không có tụ linh trợn. Hai người tu luyện lên bị cảm gian nan. Thầm Lâm Tiên suy nghĩ trong chốc lát, gõ vang Hàn Dương cửa phòng. Hàn Dương mở cửa, rất kinh ngạc nhìn Thầm Lâm Tiên. Thầm Lâm Tiên đối Hàn Dương cười, đi bờ biển đi. Hàn Dương gật đầu Hai người tay trong tay ra tới, ở bờ biển bước chậm trong chốc lát lúc sau, thẩm lâm tiên đem hai trường tránh thủy phù rán ở hai người trên người, đối hàn dương khẽ gật đầu, đi trong biển tu hành đi, ta tổng cảm giác nơi đó linh khí sẽ tinh thuần một ít. Hai người xuống biển, thực mau liền đến đáy biển chỗ sâu tròng, từng người ở trên người lộng một đạo phòng hộ cháo, mới bắt đầu khoanh chân ngồi xuống an tâm tu luyện. Quả nhiên tựa như thẩm lâm tiên theo như lời như vậy, ở đáy biển tu hành tốc độ muốn mau rất nhiều. Nơi này linh khí sung túc. Hơn nữa so trên đất bằng càng thêm tinh thuần, hấp thu lên cũng thực dễ dàng, chỉ chốc lát sau, hai người liền cảm giác được tu vi tinh tiến một đinh điểm. Phải biết rằng, tới rồi hai người loại tình trạng này, tu vi tinh tiến một đinh điểm đều là khó càng thêm khó. Thầm lâm tiên trong lòng vui mừng, càng thêm nỗ lực hấp thu đáy biển linh khí. Chờ đến hai người kết thúc tu hành từ đáy biển ra tới thời điểm, đã là dậy sớm 4-5 giờ trung bộ dáng Hai người từ trong biển chui ra tới, vô cản sủ trên người thế nhưng một chút đều không có ước đến. Quần áo đều là khô khô mát mát. Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương ở bờ biển bước chậm một lát liền trở về ăn bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Lâm Tiên mới muốn đi đổi thân quần áo, cùng Thẩm Thiên Hào lại đi bờ biển đi một chút, liền nghe được di động tiếng chuông vang cái không ngừng. Nàng ấn tiếp nghe chuyện, Trình Phong thanh âm liền như vậy truyền tới, "Lâm Tiên, cái kia giao lưu hội khi nào cử hành? Các ngươi khi nào hồi kinh?" Trình Phong như vậy tranh nhau hỏi hồi kinh sự tình, khẳng định là có cái gì đại sự đã xảy ra. Thầm lâm tiên trong lòng chấn động, với tay kêu lên hàn dương tới, hai người đi đến trong một góc cùng trình phong nói chuyện. Làm sao vậy? Kinh thành có phải hay không đã xảy ra chuyện? Trình phong thanh âm thực áp lực mang theo rất nhiều tức giận, là đã xảy ra chuyện. Mấy ngày nay chúng ta đem toàn bộ 49 thành sở hữu địa phương đều bài tra xét một lần, sau đó phát hiện rất nhiều đủ loại hại người trận pháp, này đó đều là tiểu trận pháp, nhưng là nhiều cũng đủ nhiều người, mấu chốt nhất chính là... Lão Phạm cầm 49 thành bản đồ đem này đó tả trận vị trí tiêu thượng lúc sau. Lúc này mới phát hiện, này rất nhiều tiểu trận pháp hợp thành một cái đại trận, mà cái này đại trận lại là... Phệ thiên đại trận. Cái gì? Thẩm lâm tiên trong tay di động cơ hồ muốn rớt đến trên mặt đất, phệ thiên đại trận. Đây là, đây là ai bãi hạ? Những người này là muốn vong ta hoa hạ A. Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 755 ly biệt làm sao vậy? Thẩm Thiên Hảo thực mau phát hiện Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương dị thường, chạy nhanh lại đây dò hỏi. Thẩm Lâm Tiên đem điện thoại cắt đứt, quay đầu, đầy mặt chua xót chi ý. Ra ra, là chúng ta đại ý. Sao lại thế này? Dân lão cùng mấy cái lao tiền bối cũng đuổi lại đây. Thẩm Lâm Tiên nhìn Hàn Dương liếc mắt một cái, Hàn Dương trên mặt cũng mang lên vài tia sầu mượn. Thật là chúng ta đại ý. Hắn hỏi Thẩm Thiên Hảo còn có dân hàng cá nhân, là nào mấy cái quốc gia đề nghị sửa đổi giao lưu đại hội thời gian? lần này làm chúng ta hoa hạ làm ban tổ chức lại là nước nào đề nghị thẩm thiên hảo không có lại truy vấn mà là cẩn thận hồi tưởng lên lần này là hoa quốc đề nghị mà sửa đổi nhật trình còn lại là đông nam á mấy cái quốc gia còn có mệ quốc yêu cầu thẩm lâm tiên lông mày ninh lên thoạt nhìn là này mấy cái quốc gia liên thủ muốn hô chúng ta hoa hạ nàng lời này gọi người đem tâm đều nhắc lên phong nữ sĩ một cái tắt chụp ở trên người nàng rốt cuộc sao lại thế này ngươi nhưng thật ra mau nói à thẩm lâm tiên cười khổ lắc đầu chúng ta đây là chúng người khác điệu hổ lý sơn chi kế hàn dương dắt lấy thẩm lâm tiên tay cho nàng an ủi tiêu nàng trong lòng không cần như vậy khổ sở hắn tiếp nhận thẩm lâm tiên nói đầu nói trước đó vài ngày lâm tiên phát hiện kinh thành rất nhiều địa phương đều có loại nhỏ trận pháp chúng ta còn phá một cái đoạt vận trợn lâm tiên gặp qua vài cái trong tiểu khu đều có cửa câm trợn mặt khác ta cùng lâm tiên còn phát hiện một cái dưỡng tiểu quỷ người cái kia tiểu quỷ bị hán dưỡng mấy năm đã dưỡng thành quỷ vương chúng ta liên thủ đem cái Kêu quỷ vương trừ bỏ, ban đầu còn nghĩ là nào đó tà đạo nhân sĩ vì tu hành ở kinh thành bày ra trận, còn nghĩ muốn phí một phen thời gian hảo hảo bài cha một chút. Ai biết hôm nay trình Phong gọi điện thoại lại đây, nói đem kinh thành những cái đó tà trận bài cha lúc sau. Phạm đạo trưởng trên bản đồ thượng vẽ ra những cái đó tà trận địa điểm, phát hiện này đó tiểu trận thế nhưng hợp thành một cái đại đại phệ vận trận. Cái gì? Ở đây này đó các lao tiền bối đều kinh hách tới rồi. Bọn họ một đám sắc mặt đều khó coi lên đặc biệt là trong nhà ở kinh thành ở hoặc là có tiểu bối ở kinh thành kia vài vị cơ hồ muốn dậm chân là ai như vậy tò gan lớn mật thẩm lâm tiên vẫy vây tay ý bảo bọn họ an tĩnh lại nói tiếp mà thứ giao lưu đại hội chỉ sợ cũng là người ta âm mưu lợi dụng giao lưu đại hội đem huyền môn chung này đó có chút tu vi đều lộng tới cùng nhau bọn họ hảo thừa dịp cơ hội này phát động đại trận phải biết rằng đại trận chỉ cần một phát động lên chính là thần quỷ đều khó cứu a bọn họ đây là đánh bạc hết thể cùng chúng ta đỗ thượng thẩm thiên hảo khí nghiến răng nghiến lợi những người này như thế nào tẫn làm chút tổn hại người bất lợi đã sự tình vì chính mình quốc gia thôi dân lão cười khổ một tiếng phong nữ sĩ tắc lập tức nằm liệt ngồi ở ghế trên này đó cầu đồ vật thật sự quá đáng giận này không biết hiện tại phệ thiên đại trận phát động không có một cái khác lao tiền bối nắm chặt nắm tay thập phân khí hận bọn họ đây là đoán chắc chúng ta như thế nào làm đều phải có hại chúng ta nếu không có nhìn ra phệ thiên đại trận tới kia bọn họ liền sẽ phát động phệ thiên đại trận tới ngầm chiếm thiên đạo khí vận, mà nếu chúng ta phát hiện, chúng ta đây những người này khẩn cấp chạy trở về, giao lưu đại hội bên này liền thất bại, chúng ta là ban tổ chức, đem sở hữu quốc gia này đó có đạo hạnh người nem xuống, vực này với kết thủ. Còn không phải sao, nhân gia chính là đánh loại này chủ ý đâu. Chỉ là phía chính mình người không nghĩ tới, mới thượng loại này kế hoạch lớn. Thẩm lâm tiên thực hối hận, lúc trước ở kinh thành thời điểm vì cái gì liền không cẩn thận một ít, Vì cái gì không có nhiều suy nghĩ, nếu nàng tưởng lại thâm một ít, nói không chừng là có thể phát hiện cái kia đại trợ. Hàn Dương không đành lòng nàng tự trách, nhỏ giọng đối nàng nói, này không trách ngươi. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phong nữ sĩ hỏi. Nàng này vừa hỏi, mọi người đều đã phát sầu. Cuối cùng vẫn là thẩm thiên hào có đảm đương, hắn bàn tay vung lên, làm lão tử. Chúng ta vẫn là trước cứu trở về chính mình khí vận vì thượng, đến nôi đắc tội với người, vậy trước đắc tội trở về sau nghị cách lại đền bù là được sự tình luôn có nặng nhẹ nhanh chậm tổng muốn nhặt cấp cái kia trước làm hảo dân lão gật đầu ứng thửa xuống dưới hắn lập tức gọi người gọi điện thoại chuẩn bị phi cơ trực thăng lập tức liền phải mang này đó đồng đạo bay trở về kinh thành thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ đề nghị nói chúng ta không bằng mời minh châu thị cùng với hải ngoại những cái đó đồng đạo cùng đi kinh thành đi rốt cuộc bọn họ chính là lại lưu lạc bên ngoài căn cung ở hoa hạ bọn họ đồng dạng ái quốc sẽ không ngồi xem chuyện này mặc kệ hảo vài vị lao tiền bối gật đầu lập tức điện thoại liên lạc những cái đó đồng đạo thẩm lâm tiên nghĩ nghĩ đem nàng mấy ngày nay họa ra tới cao cấp linh phủ toàn bộ đưa cho thẩm thiên hảo cùng hàn dương nàng thập phần chấn định lại kiên quyết đối thẩm thiên hảo cùng hàn dương nói chúng ta không thể ném xuống nhiều như vậy quốc gia đồng đạo người trong mặc kệ cũng không thể cùng toàn thế giới la địch ta nghĩ tới nghĩ lui còn thỉnh chư vị tiền bối đem trong nhà một ít hậu bối gọi tới hỗ trợ ta nghĩ cách mang theo này đó thanh niên tài tuấn ở chỗ này chu toàn các tiền bối trở về nghĩ biện pháp phá trận. dân lão vừa nghe trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng đây là lưỡng toàn phương pháp vậy như vậy làm lâm tiên ngươi trước lưu lại nơi này chúng ta lập tức kêu cửa trung hậu bối tới giúp ngươi phong nữ sĩ cười cười chư vị có hay không ra ly lâm hải gần chạy nhanh kêu mấy cái hậu bối tới hỗ trợ tỉnh lâm tiên một người luống cuống tay chân thẩm thiên hảo thật sâu nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái có chút lời muốn nói nhưng lại nói không nên lời cuối cùng mới cắn răng đối thẩm lâm tiên nói bất luận thắng thua chỉ cần đem người bám trụ là được không cần thất lễ chỉ cần đem nơi này người ổn định mặc kệ ở đấu pháp thời điểm thắng hay thua ngươi đều là anh hùng đúng vậy vài vị lão tiền bối biết lần này giao lưu đại hội khẳng định có hảo những người này muốn ra tàn nhẫn tay trong lòng đều có chút lo lắng thẩm lâm tiên còn có nhà mình tiểu bối an nguy nhưng tại đây loại đại sự thượng lại lo lắng cũng tuyệt không có thể lùi bước chỉ cần giữ được tính mạng không mất lễ nghĩa cốt khí các ngươi liền đều là anh hùng, tuổi già mấy cái biết thẩm lâm tiên lưu lại nơi này ý nghĩa cái gì, đang xem hướng nàng thời điểm đều có chút không đành lòng, Hàn Dương đặc biệt không đành lòng, trong mắt hắn hiện lên một tia đau xót, muốn nói bồi thẩm lâm tiên lưu lại, nhưng hắn biết hắn cần thiết hồi kinh, hắn còn gánh vác rất nhiều trọng trách, loại này thời điểm, tuyệt không có thể chỉ niệm tư tình như nữ. Hàn Dương đi đến thẩm lâm tiên trước mặt, duỗi tay gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, hắn tưởng dặn dò vài câu, chính là trong cổ họng tựa hồ là ngẹn đổ vật giống nhau nói cái gì đều nói không nên lời thẩm lâm tiên cười vỗ vỗ hàn dương bối được rồi lòng ta hiểu rõ ngươi đừng lo lắng xem nàng tiếu ngữ doanh doanh những cái đó tiền bối càng thêm không đành lòng dân lão quay đầu nhìn về phía thẩm thiên hảo lão thẩm a ngươi sinh cái hảo cháu gái nếu dĩ vã người khác như vậy khen thẩm lâm tiên thẩm thiên hảo tuyệt đối sẽ tự hào cười to nhưng hiện tại hắn lại cười không nổi hắn vành mắt thường đỏ nhưng vẫn là nói ra cũng không tưởng nói câu nói kia lâm tiên quất khí vi thượng An nguy thứ trì, thắng thua vì hạ, minh bạch không có. Thẩm Lâm Tiên mỉm cười gật đầu, ta biết, đó là thua, ta cũng sẽ không rơi chúng ta Hoa Hạ Huyền môn người trong cốt khí. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hết. Chương bảy trăm năm mươi sáu hữu. Thẩm Lâm Tiên cùng Thẩm Thiên Hào hợp lực, đem một chương lẫn lộn phụ dùng ra, đem toàn bộ trang viên sở trụ người tầm mắt lẫn lộn trụ. Thẩm Lâm Tiên nỗ lực chống này chương phủ, chờ đến phi cơ trực thăng đã đến đem Hàn Dương còn có những cái đó tiền bối đưa lên phi cơ trực thăng, lại chờ đến phi cơ trực thăng phi lại nhìn không tới, thẩm lâm tiên mới đưa phủ triệt hạ. Nàng chính mình một người lẳng lặng ngồi ở như vậy đại phòng khách chung, cô đơn một người chờ giao lưu hội cử hành. Thẩm lâm tiên ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc đích, nắm tay lại niết gắt gao. Nàng cũng không lo lắng cho mình an nguy, ngược lại là lo lắng thẩm thiên hảo, Hàn Dương cùng với những cái đó các tiền bối an nguy. Rốt cuộc, phệ thiên đại trận cũng không phải như vậy dễ phá. Nhớ trước đây nàng vì dấu trời qua biển giúp đỡ khốn long phi thăng đều thiếu chút nữa gân mạch đức từng khúc mà chết, trừ bỏ bị như vậy nhiều tội, còn bị thiên đạo nhớ thượng, sau này, còn có càng nghiêm khắc trừng phạt chờ nàng. Mà phá giải phệ thiên đại trận, kia sẽ càng thêm khó khăn, càng thêm nguy hiểm. Phệ thiên đại trận cố danh tư nghị chính là muốn ngầm chiếm thiên đạo khí vận, đương nhiên, thiên đạo khí vận không phải như vậy hào nốt, dù sao cũng phải có điều hy sinh đi. Vì bố cái kia đại trận, vì khởi động cái kia phệ thiên đại trận Hoa quốc cùng với mặt khác mấy cái quốc gia những thuật sĩ đều là lấy mệnh đi điền, vì cái này trận không biết điền đi vào nhiều ít thuật sĩ sinh mệnh. Nếu trận pháp thành hơn nữa thành công khởi động, sẽ đem hoa hạ mấy năm nay khó khăn tích góp xuống dưới khí vận ngầm chiếm rớt. Thẩm Lâm tiên nghĩ, cái kia trận hẳn là không chỉ ngầm chiếm khí vận như vậy đơn giản. Nàng ngồi khổ tư trầm ngâm, đột nhiên nghĩ tới một việc. lập tức Thẩm Lâm tiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới, nàng cầm lấy di động liền cấp kinh thành trung trình phong gọi điện thoại qua đi. Trình phong nơi đó thực mau truyền được, Thẩm lâm tiên lập tức liền nói, Hàn Dương mời một ít tiền bối cùng đi kinh thành, ngồi trực thăng đi, ngươi nhớ rõ hảo hảo tiếp đãi, mặt khác, ta nhớ tới một sự kiện tới, những cái đó tiểu trận đều là thực tà môn trận pháp, tiểu trận khởi động thời điểm, đều sẽ ra mạng người, mặc kệ là đoạt vận trận vẫn là khác cái gì trận, đều sẽ ảnh hưởng chung quanh cư dân tính cách cùng với hành vi xử sự, sự, ta suy nghĩ, này đó tà môn tiểu trận tạo thành đại trận, không chỉ phệ thiên đơn giản như vậy, hơn nữa, Cắn nuốt khí vận cũng không phải như vậy sự tình đơn giản, ta cân nhắc cân nhắc đi, liền nghĩ đến một việc. Ngài nói, trình phong thập phần trịnh trọng, đối thẩm lâm tiên cũng thực kính phục Thẩm lâm tiên sửa sửa suy nghĩ, ta ở nhà truyền thiên sư trong truyền thừa biết một việc, hơn 2.000 năm trước, một cái vương triều đế vương vì trường sinh bất lão vì giang sơn vĩnh cố, liền từng ở một cái khác quốc gia bày phệ thiên đại trận hán dùng chính là một cái khác quốc gia mấy chục vạn người tánh mạng tới tế thiên, để tới ngầm chiếm một chút thiên đạo khí vận ngươi xác định trình phong lại hỏi một lần thẩm lâm tiên càng vì nghiêm túc trong truyền thừa như vậy đi lại ta sợ kia mấy cái quốc gia cũng là đánh như vậy chủ ý ngươi nhất định phải chú ý ngàn ngàn vạn vạn đừng sai lầm nếu thật là thẩm lâm tiên cũng không dám tưởng tượng kinh thành như vậy địa phương nếu ra nhiễu loạn sẽ thế nào nàng ánh mắt hơi chầm xuống biểu tình túc mục nếu quả nhiên đại trần thành các ngươi lấy ta đồng bảo tánh mạng vì tế tới kéo dài chính mình khí vận cũng đừng trách ta thẩm lâm tiên lấy đồng dạng thủ đoạn đánh trả đi trở về Thẩm lâm tiên tưởng, nếu cứu lại không được, đến lúc đó, nàng tất nhiên lấy sinh mệnh vì tế, đem kia mấy cái quốc gia cũng đồng dạng kéo vào vực sâu. Tự nhiên, nàng cũng biết này muốn trả giá thật lớn đại giới, không chỉ sinh mệnh vì tế như vậy đơn giản, nàng liền linh hồn đều phải hiến tế đi ra ngoài, linh hồn sẽ chịu 9981 ngày vô tận thống khổ, sau đó hôi phiên diệt. Chính là, nàng vẫn là đã phát như vậy thề nguyện. Nàng kiếp trước bị như vậy nhiều chắc trở cũng đụng tới qua rất nhiều hại quá nàng cực khổ quá nàng người xấu, tiếp này cũng kiến thức quá rất nhiều cực phẩm. Nhưng nàng vẫn là nhiệt tình yêu thương chính mình quốc gia, nhiệt tình yêu thương những cái đó đáng yêu đồng bào. Nàng nguyện ý dùng hết hết thể tới bảo hộ cái này quốc gia hòa bình, nguyện ý phụng hiến hết thể kêu chính mình đồng bào có thể sinh hoạt hạnh phúc vui sướng. trừ bỏ Thẩm Lâm Tiên, những cái đó lao tiền bối, còn có Thẩm Thiên Hào bọn họ, cũng đều là ý nghĩ như vậy. Bọn họ hoặc là cho nhau chi gian đều từng có lục đục với nhau, nhưng kia đều là việc nhỏ. Ở trái phải rõ ràng vấn đề thượng, bọn họ đều phân rõ. Thẩm Thiên Hào ra sự thượng hồ đồ quá, nữ sắc thượng hồ đồ quá, nhưng cả đời này ở đại sự kiện thượng chưa từng có hồ đồ quá, nếu hắn biết Thẩm Lâm Tiên phát hạ như vậy thế nguyện, cũng sẽ đồng ý, hơn nữa, còn sẽ trợ Thẩm Lâm Tiên giúp một tay. Là thẩm nữ sĩ sao? Thẩm Lâm Tiên không biết ngồi bao lâu, thẳng đến bên ngoài có người tiến vào ra tiếng đem nàng đánh thức. Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu liền nhìn đến trước mặt đứng một nam một nữ hai người trẻ tuổi, hai người lớn lên thực giống nhau hẳn là huynh mội hoặc là tỷ đệ bọn họ cười hỏi thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên đứng lên duỗi tay cùng hai người từng nắm ta chính là hoan nghênh các ngươi đã đến hai người cười cười nữ hài trước mở miệng ta họ diêu têu diêu yêu đây là ca ca ta hắn têu diêu phi các ngươi hảo thẩm lâm tiên cười gật đầu diêu ra huynh mội đã đến lúc sau lại có người lục tục lại đây đều là một ít người trẻ tuổi nhiều lắm không có vượt qua hai mươi lăm tuổi Cuối cùng một cái diện mạo thập phần diễm lệ nữ tử một thân hắc y đi vào cửa, nàng vào cửa liền đánh giá Thẩm Lâm Tiên, cái mũi bên trong phát ra một tiếng hư lệnh, cũng chính là như vậy bái, ta còn đường thật tốt người đâu. Diêu Yêu nhỏ giọng đối Thẩm Lâm Tiên nói, đây là Phong gia tỷ tỷ, Têu Chung gió. Phong tỷ tỷ, có người tiếp đón Chung gió, đem nàng gọi vào một bên, tránh cho nàng cùng Thẩm Lâm Tiên nổi lên xung đột. Phong tỷ tỷ làm gì nói những lời này đó? Diêu Yêu cùng Chung gió quan hệ cũng không tệ lắm. Đem nàng gọi vào một bên nhỏ giọng hỏi, ta xem thẩm lâm tiên người kia cũng không tệ lắm, lại nói, chúng ta đều là đồng đạo người trong, hẳn là cho nhau giúp đỡ mới thành. Chính là không quen nhìn nàng như vậy. Trung gió hừ lạnh một tiếng, cho rằng nhiều bản lĩnh đâu, tiêu các trưởng bối đều khen nàng, ngươi không thấy được nhà ta láo tổ tông đối nàng cái kia hảo, gọi điện thoại đều cùng ta khen nàng, 10 câu nói 8 câu đều đang nói nàng hảo, đem nàng đều mau khen ra một đóa hoa, nếu không phải sợ lao tổ tông trên mặt khó coi. Ta đã sớm cùng nàng tỉ thí một phen. Diêu Yêu cười trộm, kỳ thật cũng không cần tỉ thí, chờ đến giao lưu đại hội thời điểm, Phong Tỉ Tỉ tự nhiên liền nhìn đến nàng bản Lĩnh. Nàng gắt gao lôi kéo chung gió tay, "Phong Tỉ Tỉ, hiện tại đúng là thời buổi rối loạn, chúng ta nhất định phải đoàn kết, ngàn vạn đừng nháo ra đường dễ tới." Chung gió đảo cũng biết tốt xấu, tuy rằng vẫn là không hảo tin tức, còn tính sống yên ổn, gật gật đầu đối với bên trong phục vụ nhân viên nói, "Còn có hay không cơm à, chạy nhanh chuẩn bị điểm cơm, thật là chết đói." thẩm lâm tiên cũng không như thế nào so đo đem phục vụ nhân viên gọi vào một bên dặn dò vài câu lại giúp đỡ những người này an bài đồ ăn nàng trí nhớ thực hảo biết những người trẻ tuổi này đều là đến từ chính cái nào địa phương an bài đều là các nơi đặc sắc đồ ăn đảo còn đều rất phù hợp từng người khẩu vị chờ ăn cơm xong thẩm lâm tiên kêu đại gia hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó lại xuất phát đi giao lưu hội hội trường bên kia trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ ép Trước 757 xung đột, giao lưu hội chủ hội trường kỳ thật liền tại đây tòa trang viên bên trong. Chỉ là hôm nay tới tham gia giao lưu hội những người này đều phi người thường, đều có từng người thuật pháp, so đấu lên, có đôi khi lực phá hoại cũng rất kinh người, cho nên, hội trường liền không có an bài ở trong phòng, mà là đem hoa viên mặt sau một cái tiểu quảng trường thu thập ra tới làm chủ hội trường. thẩm lâm tiên bọn họ những người này là chủ nhà, đi liền sớm một ít. Bọn họ quá khứ thời điểm, hội trường đã bố trí hảo. Hội trường thượng thả trường điều cái bàn, chung quanh bố trí các loại hoa tươi, còn chuyên môn thả âm nhạc, hơn nữa chuẩn bị tiếp đứng. Thẩm Lâm Tiên cầm bố trí tốt hội trường cảm thấy khá buồn cười, này rốt cuộc là giao lưu hội đâu, vẫn là vũ hội đâu? Bất quá, đều đã chuẩn bị cho tốt, Thẩm Lâm Tiên cũng không nói nhiều cái gì. Nàng kêu lên riêu yêu đám người qua đi thương lượng trong chốc lát như thế nào tiếp đại khách, bất quá, lại bị trung gió toan ngôn toan ngữ nhằm vào một phen. Thẩm Lâm Tiên tuy rằng nói đúng trung gió có chút toan khí, Nhưng hôm nay như vậy trường hợp, nàng cũng chỉ có thể chịu đựng làm bộ không có nghe được trông gió những lời này đó. Qua không bao lâu, liền có hoa quốc cùng với cây gậy quốc những người đó tới, lại đợi 10 tới phút, Đông Nam Á mấy cái tiểu quốc người cũng tới. Cuối cùng tới chính là Đức Quốc, mê quốc này đó quốc gia người. Thầm lâm tiên cùng trông gió cùng với diêu yêu những người này bưng gương mặt tươi cười nhất nhất qua đi hoan nghênh hàn huyền, kết thúc chủ nhà chức trách. Những cái đó quốc gia khách cũng đều là hòa hòa khí khí. Hội trường Thượng Thoạt nhìn thật là một đoàn hòa khí, nhưng này hòa khí phía dưới lại giấu giếm sát thủ. Hoa quốc tới nhiều là âm dương sư cùng với nỷ dạ, cây gậy quốc bên kia cũng có hai cái âm dương sư cùng phong thủy sư, Đông Nam Á mấy cái quốc gia tới chính là hàng đầu sư còn có cổ sư, Đức quốc tới có ma pháp sư, vũ sư trở, mệ quốc tới chính là dị năng giả cùng huyết tộc người. Những người này gần nhất liền đấu thượng. Thẩm lâm tiên cùng hoa quốc âm dương sư bắt tay thời điểm, liền đã chịu âm khí ăn mòn nàng trực tiếp dùng linh khí đem tay phải bao bọc lấy mới đem này nói âm khí hóa thành vô hình trừ bọn nàng diêu yêu diêu phi những người này cũng đều đã chịu bất đồng trình độ thử may mắn bọn họ đều các gia tộc cùng với tông môn trung tiềm lực tốt nhất người trẻ tuổi tu vi cũng rất thâm nhưng thật ra không sợ này đó thử thẩm lâm tiên xem diêu yêu cùng chung gió bưng gương mặt tươi cười liền đem mẹ quốc hai cái huyết tộc thử hóa giải lúc này mới nhẹ nhàng một hơi dẫn theo tâm thời gian dài như vậy nàng đều cảm thấy đói bụng Chờ đã đến tân đến đông đủ, đại gia tự nhiên ăn trước vài thứ lại bắt đầu giao lưu, thẩm lâm tiên bưng mâm chọn chút đồ ăn thịnh hảo, ngồi vào một bên bắt đầu ăn cơm. Diêu yêu cũng bưng mâm chạy tới, dựa gần thẩm lâm tiên ngồi xuống. Nàng một bên ăn cơm một bên cùng thẩm lâm tiên nói chuyện, thật không nghĩ tới hôm nay có thể thấy nhiều người như vậy, vừa rồi cùng ta bắt tay cái kia dị năng giả nàng có thể hóa hình vì người sói, còn có những cái đó huyết tộc. Ai, cái kia huyết tộc như thế nào không uống huyết đảo ăn khởi cơm tới Thẩm Lâm Tiên theo Diêu Yêu chỉ phương hướng xem qua đi, liền thấy được Do Bất. Do Bất chọn chút thích gan đổ vật bưng mâm ngồi xuống, hắn mới ngồi xuống. Hễ Lì Dợ liền bưng mâm rửa gần hắn ngồi. Do Bất không trả lời Hễ Lì Dợ, nhưng cũng không có khó xử nàng. Hễ Lì Dợ xuống một khuôn mặt, cầm cái ngun hung tợn ăn mâm đồ ăn. Một lát sau, Do Bất nhìn đến Trung gió ở cách đó không xa ngồi, hắn lập tức bưng mâm tiến đến Trung gió trước mặt nói chuyện. Diêu Yêu nhìn đến Do Bất cùng Trung gió tiến đến cùng nhau, miệng dương thật to nàng vô vô thẩm lâm tiên cái kia huyết tộc làm gì đâu hắn ở chân ngòi trung gió tỉ thẩm lâm tiên nhìn đến do bất cấp trung gió đại hiến ân cần trung gió chỉ là thình lình cười đáp lại một tiếng mặt khác thời gian đều ở uống nước trái cây hoặc là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn vài thứ thẩm lâm tiên nhũ mày trung gió đối nàng nhìn không thuận mắt mà do bất lần này tới chỉ sợ cũng hoài nào đó mục đích nếu hắn thật sự xúi dục trung gió nháo sự kia đã có thể phiền thoái bất quá thẩm lâm tiên nghĩ đến phong nữ sĩ là người Suy nghĩ một chút, chung gió hẳn là nàng giáo dưỡng ra tới, nói vậy chính là có chút tiểu tính tình, nhưng đại sự thượng hẳn là sẽ không hồ đồ đi. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng thẩm lâm tiên vẫn là có chút không yên tâm. Bất quá, nàng phóng không yên tâm đều không có biện pháp, thẩm lâm tiên liền chuyên chú đối phó đồ ăn, nàng đến ăn trước no, mới có thể ứng phó như vậy như vậy sự tình. Nàng mới lột mấy khẩu cơm, liền nghe được một tiếng văng lớn, thẩm lâm tiên thuận thanh xem qua đi, liền thấy chung gió đứng lên nàng mâm đồ ăn toàn bộ đều khấu đến do bớt trên người trừ cái này ra nàng còn đem cái bản cấp gật ngã a ế e lì giờ hét lên một tiếng cầm khăn tay liền cấp do bớt trà lau trên người dơ bẩn do bớt ngươi không sao chứ thấy trà lau không thịnh ế e lì giờ quay đầu xoay tròn cánh tay liền đi đánh trông gió thẩm lâm tiên cùng riêu yêu đều đứng lên hướng tới trông gió phương hướng chạy tới trông gió cũng không phải ăn chay nàng một tay nắm ế e lì giờ thủ đoạn đem ế e lì giờ sau này đẩy ế e giờ lùi lại vài bước thiếu chút nữa không té lăn trên đất. Ely giờ đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, lớn tiếng trách cứ, đây là các ngươi hoa hạ người đạo đại khách, các ngươi không phải quảng cáo dùm Ben là cái yêu thích hòa bình dân tộc sao? Không phải căn cứ thân cận thân thiện thái độ mời chúng ta tới tham gia giao lưu hội sao? Vì cái gì muốn như vậy đối đại với chúng ta này đó ở xa tới bằng hữu. Thẩm Lâm Tiên cùng Diao yêu đã tới rồi Chung gió bên người, Thẩm Lâm Tiên nhẹ giọng hỏi Chung gió, không có việc gì đi. Chung gió cười lạnh một tiếng, ta có chuyện gì? Do bất lớn tiếng la hét, đáng chết, ngươi hôm nay cần thiết cùng ta xin lỗi, bằng không ta liền sẽ cho rằng là các ngươi Hoa Hạ huyền môn muốn cùng chúng ta huyết tộc là địch. Ha ha. Chung gió lần thứ hai cười lạnh một tiếng, lạnh một trương kiểu diễm gương mặt, thân thiện hữu hảo. Kia cũng đến nhìn cái gì người? Bằng hữu tới chúng ta tự nhiên thân thiện hữu hảo, chúng ta sẽ dùng mỹ vị đồ ăn còn có rượu ngon tới chiêu đãi bọn họ, nhưng là địch nhân đến, còn muốn kêu chúng ta hữu hảo. Ta phi bất luận cái gì đối chúng ta hoa hạ không có hảo ý người chúng ta đều sẽ dùng đao thương tới chiêu đái bọn họ chúng ta căn cứ thân thiện thái độ tới do bất lại gào một câu trung do sắc mặt càng thêm âm lãnh người đem ta đường ngốc tử sao ngươi chỉ số thông minh không đủ liền đem khắp thiên hạ người đường ngốc tử chạy tới cho ta đại hiến ân cần lại nói như vậy nhiều châm ngòi ta cùng thẩm lâm tiên quan hệ nói lời trong lời ngoài kêu ta đi đối phó ta đồng bào đây là ngươi thân thiện hữu hảo do bất tiên sinh Con người của ta tính tình trực tiếp, càng sẽ không quanh co lòng vòng. Nói vậy, các ngươi những người này đã sớm nhìn ra ta cùng thẩm lâm tiên không đối phó, cho nên ngươi mới có thể tới xúi dục ta kêu ta cho nàng hạ độc, muốn kêu chúng ta hoa hạ bên trong hỗn loạn, ta phi, ta chính là lại cùng nàng không đối phó. Nàng hiện tại cũng là ta đồng bào, là ta đồng đội, ta cho nàng mặt lạnh, không yêu trả lời nàng, hoặc là nói vài câu lời nói lạnh nhạt đều có khả năng, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không ở ta đồng bào cùng đồng đội sau lưng cắm đao chúng ta hoa hạ người không phải các ngươi mẹ quốc người, các ngươi luôn luôn chú trọng ích lợi, vì ích lợi cái gì đều có thể bán đứng, nhưng là ta lại không có khả năng bán đứng ta lương chi cùng với ta ái quốc tâm. Hảo, Diêu Phi ở bên cạnh nghe nhiệt huyết sôi trào, dùng sức vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Thẩm Lâm Tiên cũng đêm đen mặt tới, nàng quay đầu nhìn về phía Do Bất, Tiên sinh, tuy nói ta đồng bạn hành sự phương pháp là có chút kịch liệt, nhưng là chuyện này là ngươi không đối trước đây, lần này giao lưu hội đại gia căn cứ pháp thuật tinh tiến thái độ tới. Các quốc gia thuật pháp giới giao lưu một chút tu hành tâm đắc, đại gia cùng nhau tăng lên chính mình tu vi, đây là trọng điểm, chúng ta liền tính là tỉ thí, cũng nên căn cứ chính đại quang minh thái độ dùng thuật pháp thắng qua đối. Phương, mà không phải dùng này đó âm mưu quỷ kế, chúng ta là tu hành nhân sĩ, không phải chính khách, cũng không phải thương nhân, tiên sinh, ngươi không đi chính đồ thủ đoạn là đối chúng ta ô vũ, hiện tại, thỉnh ngươi hướng ta đồng bọn xin lỗi. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm trú di động bản đọc địa chỉ Hép chương bảy trăm năm mươi tám một mình đấu do bất đỉnh vẻ mặt cơm thừa canh cạn múa may đôi tay hung tợn chừng mắt thẩm lâm tiên các ngươi hướng ta xin lỗi lập tức lập tức ha ha thẩm lâm tiên môi đỏ khẽ nhúc nhích lạnh lùng cười vung tay lên một đạo nước chảy trực tiếp xuống dưới đâu đầu xối do bớt một thân. do bớt trên người cơm thừa là rửa sạch sẽ nhưng là hắn cả người ướt đẫm bọt nước từ trên xuống dưới lan xuống sạch sẽ nhưng thật ra sạch sẽ chỉ là trên người quá ướt. Thẩm Lâm Tiên đánh giá do bớt bởi vì ướt thân mà lộ ra tới cơ bắp cùng với hiện ra hình dạng thân thể nào đó bộ vị, như vậy bại lộ nhưng không tốt, vẫn là nướng làm đi. Khi nói chuyện, nàng búng tay một cái, do bớt lập tức tiêu thảm thiết lên, đau quá, người đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta trên người như là hỏa nướng giống nhau, người muốn hại chết do bớt. Ê lì giờ nóng nảy, vươn tay, mười ngón thượng mọc ra nhòn nhọn móng tay, nào qua đi phải bắt Thẩm Lâm Tiên. Thẩm Lâm Tiên nghiêng người né qua, duỗi tay hướng nghệ lì dở trên lưng một phách, hễ lì dở chỉ cảm thấy trên người lạnh lùng, theo sau sẽ không bao giờ nữa có thể động đậy. Thẩm Lâm Tiên đứng ở nơi đó, lạnh một khuôn mặt, ta Hoa Hạ từ xưa hiếu khách, Hoa Hạ Bá Tánh làm người giản dị phúc hậu, đại nhân nhiệt tình, nhưng cũng không tỏ vẻ các ngươi có thể muốn làm gì thì làm ở quốc gia của ta trọn sự. Đối với bằng hưu chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, đối với địch nhân, tựa như vừa rồi trông gió lời nói, chúng ta dùng đao thương tới đón tiếp. Nàng một lóng tay do bất cùng Ế lý dơ, này hai cái chính là tấm gương, nếu các vị có vị nào không phục, có thể lại đây chúng ta cho nhau tham thảo một phen. Chung gió nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi giúp ta ta liền sẽ lưu ngươi tình, về sau ta sẽ tự mình cùng ngươi lành giáo. Thẩm lâm tiên cười, hoan nghênh cực kỳ. Thẩm lâm tiên ra tay tàn nhẫn, lập tức đem do bất cùng Ế lý dở cấp phế đi, cũng chấn nhiếp ở ở đây những người này. Trong lúc nhất thời, hội trường quảng cu Ế xuống dưới Qua ước chừng có 3-4 phút, liền có cùng hoa hạ thân cận mấy cái quốc gia tu hành nhân sĩ cười vỗ tay, hảo, hảo, lời này nói rất đúng, sự tình làm cũng hảo, xem ra hoa hạ có người kế tủ. Do bất còn ở kêu thẳng thiết, Eliezer định ở nơi đó vẫn không núp ních. Nhìn hai người kia, hảo chút tu hành người trong đều có chút lưỡi bước. Liền ở đại gia cho rằng không có người thế do bất xuất đầu thời điểm, hoa quốc bên kia có người đứng dậy. Hoa quốc bên kia đứng ra chính là một cái ăn mặc võ sĩ phục trung nhân nhân. Hắn bản một khuôn mặt, trong tay cầm võ sĩ đao đối Thẩm Lâm Tiên khẽ gật đầu, tại Hạ Ma Sinh một lang, tưởng hướng Thẩm tiểu thư thỉnh giáo thỉnh giáo. Thẩm Lâm Tiên nhẹ nhàng cười, "Hảo a." Nàng về phía trước đi rồi hai bước, một đôi mắt nhìn thẳng Ma Sinh một lang, không biết các hạ tưởng văn đấu vẫn là võ đấu. Lời này hỏi ra, hảo những người này đều có chút kinh ngạc, càng có những người này trong lòng âm thầm rếp run. "Có ý tứ gì?" Phương Tây bên kia tu hành người trong cũng không minh bạch Thẩm Lâm Tiên lời này ý tứ. Liền có người theo chân bọn họ phổ cập phương đông tu hành giới một ít tri thức, văn đấu võ đấu là chúng ta bên này truyền thống, văn đấu chính là hai bên đưa ra không phải rất nguy hiểm điều kiện, Theo đối phương đi làm, nếu đối phương làm được, đó chính là ngươi thua, đối phương làm không được, đó chính là đối phương thua, nói như vậy, đều là thân thích hoặc là bạn tốt cho nhau anh chứng đạo pháp mới có. Thế như thế so đấu, mà võ đấu chính là dùng hết toàn lực, dùng chính mình pháp thuật tới thắng qua đối phương, so đấu thời điểm sinh tử bất kể. Đa số đều là kẻ thù mới có thể như thế, vọ đấu giống nhau đều sẽ người chết. Phương Tây tu hành nhân sĩ nghe xong loại này giải thích, tất cả đều kinh hại đánh giá thẩm lâm tiên. Không nghĩ tới như vậy xinh đẹp nhìn lại hòa khí tiểu cô nương, xuất khẩu chính là loại này lời nói, thật sự quá gọi người kinh hãi. Ma sinh một lang bản một khuôn mặt đem võ sĩ đao rút ra, tự nhiên là muốn vọ đấu, chúng ta hoa quốc người chưa bao giờ sợ gian nan, không giống các ngươi hoa hạ người yếu đuối nhát gan. Làm sao nói chuyện? trung gió nhưng không thích nghe hung hăng chừng mắt ma sinh một lang ai yếu đuối nhát gan ai giống các ngươi hoa nhân động bất động liền một bụng quả thực ghê tởm chết người ma sinh một lang sắc mặt càng thêm khó coi xù mặt lạnh lùng nói nói chuyện ra không tính thật công phu thủ hạ thấy thật trương đi hảo thẩm lâm tiên cười cười ý bảo trung gió đừng chen vào nói chúng ta là chủ nhà làm ngươi nhất chiêu ngươi ra tay trước đi ma sinh một lang cầm trong tay võ sĩ đao bay nhanh về phía trước chạy vội Ở chạy đến thẩm lâm tiên phụ cận thời điểm, cũng đã mất đi hắn tung tích. Thẩm lâm tiên biết, vị này ma sinh một lang tu chính là nhẫn sĩ chi đạo, xem hắn tu vi, hẳn là thượng nhẫn. Hơi hơi nghiêng người, thẩm lâm tiên né qua một đao, trên mặt mang theo ôn hòa cười, hơi hơi chiều không chung một chút, liền nghe được một tiếng bạo liệt thanh truyền đến, ngay sau đó, ma sinh một lang hiện ra thân hình tới. Theo hắn hiện hình, mọi người đều có thể nhìn đến hắn sắc mặt từng hồng, trên trán gân xanh bạo khởi, hơn nữa hai mắt sông ra nhìn hình như là gọi người tạp cổ không thể hô hấp giống nhau hình dung rất là doa người hắn dùng sức múa may võ sĩ đao trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm thẩm lâm tiên đứng ở nơi đó trên mặt vẫn là mang theo hơi hơi cười kỳ thật ta đã từng nghiên cứu quá hoa quốc nhận thuật hoa quốc nhận thuật cùng quốc gia của ta ngũ hành thuật pháp không sai biệt lắm đều là mượn dùng kim một thủy hỏa thổ ngũ hành bất quá rốt cuộc không bằng quốc gia của ta đạo pháp cao thâm quốc gia của ta ngũ hành thuật nhưng mượn ngũ hành cầu vũ nhưng dùng hỏa cầu thuật nhưng dùng thổ theo thuật còn nhưng dùng một thứ thuật hoặc là thiên lôi thuật từ từ nhưng qua quốc nhãn thuật chỉ có thể dùng các loại theo thuật rốt cuộc kém cỏi kỳ thật thật muốn lại nói tiếp này nhận thuật nguyên lý rất đơn giản muốn phá nhận thuật càng thêm đơn giản nhận thuật chính là lợi dụng ngũ hành đặc thù tới giấu đi thân hình muốn phá nhận thuật chính là không cứ gọi bọn họ lợi dụng ngũ hành là được ta hiện tại dùng chính là điểm này ta dùng một trường chân không phù đều hắn bốn phía trở thành chân không mảnh đất hắn mượn dùng không được thiên địa ngũ hành chi lực Tự nhiên hiện ra thân hình tới, hơn nữa, chân không phủ còn có một cái đặc điểm, chính là liền không khí cũng chưa, hiện tại hắn không thể hô hấp, nếu thời gian dài, liền sẽ hít thở không thông mà chết. Thẩm lâm tiên nói không nhanh không chậm, chậm rãi nói tới, hình như là tự cấp đại gia làm phổ cập khoa học, mà khi nói đến cái kia chết tự thời điểm, lại hết sức sắc bén. Mọi người xem ma sinh một lang hai mắt cơ hồ toát ra huyết tới, đại dương miệng, cả khuôn mặt đều phải biến hình, thoạt nhìn thập phần đáng sợ mà thẩm lâm tiên vẫn là như vậy không nhanh không chầm hỏi ngươi như phục hắn hiện tại đều phải đã chết thẩm lâm tiên lại là như vậy hỏi ma sinh một lang không nói có thể hay không phát ra âm thanh chỉ sợ hiện tại thính lực đều đã đánh mất đi ai chúng ta hoa hạ người vẫn là có chút mềm lòng a thẩm lâm tiên búng tay một cái ma sinh một lang lập tức mềm mại ngã xuống trên mặt đất đồng thời hắn từng ngụm từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí toàn bộ hội trưởng cũng chỉ có thể nghe được hắn dùng sức hô hấp thanh âm trừ cái này ra một mảnh an tĩnh Mọi người đều bị Thẩm Lâm Tiên như vậy sắc bén thủ đoạn cùng với cao thâm thuật pháp sở kinh. Thẩm Lâm Tiên nhìn chung quanh bốn phía, khẽ cười nói, còn có hay không vị nào đồng đạo muốn tỉ thí một phen? Nhìn dáng vẻ, nàng là muốn một mình đấu sở hữu tu hành người trong. Mọi người tuy rằng kinh hãi, nhưng còn có chút người ủy vào tu vi tinh thâm, cũng không đem Thẩm Lâm Tiên đặt ở trong mắt, lại còn có có người đánh xa luân chiến chú ý, tưởng đem Thẩm Lâm Tiên trên người linh lực hao hết, lại ở đấu pháp trung trọng thương hoặc là trực tiếp lộng chết nàng lại một vị hoa quốc tu sĩ đứng dậy hắn ăn mặc màu đen tây trang trên mùi giá vô khung mắt kính thoạt nhìn hào hoa phong nhã nói chuyện hành động cũng thập phần văn nhã hắn đối thẩm lâm tiên cười thực khách khi nói tại hạ tùng bổn vũ phu tưởng thỉnh giáo các hạ biện pháp hay trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một dây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm năm mươi chín một mình đấu nhị âm dương sư thẩm lâm tiên thực kiển định nói tùng bổn vũ phu gật đầu đúng vậy vậy ngươi tưởng như thế nào khiêu chiến thẩm lâm tiên vẫn là như vậy tươi cười nhưng lại cười người đế phát lệnh tự nhiên cũng là võ đấu tung buồn vũ phu cũng cười hiện thập phần văn ngược ở hắn xuất khẩu thời điểm hắn một đôi mắt biến âm trầm lên đột nhiên quắt lên một trận cồn phong thời tiết nhanh chóng biến hác đặc biệt là thẩm lâm tiên bốn phía nổi lên một đoàn xương đen xương đen đem thẩm lâm tiên bao vây trong đó xương đen bên trong rất nhiều âm hồn dương nhanh múa vút hướng thẩm lâm tiên đánh úp lại thẩm lâm tiên vẫy vây tay Liên điểm này đạo hạnh, bất quá là mấy cái âm hồn thôi, ta còn đương ngươi có bao nhiêu đại bản lĩnh đâu? Nhớ trước đây, bổn cô nương cũng là vạn quỷ trận chung quay lại tự nhiên, lại sao lại sợ ngươi điểm này âm hồn? Cuối cùng một chữ rơi xuống, không trung lại khôi phục một mảnh trong vắt, Thẩm Lâm Tiên mỉm cười đứng ở nơi đó, giống như vừa rồi hết thảy đều là ảo giác giống nhau. Ta thức thần. Tung buồn vũ phu kêu sợ hãi, biểu tình hoảng loạn lên. Âm hồn sao? Thẩm Lâm Tiên cười nói, ta truyền tự thẩm thị thiên sư một mạch nhìn đến âm hồn tự nhiên muốn tùy tay thu. Ngươi thế nhưng thu ta thất thần. Tung bổn Vũ Phu sớm đã không có lúc trước văn nhã, cả người biến điên cuồng lên, ta muốn giết ngươi, ta thất thần, ta thất thần. Hắn rậm rậm chân, mượn dùng đại địa linh lực hướng Thẩm Lâm Tiên khởi sướng công kích, liền thấy vạn đạo thổ thứ đem Thẩm Lâm Tiên vây quanh. Thẩm Lâm Tiên búng búng đầu ngón tay, trở về. Kia vạn đạo thổ thứ nháy mắt biến mất vô tung. Thẩm Lâm Tiên cười nói, ngươi hiện tại chạm chính là ta hoa hạ thổ địa, thổ địa có linh Lại như thế nào sẽ nguyện ý giúp ngươi công kích hoa hạ người, đặc biệt, ta còn là thiên sư một mạch truyền nhân, từ trước đến nay liền cùng thiên điệu chi linh thân cận, bọn họ khẳng định càng nguyện ý nghe ta nói. Phải không? Tùng bồn vũ phu âm trầm trầm cười, xem ta như thế nào mượn dùng thiên uy. Hắn nhắm mắt lại tắc pháp, muốn mượn trợ thiên uy tới áp chế thẩm lâm tiên, nhưng là, hắn làm hồi lâu pháp, sắc trời một chút cũng chưa biến, vẫn là như vậy sáng sủa không mây. Thẩm lâm tiên buông tay cười nói, ngươi xem. Ta liền nói sao, ta Hoa Hạ thiên địa tự nhiên cùng ta Hoa Hạ người thân cận, người ngoài là mượn không tới." Nàng lại búng búng ngón tay, hướng Tùng Bổn Vũ Phu một lòng tay, phong tới. Nháy mắt, một đạo cuồng phong đem Tùng Bổn Vũ Phu sốc cái bổ nhào. Thẩm Lâm Tiên lại nói, "Lôi điện." Sắc trời nháy mắt âm u xuống dưới, vài đạo tia chớp cơ hồ đem màn trời bổ ra, sau đó chính là ầm ầm ầm tiếng sấm. Lúc này đây, không chỉ Tùng Bổn Vũ Phu bị phách đi nửa cái mạng, Chính là kia mấy cái huyết tộc cung cấp làm cho thiếu chút nữa hiện ra nguyên hình tới. Ở phong thu lôi nghỉ lúc sau, huyết tộc nhóm lập tức bắt đầu chiều triệt thoái phía sau lui, lại không nghị treo chọc thẩm lâm tiên, mà hoa quốc bên kia cũng chạy nhanh ra mặt, đem cả người cháy đen tùng buồn vũ phu cấp nâng đi xuống. Lại là một trận hồi lâu trầm mặc. Thẩm lâm tiên ánh mắt như điện đảo qua đám người, còn có ai muốn tới lành giáo? Ta tới thử xem đi. Trong đám người chạm ra một cái cả người đen nhánh tóc dôi dắm cơ hồ nhìn không ra bộ mặt khô gầy nam nhân hắn chậm rãi đi ra li gần thẩm lâm tiên đều có thể ngửi được trên người hắn kia cổ khó nghe tới cực điểm hương vị ta tới cùng cô nương lánh giáo một phen nam nhân kia trên mặt là một một không có một chút biểu tình thẩm lâm tiên trên dưới đánh giá hắn thiên trúc khổ hành tăng người nọ gật gật đầu thẩm lâm tiên lại nói hãy xưng tên ra đi người nọ lắc đầu tên họ đã không quan trọng ta sớm đã quên đây là cái tu hành tu tròn váng Thẩm lâm tiên bắt đầu hoài nghi, ngươi lại tưởng như thế nào so. Ngươi nọ chậm dài nói, chúng ta khổ hạnh tăng tu chính là định lực, là tâm trí, ta liền cùng ngươi so nhìn xem ai tâm trí càng kiên định, ngươi đứng ở nơi đó không được lúc ních, sau đó ta cầm đao chém ngươi mấy đao, nếu ngươi trốn rồi động liền tính ngươi thua, đồng dạng, ta cũng đứng ở tại chỗ bất động, ngươi cũng có thể phép ta. Hảo A. Thẩm lâm tiên trong lòng cười thầm, cái này tỉ thí là thật không sai, phải biết rằng, nàng tu chính là phù đạo cũng không phải là võ đạo, lấy nàng hiện tại tu vi liền tính là bất động, các loại linh phù cũng là có thể vận dụng tự nhiên, vẫn là ngươi trước tới. Thẩm Lâm Tiên hư tay vị dẫn, theo sau liền đứng ở nơi đó bất động. nàng nhìn như không có phòng bị, cũng là vẫn không nhúc nhích nhậm người đi chém, chính là ai cũng không biết nàng đang nói chuyện thời điểm sớm đã ở trên người bỏ thêm rất nhiều đạo phù, tỷ như kim cương phù, tỷ như phòng hộ phù, tỷ như tránh ma quỷ phù từ từ. Hảo, người nọ khẽ miệng hướng về phía trước kéo kéo cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen nạm mãn đá quý đao hắn dơ đao hung hăng triều thẩm lâm tiên trên đầu bổ tới a diêu yêu cùng chuông gió cùng nhau thét trói thai ra tiếng pháp khí ngươi thế nhưng chơi ám chiêu người nọ trong tay lấy đao cũng không phải là bình thường bảo đao mà là một loại pháp khí một loại ở cực âm nơi giữ trữ nuôi dưỡng pháp khí là một loại rất lợi hại công kích hình pháp khí cây đao này không chỉ lưới dao cực lợi có thể nói chém sắt như chém bùn Hơn nữa toàn thân triền đầy lệ khí cùng với chi âm chi khí cùng sắc khí. Hắn hẳn là biết tầm thường đao không làm gì được thẩm Lâm Tiên, cho nên, liền dùng lợi hại nhất pháp khí. Diêu yêu không đành lòng đi xem, che đôi mắt chiều lui về phía sau đi, chung gió một đôi mắt biến thành màu đỏ, la lên một tiếng liền phải hướng phía trước phóng đi. Vẫn là Diêu Phi một phen kéo lấy nàng, đừng nội, Lâm Tiên hẳn là có thể ứng phó đến tới. Như thế nào có thể không đội Chung gió tàn nhẫn chừng mắt nhìn Diêu Phi liếc mắt một cái. Nàng nếu là ứng phó không tới, này mạng nhỏ, lời nói còn chưa nói xong, lại thấy người nọ trong tay bảo đao ở thẩm lâm tiên đỉnh đầu ba tấc địa phương dừng lại, thật giống như là người nọ cố ý ngừng ở nơi đó hù dọa thẩm lâm tiên giống nhau, cũng hình như là người nọ thủ hạ lưu tình. Nhưng là, ở đây những người này đều là tu hành người trong, tự nhiên cũng nhìn ra được tới, cũng không phải người nọ thủ hạ lưu tình, mà là hắn đao bị một cổ vô hình chi khí cấp tập trụ, hắn dùng hết toàn lực đều không thể tiến thêm. đột nhiên. Một đạo kim quang hiện lên, cái kia khổ hạnh tăng kêu thảm thiết một tiếng quăng ngã đi ra ngoài 5-6 mét xa, cả người sủi lơ như bùn, lại xem thời điểm, cả người gân mạch thế nhưng đứt từng khúc, còn hơn nữa, thân thể linh căn đã qua. Hào tàn nhẫn, người nọ phun ra một búng máu, ngươi thế nhưng chịu ta linh căn. Thầm lâm tiên cười lạnh một tiếng, đều không phải là là ta chịu, mà là chính ngươi chịu, ta nói, ta tu chính là phù đạo, ta trên người có một đạo còn thi phù, mặc kệ ngươi đối ta dùng cái gì pháp thuật. Cuối cùng đều sẽ còn đến trên người của ngươi đi, ngươi tưởng chịu ta linh căn, cuối cùng, xui xẻo chỉ có thể là chính ngươi. Còn thi phủ. Ầm vang, đám người bên trong nháy mắt ồn ào lên, rất nhiều phương đông tu sĩ bắt đầu thảo luận lên, này còn thi phủ là cái gì phủ? Vì cái gì trước kia không có nghe nói qua? Thầm lâm tiên cười tủm tìm nói, còn thi phủ sao? Chính là từ ta hoa hạ một câu chung được đến linh cảm sở chế phủ. câu nói kia chính là gậy ông đập lưng ông, nghĩ đến mọi người hẳn là có thể minh bạch. Bất quá, này phù là ta tân chế, thị phi bán khẩu, này còn thi phù không bán, nhưng là ta nơi này còn có rất nhiều khắc phù, đại gia hôm nay tới không có đối ta hoa hạ khẩu ra ác ngôn, cũng không cùng ta khiêu chiến đó chính là bằng hưu, ta đều có thể bán cho đại gia một ít, ta nơi này có kim. Cương phù, chỉ cần dùng chính là kim cương bất hoại chi thân, có thể có 3 phút hiệu quả, còn có bùa bình an, có thể ngăn cản ba viên viên đạn, còn có tránh ma quỷ phù, dùng để đối phó hoa quốc thức thần thực dùng được còn có đạo linh phủ này cầu vũ phủ thời tiết khô giáo địa phương rất hữu dụng còn có tới tới tới mọi người đều đến xem đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ đây là cái quỷ gì trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép chương bảy trăm sáu mươi nguy cơ giải trừ hảo hảo một hồi huyền học giao lưu đại hội liền như vậy cấp thẩm lâm tiên hủy hoại nàng trước lấy vô thượng vũ lực giá trị khiếp sợ toàn trường sau đó lại bắt đầu hòa khí sinh tài cùng các quốc gia tu sĩ đẩy mạnh tiêu thụ nàng sở họa linh phủ Nguyên lai, like, hoa hạ bên này tu sĩ còn tưởng rằng người khác sẽ không lý thẩm lâm tiên, đặc biệt là hoa quốc còn có mệ quốc bên kia người, chính là đã cùng thẩm lâm tiên kết thủ, lại như thế nào sẽ mua nàng linh phủ Nhưng tiêu đại gia mắt kính vỡ đầy đất chính là, mua nhiều nhất thế nhưng chính là hoa quốc cùng mệ quốc bên kia người. Cũng là, này hai cái chính là thế giới kinh tế đỉnh đỉnh phát đạt hai nước, hai nước tu sĩ cái đỉnh cái có tiền, tự nhiên mà vậy tài đại khí thô dưới đụng tới thứ tốt nên ra tay khi liền ra tay đến nỗi nói những cái đó thù hận hừ hừ đó là tư nhân ân đoán cùng bọn họ vô can bọn họ còn muốn nhiều mua mấy chương linh phù hộ thân đâu phải biết rằng ở so đấu bên trong có một chương linh phù hộ thân vậy tương đương nhiều ra một cái mệnh như vậy tiện nghi ai không nghĩ chiếm cuối cùng thẩm lâm tiên trên người mang những cái đó hộ thân bảo bình an phù cơ hồ bị tranh mua không còn Thẩm lâm tiên bởi vậy đổi lấy không biết nhiều ít ngoại tệ cùng với thỏi vàng còn có châu đáo phỉ thúy từ từ. Cuối cùng cuối cùng, đại gia ngồi ở cùng nhau ăn ăn uống uống, thế nhưng hiện hết sức hòa khí. Thiên tướng trạng vạng là lúc, Trung Gió còn có diêu phi mấy cái cùng đi thẩm lâm tiên đem các quốc gia tu sĩ tiến đi. Về phòng thời điểm, Trung Gió nhìn thẩm lâm tiên liếc mắt một cái, lúc trước là ta không phải, ta quá tự đại, cho rằng trẻ tuổi sẽ không có người tu vi vượt qua ta, ta quá mức tùy hứng, cùng ngươi xin lỗi. Thẩm lâm tiên cười cười, ngươi xin lỗi ta tiếp thu, bất quá, có thời gian ngươi vẫn là có thể cùng ta tỉ thí một hồi. Chung gió đầy mặt kiên định chi sắc, sẽ có như vậy một ngày. Thẩm lâm tiên nhìn xem sắc trời, lấy ra di động gọi điện thoại, Cơn cũng chưa ăn, nhanh chóng về phòng thu thập hành lý, dẫn theo một cái dương ra tới, ở nàng ra tới thời điểm, một trận phi cơ trực thăng cũng ngừng ở trong viện. Thẩm lâm tiên đối Chung gió còn có riêu yêu mấy cái sưa tay, ta về trước kinh thành, có thời gian các ngươi đi kinh thành tìm ta chơi theo sau nàng cũng không quay đầu lại bước lên phi cơ trực thăng thẩm lâm tiên tới kinh thành thời điểm đã quá nửa đêm rồi nàng cũng không có về nhà mà là trực tiếp đi dị năng chỗ dị năng chỗ phòng họp nội đèn đuốc sáng trưng tràn đầy ngồi tất cả đều là người thẩm lâm tiên đi vào thời điểm mọi người đều rất giật mình phong nữ sĩ đánh giá thẩm lâm tiên hai mắt đứng lên vỗ tay chúng ta tiểu anh hùng đã trở lại thẩm thiên hào thực tự hào cười tới đến ra ra nơi này tới Hàn Dương tiếp nhận Thẩm Lâm Tiên trên tay Dương hành lý, kéo nàng tại bên người ngồi xuống, lại gọi người đi cấp Thẩm Lâm Tiên chuẩn bị một phần bữa tối. Chờ Thẩm Lâm Tiên ngồi xong, dân lão mới đối nàng hiền lành cười, Lâm Tiên quả nhiên không hổ là thiên sư một mạch chuyên nhân, thế nhưng cùng các quốc gia tu sĩ một mình đấu, còn đều nhẹ nhàng thắng, ha ha, về sau ta Hoa Hạ tu sĩ lại không sợ nối nghiệp không người. Thẩm Lâm Tiên khiêm tốn nói, đều là cơ duyên xảo hợp, vừa lúc đụng tới ta am hiểu. Hàn Dương đau lòng cho nàng đưa qua một chén nước. Thẩm lâm tiên nhấp hai khẩu, phệ thiên đại trận sự tình thế nào? Nói lên chuyện này, đoàn người đều cười. Hàn Dương nhìn thẩm lâm tiên cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích, may mắn phát hiện sớm, hoa quốc bên kia đều đã thương lượng hảo, chuẩn bị ở huyền học đại hội thời điểm, kêu các quốc gia tu sĩ bám trụ chúng ta bên này tinh anh, sau đó bọn họ bố hảo trận cơ khởi động trận pháp, kết quả không nghĩ tới chúng ta cảm thấy được, chúng ta trở về thời điểm, bọn họ trận cơ đều không có bố hảo, chúng ta người ở đây lại nhiều lại đều là kinh nghiệm phong phú lao tiền bối đại gia cùng nhau động thủ hỏng rồi bọn họ trận cơ theo sau lại dựa theo phạm đạo trưởng họa ra tới trên bản đồ biểu thị địa phương tìm được những cái đó tiểu trận một đám phá hư lại lấy linh khí dự trữ nuôi dưỡng tự nhiên này phệ thiên trận liền bãi không được nghe được phệ thiên trận đã phá thẩm lâm tiên đại tùng một hơi cả người đều thả lỏng lại may mắn may mắn nếu là chúng ta buổi tối như vậy một bước chỉ sợ là nàng cũng không dám tưởng tượng vệ thiên đại trận khởi động lúc sau hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng lúc này nhân viên công tác giúp thẩm lâm tiên nhiệt hảo đồ ăn đoan lại đây thẩm lâm tiên bưng đồ ăn đi một bên ăn cơm hàn dương theo qua đi đau lòng cho nàng đệ thủy lại tiểu tâm giúp nàng lột tôn gấp đồ ăn nhìn đến vợ chồng son như vậy thân mật phong nữ sĩ trên mặt lộ ra một tia cười tới nàng đối thẩm thiên hào nói nhìn dáng vẻ qua không bao lâu liền phải ăn nhà ngươi kẹo mừng ngươi đến chuẩn bị lễ trọng bằng không, không được tới cửa Thẩm Thiên Hảo tức giận nói: Nhất định, nhất định. Phong nữ sĩ Hảo sảng cười ứng, theo sau nàng tươi cười chật tắt, lại nói tiếp: Vẫn là Lâm Tiên hàm dưỡng đủ hảo, không có cùng chung gió xa lạ. Nhà của chúng ta chung gió thật sự tùy hứng, lại tự cho mình rất cao, còn không quá có thể nói, thực có thể đắc tội người. Mấy năm nay đắc tội biển người đi, cũng là Lâm Tiên tính tình hảo. Nếu là đụng tới tính tình không tốt, chung gió bất tử cũng đến luận ra. Nàng chiêu Thẩm Thiên Hảo chắp tay, chính là hướng về phía cái này ta cũng đến cấp lâm tiên chuẩn bị một phần đại lễ. Đang ở ăn cơm thẩm lâm tiên nghe được lời này, buông chiếc đua đối phòng nữ sĩ nhẹ giọng nói, trung gió tâm điệu thực hảo, chỉ là tính tình thẳng có chút không biết chuyển biến, nàng có cái gì nói cái gì, sẽ không sao lưng chơi tiểu nhân thủ đoạn, ta cảm thấy người như vậy kết giao lên bất lo. Là, là, phòng nữ sĩ cười, kia về sau ngươi nhiều chỉ điểm trung gió một ít, tỉnh nàng lao có hại. Hảo, thẩm lâm tiên đồng ý, khác không vì, Liền vì hôm nay ở giao lưu hội thời điểm chung gió những lời này đó, còn có đối với quốc gia đối với đồng bào giữ gìn, thẩm lâm tiên liền quyết định giao nàng cái này bằng hưu. Ăn qua cơm, đại gia lại thảo luận một chút, quyết định ở kinh thành các nơi làm chút phòng hộ thủ đoạn. Dù sao vừa lúc có nhiều như vậy huyền môn người trong tới kinh thành, nếu tới, liền không thể cái gì đều không làm liền đi thôi, tất nhiên đến ra chút sức lực. Cho nên đại gia quyết định nghỉ ngơi hai ngày liền bắt đầu thi triển thủ đoạn ở kinh thành một ít quan trọng địa phương lộng chút phòng hộ trận tỉnh cũng không có việc gì những cái đó âm hiểm tiểu nhân lao đại kinh thành chủ ý thường thường ở kinh thành chơi thủ đoạn chơi âm mưu hư không được sự nhưng lại ghê tởm người hội nghị khai xong rồi từng người tan đi dị năng chỗ bên này đã ở kỳ hạ hội quán cấp này đó các tiền bối để lại phòng trình phong cũng an bài người lái xe đưa các tiền bối qua đi con chờ nem này đó tiền bối tiến đi thẩm lâm tiên đã thực mệt nhọc nàng cũng không yêu lại lao lực về nhà đơn giản bên này cũng co nàng phòng nàng tắm rồi liền lưu lại nơi này nghỉ ngơi bận rộn thời gian dài như vậy thẩm lâm tiên cũng mệt mỏi hỏng rồi nằm đến trên giường dính gối đầu liền ngủ hàn dương ở nàng ngủ hạ lúc sau lại giúp trình phong xử lý một chút sự tình rạng sáng hai ba giờ mới nghỉ ngơi trong chốc lát chờ đến hừng đông hàn dương lại sớm lên tự mình xuống bếp cấp thẩm lâm tiên chuẩn bị bữa sáng chu lệ lệ những người này nghe mùi hương tỉnh lại chạy đến phòng bếp nhìn lên hàn dương vây quanh tạp dề đang ở phòng bếp bận việc hỏa thượng ngao cháo thịt còn trưng bánh bao nhỏ mặt khác còn lộng vài dạng thanh đạm tiểu thái đầu nhi thật hương a chúng ta nhưng không khách khí chu lệ lệ cười nham nhở cầm chén liền phải thịnh cơm hàn dương ánh mắt hơi quét chu lệ lệ tay liền cứng lại rồi tính không cho ăn liền tính đầu nhi thật là trọng sắc khinh hữu a hàn dương đem cháo thịt thịnh ra tới ta và ngươi cũng không phải là cái gì hữu chu lệ lệ đã chịu một vạn điểm đả kích tức khắc quỳ khuất lui đi ra ngoài. Hàn Dương hơi hơi mỉm cười, tưởng nói nhiều lắm xem như tổn hữu, bất quá ngấm lại chu lệ lệ vừa rồi cười nham nhở bộ dáng, vẫn là quyết định không nói lời này. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 761 hướng thiên bắt mệnh. Hàn Dương làm tốt cơm gõ vang thẩm lâm tiên cửa phòng. Hắn ở bên ngoài đứng thật dài thời gian cũng không gặp Thẩm Lâm Tiên mở cửa. Hàn Dương lập tức nóng nảy, ở ngoài cửa lớn tiếng nói, Lâm Tiên ăn cơm sáng. Nhưng đợi trong chốc lát vẫn là không có chờ đến thẩm lâm tiên đáp lại. Hàn Dương lập tức mở ra cửa phòng trực tiếp đi vào. Hắn vào phòng, nhìn đến nằm ở trên giường thẩm lâm tiên mới tưởng tùng một hơi. Mà khi hắn đi đến mép giường, liền phát hiện thẩm lâm tiên tình huống thực không đúng. Nàng nhíu như ngủ, nhưng hơi thở lại nhược kinh người. Có thể nói chỉ chưa có một hơi ở hô hấp, dư lại thân thể cơ năng đều tựa tiến vào ngủ đông kỳ giống nhau. Lâm Tiên, Hàn Dương nhẹ nhàng kêu một tiếng thẩm lâm tiên vẫn là nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. hàn dương lập tức bắt lấy cổ tay của nàng hào khởi mạch tới Này nhất hào mạch hàn dương trong lòng đau cơ hồ ninh tới rồi cùng nhau thẩm lâm tiên cái dạng này là linh lực hao hết thoát lực đến nỗi hôn mê nàng đêm qua trở về thời điểm còn hiện sắc mặt hồng nhuận còn cùng đại gia vừa nói vừa cười căn bản một chút đều nhìn không ra có cái gì dị thường như thế nào hôm nay hàn dương cơ hồ tưởng cho chính mình mấy bàn tay thẩm lâm tiên một người một mình đấu vài quốc gia tu sĩ nàng chính là tu vi lại cao toàn thân lại có bao nhiêu linh lực chống nói là dùng linh phủ có thể sử dụng linh phủ chẳng lẽ liền không cần điều động linh lực sao càng là cao cấp linh phủ sở yêu cầu linh lực cũng càng nhiều tuy nói so đơn thuần dùng linh lực dùng ít sức rất nhiều cũng mặc kệ nói như thế nào nàng là đấu vài chẳng, thêm thêm giảm giảm chỉ sợ đã sớm đem linh lực hết sạch nhưng nàng vì trấn trụ những người đó không thể không nỗ lực chống thậm chí còn hao tổn tâm đầu huyết mạnh bạo căng phía sau Còn đem chính mình tồn thật dài thời gian linh phủ bán đi ra ngoài, vì cũng là nghe nhìn lẫn lộn không gọi người khác nhìn ra nàng dị thường tới. Đêm qua nàng chỉ sợ là chống trở về đã rất mệt rất mệt, nhưng vì sợ Thẩm Thiên Hào lo lắng khổ sở, vẫn là ngạnh chống ăn cơm, lại cùng đại gia nói giỡn, thậm chí còn thương lượng như thế nào làm kinh thành phòng hộ trận sau mới đi nghỉ ngơi. Thân thể của nàng đã chống được cực hạn, cũng suy yếu cực kỳ, này một nằm xuống, chỉ sợ không có 10 ngày nửa tháng là khởi không tới. Hàn Dương gắt gao nắm lấy Thẩm Lâm tiên tay, đem tự thân linh lực bại bởi nàng hảo chút lại đem thẩm lâm tiên trước kia cho nàng xuân về phụ dùng mấy chương lại lấy ra chính hắn luyện chế bổ khí đan bổ linh đan chờ đan dược cấp thẩm lâm tiên ăn vài viên ở ăn qua đan dược lúc sau thẩm lâm tiên hô hấp vững vàng hàn dương mới kéo một phen ghế dựa ngồi ở nàng trước giường thủ hàn dương này một thủ chính là hảo chút tiên trong lúc thẩm thiên hảo cũng lại đây nhìn thẩm lâm tiên đương hắn từ hàn dương trong miệng nghe được thẩm lâm tiên trạng huống lúc sau cũng là tự trách không thôi thiếu chút nữa rớt xuống nước mắt tới thẩm thiên hảo quay đầu lại từ thẩm gia nhà kho lây ra tới rất nhiều linh thảo linh dược tất cả đều đưa cho hàn dương kêu hắn giúp đỡ cấp thẩm lâm tiên luyện chế đan dược trừ bỏ thẩm thiên hảo còn có phong nữ sĩ diêu đạo trưởng, dân lão từ từ huyền môn người trong đều đến thăm thẩm lâm tiên đồng thời cũng từng người đều lấy ra giữ nhà bản lĩnh hoặc là rất nhiều linh bảo linh dược tới giúp thẩm lâm tiên chữa trị thân thể tuy là như vậy thẩm lâm tiên tỉnh lại thời điểm đều đã qua hơn nửa tháng nàng mở to mắt nhìn đến mép giường ngồi hàn dương khi Mấy như cách một thế hệ, nay nửa tháng tới, Thẩm Lâm Tiên nhìn như đang ngủ, kỳ thật, nàng thân hồn sớm đã ly thể, lại là đã trải qua một khắc phiên nhân sinh. Hiện giờ tỉnh lại, Thẩm Lâm Tiên nhìn đến Hàn Dương thời điểm, thực sự có chút xa lạ cảm giác, đồng thời, càng có rất nhiều cảm tình đổ ở trong tim, kêu nàng khó chịu thực. Lâm Tiên, nhìn đến Thẩm Lâm Tiên tỉnh lại, Hàn Dương kinh hỉ dị thường, duỗi tay đem Thẩm Lâm Tiên gắt gao ôm vào trong ngực, ngươi tỉnh, cuối cùng là tỉnh. Trên người của ngươi còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đau đầu không đau? Trên người có đau hay không? Hàn Dương dài dòng hỏi rất nhiều vấn đề. Thẩm Lâm Tiên mỉm cười nhất nhất đáp. Chờ đến Hàn Dương bình tĩnh lại, Thẩm Lâm Tiên mới lôi kéo hắn tay nhỏ giọng nói, ta lần này ngủ say kỳ thật là thiên phạt. Ách! Hàn Dương cũng không minh bạch. Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng giải thích, còn nhớ rõ kia nói dấu thiên phụ sao. Ta nguyên tưởng rằng thiên đạo đã phạt qua, liền không có lại để ở trong lòng Nào biết đâu rằng thiên đạo như vậy lòng dạ hẹp hòi, thế nhưng còn có lợi hại trừng phạt chờ ta đâu, ta lần này thoát lực hôn mê, đó là thiên đạo dở cho quỷ, nàng liền thừa dịp ta chính suy yếu thời điểm đều ta thần hồn ly thể, sau đó đem ta ném tại một cái không biết tên thời không, ta biến thành một người khác, người kia thân phận cực kỳ thấp hèn, thiên đạo là muốn đều ta nhận hết trách trở cuối cùng không chết tử. Tế được, tới tiêu ma ta ý chí lực. Hàn Dương nghe thẩm lầm tiên giải thích xong, mày đều nhíu chặt ở bên nhau. Hắn đặt ở thẩm lâm tiên phía sau tay chặt chẽ nắm thành quyền, đáng chết. Thẩm lâm tiên chạy nhanh kéo hắn, không có biện pháp, chúng ta khiêng bất quá thiên đạo, chỉ có thể tùy ý bài bố. Bất quá, thiên đạo tính kê thực hảo, nhưng ta cũng không có có hại, ta ở nơi đó cũng không có chịu nhiều ít khổ. Phía sau còn hưởng hết vinh hoa phú quý đâu, lại nói tiếp, thiên đạo tính toán rơi vào khoảng không. Thẩm lâm tiên nói tới đây cười cười. Hàn Dương lại đem nàng ôm vào trong ngực, thực xin lỗi, ta thế nhưng không biết ngươi bị nhiều như vậy chắc chở. Nếu sớm biết rằng ngươi thần hồn ly thể, ta cũng liền đi theo đi, chính là tới rồi xa lạ thời không, chúng ta hai người ở bên nhau, ngươi cũng sẽ không cô đơn, cũng sẽ không sợ hãi." Thẩm Lâm Tiên ngẩng đầu nhìn Hàn Dương cảm, cười khẽ hôn một chút, "Hảo, lần sau chúng ta cùng nhau." "Lần sau?" Hàn Dương càng thêm khó hiểu. Thẩm Lâm Tiên khẽ cau mày một chút, "Ta ở dị thời không trước khi chết hố thiên đạo một phen, sau đó đã biết hắn sở hữu tính toán, hắn đã cho ta an bài hảo thập thế bi thảm nhân sinh." muốn kêu ta cuối cùng hỏng mất thần hồn câu diệt, ta càng không như hắn ý liền tính là thân phận lại thấp kém vận mệnh lại bi thảm ta cũng muốn xoay ngược lại càng khôn hướng thiên bắt mệnh hàn dương nhấp chặt ngôi qua một hồi lâu mới cúi đầu hôn lấy thẩm lâm tiên này một hôn chính là hồi lâu thời gian hắn hôn thực ôn nhu mang theo nói không hết thương tiếc cùng với nhu tình cơ hồ kêu thẩm lâm tiên chết đối trong đó ta giúp ngươi hàn dương khẳng định đối thẩm lâm tiên nói lần sau ta nhất định giúp ngươi chúng ta cùng nhau lại hố hắn một phen mặc kệ tới rồi loại nào hoàn cảnh ngươi mặc kệ là cao ngồi đám mây vẫn là hãm sâu nước bùn ta đều sẽ tìm được ngươi sẽ nỗ lực giúp ngươi giúp ngươi hướng thiên bắt mệnh hảo thẩm lâm tiên cười hướng thừa lâm tiên tỉnh chu lệ lệ đẩy cửa thẳng vào đương nhìn đến ôm nhau hàn dương cùng thẩm lâm tiên thời điểm chạy nhanh che lại đôi mắt ta cái gì cũng chưa nhìn đến các ngươi tiếp tục tiếp tục hàn dương buông ra thẩm lâm tiên thẩm lâm tiên cười cùng chu lệ lệ với tay ngươi lại đây đi đừng làm quái chu lệ lệ cười hì hì đi đến trước giường duỗi tay đắp ở thẩm lầm tiên trên trán sờ sờ còn hảo còn hảo ngươi nếu là lại không tỉnh đầu nhi chỉ sợ muốn đem nơi này xốc. ngươi ngồi đi thẩm lâm tiên chỉ chỉ một bên ghế dựa chu lệ lệ cười cười ta không ngồi đứng rồi trung gió cùng riêu yêu gọi điện thoại nói đến xem ngươi các nàng lập tức liền phải tới rồi ta đi cửa nên nên. khi nói chuyện chu lệ lệ đã một đường chạy chậm đi rồi vô cản xù thẩm lâm tiên vươn tay Tiêu Hàn Dương đỡ nàng lên, nằm hơn nửa tháng trên người đau đã chết, ta phải lên đi một chút. Mới vừa một chút giường, nàng chân liền mềm, Hàn Dương chạy nhanh nửa ôm nửa đỡ lấy nàng, tiêu nàng chậm rãi đi tới, hảo hảo thích hứng một chút. Thẩm Lâm Tiên đi rồi, vài bước trên đùi có chút sức lực, nàng chỉ chỉ phòng tắm bên kia, ta tắm rửa một cái, ngươi trước đi ra ngoài chiêu đãi chung gió các nàng, ta thay đổi quần áo liền ra tới. Hàn Dương tự mình đem Thẩm Lâm Tiên đưa đến phòng tắm chung, lại giúp nàng cầm một bộ sạch sẽ quần áo đi vào lại không yên tâm dặn dò vài câu mới từ thẩm lâm tiên phòng ngủ trung ra tới hắn ở bên ngoài tiểu phòng khách bậy một ít trái cây điểm tâm lại phao một hồ hảo trà chuẩn bị giúp thẩm lâm tiên đại khách qua ước chừng có năm phút trung gió cùng diêu yêu kết bạn lại đây hàn dương cũng không nhận được trung gió bất quá cùng diêu yêu trước kia đã gặp mặt cũng coi như là người quen nhìn đến hai cái nữ hài tiến vào liền đứng dậy nên đón lâm tiên đâu diêu yêu khắp nơi nhìn xung quanh lệ lệ tỷ không phải nói nàng tỉnh rồi sao hàn dương kêu diêu yêu ngồi xuống nhẹ nhàng cong cong khoe môi nàng ở thay quần áo một lát liền ra tới diêu yêu lúc này mới bung tâm lại đợi vài phút thẩm lâm tiên thần thanh khí sảng ra tới đương nhìn đến thẩm lâm tiên sắc mặt rất không tồi thời điểm diêu yêu cùng chung gió chân chính thả lỏng lại trước định cái tiểu mục tiêu tỉ như một giây nhớ kỹ thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ f chương bảy trăm sáu mươi hai đau đầu ta cùng ngươi nói a diêu yêu gầm xong một cái trái cây đem hột ném vào rác rưởi ống Cùng thẩm lâm tiên nhỏ giọng nói lên bắt quay tới, chương gia bị người cấp chọn Cái gì? Thẩm lâm tiên không nghĩ diêu yêu một mở miệng liền ném như vậy một cái đại lôi. Trung gió cũng biết chuyện này, nàng cùng diêu yêu kẻ sướng người họa cùng thẩm lâm tiên nói hơn nửa ngày, thẩm lâm tiên mới biết được là chuyện như thế nào. Nguyên lai, ở nàng ngủ say trong khoảng thời gian này, trọng gia lào thái thái, cũng chính là Hàn Dương mãi mãi không có. Trọng lao thái thái này một qua đời, trọng sơn bi thương dưới, lại đưa ra kêu Hàn Dương nhận tổ quy tông tới. Hàn Dương không muốn, Trọng Sơn liền lấy hiếu đạo tưởng áp chế Hàn Dương, Hàn Dương cùng hắn hoàn toàn nháo phiên. Lúc này, Trương Yến không biết tỉnh lại, còn ở nơi đó thêm mắm thêm mối, chọn chỉ Trọng Sơn muốn hung hăng tấu Hàn Dương một hồi. Hàn Dương không có đối phó Trọng Sơn, cũng không có như thế nào Trương Yến ban đầu chính là xem ở Trọng Lao Thái Thái trên mặt. Trọng Lao Thái Thái tồn tại thời điểm, hắn muốn kêu Lao Thái Thái bất lo điểm, liền nén giận không đáp lý đôi vợ chồng này. Nhưng hiện tại Lao Thái Thái cũng không có. Hàn Dương lại giúp đỡ gửi đi an táng, chờ lao thái thái an táng hảo. Hàn Dương trong lòng hận cũ tề thượng trong lòng, lại không đành lòng chứ. Hắn trực tiếp cùng trọng sơn nháo phiên phản ra trọng gia, sau đó lại thân thủ đem trương yến phế đi. Ở đem trương yến phế đi đồng thời, Hàn Dương một người đánh thượng trương gia sơn môn, đem toàn bộ trương gia cấp chọn. Chuyện này ở huyền môn trung sớm đã truyền lưu mở ra, những cái đó tông môn thế gia đang chê cười trương gia đồng thời, đối với Hàn Dương thực lực cũng bắt đầu kiêng kỵ lên. Hàn Dương mới bao lớn à? Bất quá hơn 20 tuổi, thế nhưng liền có như vậy một thân cường hãn thực lực, bằng sức của một người chọn toàn bộ gia tộc, này cùng Thẩm Lâm Tiên một mình đấu nhiều quốc tu sĩ đều không sai biệt lắm. Huyền Môn Trung hiện tại thảo luận nhiều nhất chính là Hàn Dương cùng Thẩm Lâm Tiên sự tình. Tự nhiên, thật nhiều người đều biết đây là một đôi vị hôn phu thê, bởi vậy, đối với Thẩm gia đều kiêng kỵ lên. hậu bối bên trong gia như vậy hai vị mánh người, Thẩm gia về sau không thể coi thường A. Ban đầu còn có hảo chút bởi vì thẩm gia nhân khẩu đơn bạc mà muốn quát phân thẩm gia thế lực gia tộc, ở nghe được này hai việc lúc sau lập tức dừng tay, còn bị lễ vật đi thẩm gia tự mình chạy một chuyến, cười nịnh nọt cùng thẩm thiên hào chấp đối. Trung gió cùng riêu yêu nói xong, ba cái nữ hải tử cười làm một đoàn. Thẩm lâm tiên cười trong chốc lát mới nói, thật đúng là không nghĩ tới đâu, ta nguyên lai còn tưởng rằng Hàn Dương vẫn luôn ở kinh thành, không nghĩ tới hắn tại đây đoạn thời gian còn làm như vậy một kiện hành động thiên hạ đại sự. sau khi cười xong. Thẩm Lâm Tiên nghĩ đến vị kia hiển từ trọng lão thái thái qua đời, trong lòng cũng có chút khổ sở, biểu tình thượng cũng mang theo ra tới. Đáng tiếc mãi mãi như vậy người tốt liền như vậy đi. Ta khi đó còn ở hôn mê, cũng không thể đưa nàng lão nhân gia cuối cùng đoạn đường. Diêu Diêu đưa cho Thẩm Lâm Tiên một ly trà thủy, chờ đến ngươi đã khỏe liền đi tế bái lão nhân gia cũng là giống nhau. Thẩm Lâm Tiên gật đầu, theo sau lại tưởng, nàng hôn mê hơn nửa tháng, trong lúc này Hàn Dương không biết nhiều lo lắng, mà hắn còn muốn thừa nhận tang thân chi đau tâm tình nhất định không song thấu cũng khó trách sẽ dưới sự giận dữ chọn trương gia đâu bất quá thẩm lâm tiên nghĩ trương gia những người đó cũng không có gì tốt kêu hàn dương chọn cấp hàn dương hả giận cũng không tồi ít nhất còn có thể có điểm tác dụng nói xong trương gia sự tình diêu yêu lại cùng thẩm lâm tiên nhỏ giọng nói ngươi không biết ta cùng chung do tới thời điểm đụng phải một đám cực phẩm trong đó có một cái nữ hài tướng mạo rất là cổ quái hình như là hồn phách cùng thân thể không quá phù hợp lao cảm thấy có chút biệt hữu Diêu yêu là diêu đạo trưởng hậu bối, học chính là chính thống đạo Pháp, ở tướng thuật thượng thực tinh thông, cho người ta xem tướng đoán mệnh vô có không chuẩn. Nàng nếu nói cổ quái, kia tất nhiên liền có cổ quái. Cái này kêu thẩm lầm tiên nghĩ đến đồng xa xa tới, đồng xa xa tướng mạo không phải cũng là thập phần cổ quái sao. Nàng nghĩ nghĩ liền cùng diêu yêu nói, lại nói tiếp, ta cũng đã gặp mặt tương cổ quái, cùng ngươi nói người kia thực giống nhau, phía sau ta mới biết được. Người nọ hồn phách cùng thân thể không hợp thế nhưng là bởi vì nàng là trọng sinh mà đến, nàng tương lai hồn phách tiến vào hiện tại trong thân thể, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không hợp. A, Diêu yêu rất giật mình, còn có loại chuyện này. Bất quá, chuyện như vậy nghĩ đến thập phần thưa thớt, không nên một cái kinh thành liền có hai cái người như vậy đi, hai ta nói không phải là cùng cá nhân đi. Cũng rất có khả năng. Thầm lâm tiên cười cười hỏi Diêu yêu, người kia cái gì đặc thù? Lớn lên là bộ dáng gì? Diêu yêu một bên tưởng một bên trả lời, chính là hai mươi mấy tuổi nữ hài, lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, vóc dáng không tính cao, tiểu kiều nhược nhược, nói chuyện cũng là khinh thanh tế ngữ, nhưng vừa thấy chính là rất lợi hại thực sẽ tinh kế cái loại này. thẩm lâm tiên xì một tiếng cười, hai ta nói thật đúng là một người đâu. vừa lúc dư mạn lại đây, thẩm lâm tiên liền hỏi nàng, đồng xa xa không phải còn ở trong ngục giam sao, như thế nào ra tới. Dư mạn ngồi xuống uống lên nước miếng, cũng không biết đáp vị nào người tài ba quan hệ liền cấp thả ra. Bất quá, đồng sa sa bị trường học khai trừ rồi, nàng hiện tại nhật tử quá rất khó, vì hảo quá một chút, liền cho người ta đường tiểu tam. Thầm lâm tiên mỉm môi, có chút người không biết tiến thủ, chỉ nghĩ dựa vào người khác thượng vị, liền tính là trọng sinh một hồi, cũng vẫn là rơi vào cùng kiếp trước giống nhau kết cục. Thầm lâm tiên nơi này nghị luận đồng xa xa, đồng xa xa nơi đó đau đầu thực đâu. Lại nói tiếp, nàng đau đầu sự tình vẫn là đồng đại tráng một nhà. Đồng đại tráng chính là cái túng hóa. Trong khoảng thời gian này đồng nhị Cẩu ra viện, mỗi ngày thai hỏa đồng đại tráng ra gà, sắt xong rồi gà lại giết heo, phía sau còn uy hiếp đồng đại tráng mỗi ngày cho hắn làm tốt ăn, một không như ý liền cầm đao muốn chém đồng đại tráng, ai cản trở đều ngăn không được. trừ bỏ cái này, đồng nhị Cẩu đối đồng lao thái thái cũng thật không tốt, thường xuyên đem nàng kêu lên đi muốn nàng thu thập nhà ở, giúp đỡ giặt quần áo, còn ngạnh buộc đồng lao thái thái đem đồng nhị Cẩu ra sân sửa quá đất trồng rau, ở bên trong loại thật nhiều đồ ăn. Đồng lao thái thái mấy năm nay không trải qua cái gì sống, hiện tại bị đồng nhị cẩu xử xoay quanh, không mấy ngày liền chịu không nổi. Nàng muốn mắng đồng nhị cẩu, nhưng đồng nhị cẩu luôn có lời nói hồi nàng, muốn đánh, nàng cũng đánh không lại. Đồng nhị cẩu hiện tại sinh tử không sợ, một không hài lòng liền nói muốn bắt dây thừng lặc chết đồng lao thái thái, hắn lại bồi mệnh, đem đồng lao thái thái dọa cùng chọc cái đuôi chim cút giống nhau. Cứ như vậy một đoạn thời gian xuống dưới, đồng đại tráng cùng đồng lao thái thái rốt cuộc chịu không nổi bọn họ cũng không dám ở nhà ngây người hai người thương lượng một hồi quyết định trước đến cậy nhờ đồng xa xa khoảng thời gian trước đồng xa xa không phải còn gọi điện thoại nói ba thượng một cái rất có tiền nhân ra đi nghĩ đến đi kinh thành đồng xa xa có thể cung cấp bọn họ thực tốt sinh hoạt bởi vậy đồng đại tráng một nhà còn có đồng lao thái thái ở nửa đêm thu thập đồ vật thừa dịp trời chưa sáng không ngừng đẩy nhanh tốc độ rời đi đồng gia trang bọn họ ngồi xe đi tỉnh thành lại mua vé xe lửa ngồi xe lửa đi kinh thành tới rồi kinh thành đồng đại tráng tức phụ cấp đồng xa xa gọi điện thoại với lúc đồng xa xa mới ba thượng một lão bản cho người ta làm tiểu tam nguyên nghĩ cùng cái kêu lão bản một đoạn thời gian hống lão bản một ít tiền ở kinh thành mua hai phòng xếp liền tính là phóng về sau cũng có thể tăng giá trị chính là mộng đẹp đâu không nghĩ nàng mẹ gọi điện thoại kêu nàng lập tức đi nhà ga tiếp người đồng xa xa liền hoàn toàn trận tròn mắt nàng kêu xe taxi đi ga tàu hỏa nhận được cha mẹ cùng mãi mãi lúc sau đồng xa sa có chút không cao hứng liền hỏi nàng mẹ Các ngươi sao tới? Không phải kêu các ngươi ở trong thôn thủ sao? Đồng đại tráng tức phụ liền cùng đồng sa sa tố khổ, nói bọn họ như thế nào bị đồng nhị cầu bức bách, như thế nào tất cả bất đắc dĩ quá không đi xuống đành phải tới đến cậy nhờ đồng xa xa. Lời này kêu đồng xa xa nén giận thực. Nàng nổi giận đùng đùng nói, các ngươi như thế nào như vậy không đầu hóc, liền ít nhất quan hệ cũng không biết gắn bó, nhị thúc như vậy ngu hiếu lại hảo hống, các ngươi dù sao cũng phải hống điểm A, ta không phải đều nói sao, ngàn vạn đừng cùng hắn xé rách mặt tương lai còn dùng hắn từ đồng nhỏ dài còn có cao nguyệt nơi đó đòi chỗ tốt đâu các ngươi khen ngược xem hắn gặp nạn liền ném ở một bên mặc kệ đem hảo hảo thân nhân bức thành kẻ thù mẹ các ngươi làm việc cũng thật dài đầu góc đi không thể lão cứ như vậy a đồng đại tráng tức phụ thấy khuê nữ cầu nhàu trên mặt cũng có chút không hảo đừng nói như vậy nhiều đều mệnh chết người chạy nhanh mang chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút nghỉ cái gì nghỉ ta hiện tại đều thuê nhà chủ đâu liền một cái tiểu phòng ở nào trụ đến hạ các ngươi nhiều người như vậy, đồng sa sa cũng khởi sướng tính tình tới, đồng đại tráng tức phụ xem nàng không nghĩ muốn chính mình những người này, lập tức liền mắng lên, ngươi cái nha đầu thối, cánh trường ngạnh a, không tính toán muốn thân cha mẹ, cái gì tiểu phong ở, ngươi ban đầu không phải nói câu cái nhà giàu công tử ca sao, đều hắn giúp ngươi mua phòng ở a, ngươi cái ngốc tử, không chạy nhanh hướng hắn đối với ngươi mới mẹ thời điểm nhiều vất điểm tiền, ngươi còn chờ, chờ rau kim châm đều lạnh, trước đỉnh cái tiểu mục tiêu. Tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 763 ghen ghét. Ngươi nói cái này kêu nói cái gì? Đồng xa xa lại phiền lại sinh khí, ta là ngươi thân nữ nhi, ngươi liền như vậy dạy ta, ngươi là tính toán kêu ta đi ra ngoài bàn sao. Đồng xa xa liền tưởng, nàng rơi xuống như vậy một cái kết quả, hoàn toàn chính là nàng lao tử nương không biết cố gắng, nếu không phải bọn họ ánh mắt thiền cận, không biết dạy dỗ nàng, lại dẫn nàng như vậy hám lằm giàu nàng tuyệt đối sẽ không cùng thẩm kiến quốc chia tay như vậy hiện tại nàng đến nhiều phong cảnh lại nhìn đến mẹ ruột lão tử kia co rún bộ dáng đồng xa xa càng thêm chán ghét nói chuyện cũng càng khó nghe xong đồng lão thái thái ở một bên nghe tự nhiên liền không tính vén tay háo lên liền phải đánh đồng xa xa liền cứ như vậy người một nhà ở ga tàu hỏa ngoại liền náo loạn một hồi vừa lúc kêu trông gió cấp thấy được cũng trầm trồ khen ngợi nhiều người qua đường nhìn náo nhiệt dài quá kiến thức cuối cùng đồng sa sa không có cách nào Đành phải mang theo đồng đại tráng một nhà trở về, ở phụ cận lại giúp bọn hắn thuê một bộ phòng ở mới tính giàn xếp xuống dưới. Thẩm lâm tiên nơi này không có lại chú ý đồng xa xa, nàng hảo lúc sau lại nghỉ ngơi mấy ngày liền bắt đầu đi học. Đồng thời, Cao Nguyệt cùng Tiếu Lao Đại kết hôn nhật tử liền đến. Cao Nguyệt là nhị hôn, nàng không nghĩ đem tiệc cưới làm cao điệu, nhưng nghề hà Tiếu Lao Đại nhân mạch quá quảng. Ở trên đường hôn thời điểm kết bạn thật nhiều người, cùng hắn quan hệ tốt cũng bất lao thiếu, hắn kết hôn, những người này đều đến thỉnh. Còn có Hảo chút thân hữu cũng muốn thỉnh, mặt khác, còn có hắn ở Thẩm Thiên Hảo thuộc hạ làm việc thời điểm cũng nhận thức không ít người, này đó cũng muốn thỉnh, hơn nữa hắn thuộc hạ những cái đó huynh đệ, muốn thỉnh khách khứa là thật nhiều. Cao Nguyệt chính là tưởng điệu thấp cũng điệu thấp không đứng dậy. May mắn sớm tại Tiếu Lao Đại cùng Cao Nguyệt định ra kết hôn nhật từ khi Thẩm Thiên Hảo liền ở Thẩm gia kỳ hạ khách sạn không hai cái đại sảnh, chuẩn bị cấp Tiếu Lao Đại làm hỷ yến, bởi vậy đảo cũng không luống cuống tay chân. Cao Nguyệt kết hôn đầu một ngày quý cần còn có thẩm lâm liền tới rồi mặt khác thẩm vệ quốc mang theo lưu linh cũng tới hỗ trợ kết hôn ngày này quý cần sớm tỉnh tự mình giúp đỡ cao nguyệt thay lễ phục cho nàng mang hảo trang sức, lại nhìn chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang nhịn không được liền rớt xuống nước mắt tới cao nguyệt xem quý cần khóc cũng nhịn không được muốn khóc vẫn là thẩm lâm tiên khuyên can mãi mới khuyên ngăn chờ đến nửa buổi sáng thời điểm tiếu lao đại thần thanh khí sảng dẫn người tới đón tân nương tử bị đoàn người làm khó dễ một phen Đã phát thật nhiều bao lì xì mới chân chính ôm được mỹ nhân về. Hiện giờ tiếu lao đại cùng Cao Nguyệt không sai biệt lắm ở cùng một chỗ, bởi vậy, hôn xe cũng không có đi hai người tân phòng, mà là trực tiếp đi khách sạn. Lúc này cũng không đời sau như vậy chút đa dạng, kết hôn cũng không có gì nghi thức, đơn giản chính là bãi tiệc rượu mở tiệc chiêu đãi khách và bạn thôi. Cao Nguyệt vào khách sạn liền đi phòng nghỉ nghỉ ngơi, có thẩm lâm tiên cùng đồng nhỏ dài bồi nàng đảo cũng không nhàm chán. Đợi cho mau giữa trưa thời điểm. Cao Nguyệt liền khoác một kiện giải lụa choàng ra tới cùng Tiếu lão đại đứng ở khách sạn cửa đón khách. Hôm nay Cao Nguyệt trang điểm thật xinh đẹp, ăn mặc một thân màu rượu đỏ sườn xám, sườn xám thượng thêu phú quý mẫu đơn bản vẽ, sốn nàng nhiều vài phần phúc hậu, nàng tóc bị cẩn thận bàn lên, trên đầu đeo phỉ thúy tạo hình tây trâm, trên cổ đeo phỉ thúy vòng cổ, trên tay mang theo pha lê chồng đầy lục vòng tay, cả người giống như là một cái phú thái thái giống nhau, một chút đều nhìn không ra trước kia keo kiệt quê mùa bộ dáng. Nàng mang theo khéo léo tươi cười, cùng tiếu lao đại theo tới ăn mừng khách khứa hàn huyên, xử sự thập phần hào phóng chú đáo, gọi người tán thưởng không thôi. Mà bên này, đồng đại tráng một nhà ở Kinh Thành ở hai ngày liền nghẹn hỏng rồi, đồng lão thái thái liền từ đồng xa xa nơi đó muốn điểm tiền, ba người bắt đầu đi dạo Kinh Thành. Ở đi ngang qua một nhà thập phần xa hoa khách sạn khi, đồng đại tráng hâm mộ đứng ở một bên nhìn thật dài thời gian, hắn trà sát mặt, ta nếu có thể tại đây loại khách sạn ăn một bữa cơm đã chết đều giá trị. Nói cái gì đâu? Đồng lao thái thái xả hắn một phen, về sau kêu xa xa mang ngươi tới ăn cơm, xa xa lớn lên như vậy hảo, khẳng định có thể gả đến người trong sạch. Chính khi nói chuyện, liền thấy một đội siêu xe chạy lại đây, trung gian một chiếc trên xe còn trang mãn xe hoa tươi, trang điểm thập phần đẹp, xem người đều không rời mắt được. Đồng đại tráng thập phần hâm mộ, này xe cũng thật đáng giá a, quăng này mấy chiếc xe như thế nào đến giá trị mấy ngàn vạn đi? Nhiều như vậy đồng lao thái thái cùng đồng đại tráng tức phụ không gì kiến thức vừa nghe đồng đại tráng nói mấy ngàn vạn lập tức dọa còn không phải sao cũng chính là ở kinh thành mới có thể nhìn đến nhiều như vậy siêu xe ở chúng ta bên kia à đừng nói trong huyện chính là tỉnh thành cũng dễ dàng nhìn không tới hôm nay thấy nhiều như vậy xe cũng coi như là giải quá kiến thức đồng lao thái thái gật đầu ừ về sau hồi thôn là có thể cùng khác lao thái thái nói nói cũng có thể kinh kinh những cái đó đổ nhà quê nhóm ở một bên đứng nhìn một hồi lâu. Chờ nhìn đến những cái đó xe đều đi qua đi, đồng đại tráng mới mang theo hắn tức phụ còn có đồng lao thái thái đi mua quần áo, lại đi ăn cơm. Chờ ăn chút gì, ba người trở về đi thời điểm lại đi ngang qua khách sạn này. Lúc này, khách sạn ngoài cửa đã dán hai cái đại đại hỷ tự, lại còn có đắp cổng vòm, hai bên trang điểm hoa tươi, thuật nhìn thập phần long trọng. Đồng lao thái thái chưa thấy qua, liền ở một bên xem náo nhiệt. Đồng đại tráng cùng hắn tức phụ cũng xem mùi ngon. Dù sao bọn họ trở về lúc sau cũng không có việc gì làm, vừa lúc nơi này nhìn khá xinh đẹp, bọn họ liền đơn giản xem cái đủ. Một lát sau, đồng đại tráng liền nhìn đến siêu xe từng chiếc khai lại đây ngừng ở khách sạn cửa, hắn cả kinh nói, đây là ai ra quá hỉ sự à, này phô trương, thật đủ kinh người. Vừa dứt lời, hắn liền nhìn đến khách sạn đi ra hai người tới. Đằng trước một cái là cái thân hình cao lớn diện mạo hung ác nam tử, bất quá cái này nam tử tuy lớn lên hung, dáng người lại rất hảo. An mặc một thân hợp thể màu đen tây trang, đạo hiện rất có khí độ. Nam tử khuỵu tay gian kéo một cái an mặc rượu hồng kỳ bảo trang điểm thực phú quý nữ nhân. Nữ nhân lớn lên khá xinh đẹp, trên mặt mang theo cười, vừa thấy chính là cái loại này hòa hợp viêm thấm người. Mấu chốt là, nữ nhân này đồng đại tráng nhận được, không chỉ hắn nhận được, chính là đồng lao thái thái còn có đồng đại tráng tức phụ cũng nhận thức. Đồng đại tráng tức phụ nhìn cao nguyệt béo không ít, sắc mặt hồng nhuận, trên mặt mang theo hạnh phúc cười, kia một thân gư gọi người nhìn ghen ghét trang điểm. Thật là, nàng chô nói, trách không được cao nguyệt vội vã cùng nhị cẩu ly hôn, gì đều không cần, tha rằng mình không rời nhà cũng muốn đoạn sạch sẽ, nguyên lai like à, nhân ra đã sớm ở bên ngoài có người, ngươi xem, con lúc này mới ly nhị cẩu mới mấy ngày liền lại kết hôn, ta liền nói sao, nàng cũng không phải là cái gì thứ tốt, căn bản là không giữ phụ đạo. Đồng lao thái thái nhìn đến cao nguyệt hai mắt bốc hỏa, tiện nhân này, một chút cũng không biết é e lệ, cùng người câu kết làm bậy đem chúng ta đồng ra mặt đều mất hết. Nàng vén tay háo liền phải đi qua, không được, ta phải đi cào hoa nàng gương mặt kia. Đồng đại tráng lập tức tún chặt đồng lao thái thái, nương, ngươi làm gì đâu, cao nguyệt cùng nhị đệ đã ly hôn, hai người bọn họ hiện tại không quan hệ, nàng gả cho ai chúng ta cũng chưa lập trường quảng. Hơn nữa, hắn một lóng tay cao nguyệt bên cạnh tiếu lao đại, người kia vừa thấy liền không phải dễ trọc, chúng ta nếu thật dám qua đi, nhân ra nói không chừng liền dám ngầm đem chúng ta. Hắn làm cái chém đầu thủ thế. Tức khắc liền đem đồng lao thái thái dọa tới rồi. Kia làm sao? Đồng đại tráng tức phụ vẫn là thực ghen ghét, nàng nghĩ thầm dựa vào cái gì cao nguyệt cái kia kẻ bất lực là có thể gả cho tốt như vậy nam nhân, có thể như vậy phong cảnh tái hôn, tại như vậy xa hoa khách sạn làm tiệc cưới kia đến bao nhiêu tiền. Hơn nữa, lúc trước còn dùng như vậy tốt đoàn xe, hiện tại nhìn tới hạ các tân khách cũng đều là mở ra hảo xe, áo mũ trình tề, lớn như vậy phô trường, còn có như vậy tốt quần áo, về sau như vậy phong cảnh sinh hoạt. Này đó đều là thuộc về Cao Nguyệt, mà. Cao Nguyệt, trước kia li nàng nhưng kém xa đâu. Đồng Đại Tráng tức phụ càng nghĩ càng không cân bằng, nàng trong mắt vừa chuyển liền có một cái chủ ý. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ sáu mươi 764 cha con. Cha hắn. Đồng Đại Tráng tức phụ tún tún Đồng Đại Tráng. Hạ giọng nói, ngươi không phải tưởng tượng kia ra khách sạn ăn cơm sao. Đây chính là cái cơ hội tốt à, rốt cuộc kết hôn chính là Cao Nguyệt. Chúng ta liền tính là hiện tại cùng nàng không quan hệ, có thể trước nàng chính là chúng ta vợ của huynh đệ A, nàng tổng không thể trở mặt không nhận đi, hơn nữa, còn có nhỏ dài đâu, lại nói như thế nào, nhỏ dài đều là ta lão đồng ra loại, nàng đến quảng ngươi kêu một tiếng đại gia, ta liền qua đi nói cái. Hạ, ha, nói hai câu lời hay, khẳng định có thể đang ăn cơm, chờ đi trở về, chúng ta cũng có thể ở trong thôn có tư bản nói chuyện. Đồng đại tráng ánh mắt sáng lên, cảm thấy hắn tức phụ lời này rất có tiêu chuẩn. Đồng lao thái thái nhìn kia tráng lệ huy hoàng đến trước kia tưởng cũng không dám tưởng, hơn nữa cũng không nghĩ ra được khách sạn, cũng đi theo tâm động. Chúng ta qua đi nhận nhận người. Đồng lao thái thái tún đồng đại tráng liền đi. Đồng đại tráng tức phụ có vài phần đắc ý, nàng tưởng chờ một lát qua đi lúc sau là có thể nhìn đến Cao Nguyệt hoảng loạn khiếp đảm bộ dáng. Đồng đại tráng tức phụ trong lòng, Cao Nguyệt không biết như thế nào ba thượng như vậy một kẻ có tiền nam nhân, nói không chừng nàng căn bản không có cùng nam nhân kia nói nàng từng ly hôn sự đâu, hơn nữa khẳng định cũng không nói cho nam nhân kia nàng ban đầu có bao nhiêu nghèo nhiều keo kiệt nếu chính mình qua đi vạch chân nàng nói không chừng nam nhân kia liền sẽ quăng cao nguyệt cao nguyệt liền đừng tưởng lại cao cao tại thượng đồng đại tráng tức phụ không có hảo ý đồng đại tráng muốn gặp việc đời đồng lão thái thái muốn ăn ăn ngon ba người các hải tầm tư hướng khách sạn trước cửa đi đến đi rồi còn không có 100 trăm mét đâu ba người đã kêu người cấp ngăn cản đồng đại tráng vừa thấy thiếu chút nữa không mù chết ngăn lại bọn họ thế nhưng là đồng nhị cầu Nhị, nhị đệ, ngươi sao tới? Đồng đại tráng dọa nói chuyện đều không lưu loát. Đồng nhị cầu lạnh mặt, ta sao tới? Các người đem ta ném ở nhà trốn chạy đi rồi, ta một cái tàn phế người dưỡng không sống chính mình, khẳng định là muốn tới đến cậy nhờ chất nữ, lưu trữ có phải hay không? Ta, ta đồng đại tráng một lóng tay còn đứng ở khách sạn cửa đón khách cao nguyệt, lão nhị, ngươi xem kia không phải cao nguyệt sao, nàng chính là lại gà chồng, ta đây là xem bất quá nghĩ tới đi chất vấn nàng một tiếng, nếu không... Hai ta cùng nhau qua đi. Đồng nhị cầu mặt nháy mắt liền đen xuống dưới, giương tay liền cho đồng đại tráng một cái tát, Hỗn đảng, cao nguyệt cùng ta ly hôn, nàng nguyện ý gả cho ai đó là nàng tự do, ta đi chất vấn cái gì, đừng cho là ta không biết ngươi về điểm này tâm tư, ngươi còn không phải là xem cao nguyệt hiện tại quá hảo tưởng thơm lây sao, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Đồng nhị cầu tức muốn hộp máu chỉ vào đồng đại tráng mắng, ngươi dính ta khuê nữ quang dính còn thiếu sao. Cầm ta dưỡng khoe nữ tiền dưỡng ngươi nhà mình nữ nhi tiểu tử, đưa cho ngươi nữ nhi vào đại học, ngược lại kêu ta khoe nữ bán thành tích giúp các ngươi kiếm tiền xây nhà, ta nguyên lai like ngốc kêu các ngươi tính kế, nhưng hiện tại ta không ngốc ta cũng không thể lại kêu ngươi tính kế ta khoe nữ. Sao, sao nói chuyện? Đồng Đại Tráng rất trột dạ ta này không phải nghĩ tới đi xem cao nguyệt sao, sao liền tính kế nhỏ dài? Đúng vậy. Đồng Lao Thái Thái cũng hát đệm, chúng ta chính là xem cao nguyệt tái giá, qua đi cho nàng giữ thể diện đồng nhị cầu cười lạnh một tiếng trên dưới đánh giá đồng đại tráng liền các ngươi ngươi nhìn xem các ngươi này lấm la lấm lét bộ dáng các ngươi là qua đi cấp cao nguyệt giữ thể diện đâu vẫn là cho nàng mất mặt các ngươi chính là không thể gặp người khác hảo ta nói cho ngươi đồng đại tráng cao nguyệt kết hôn kia cũng là mang theo ta khuê nữ kết cái kia cha kế không nhi không nữ hơn nữa nhân gia đối ta khuê nữ hảo đâu về sau gia tài đều phải ném cho nhỏ dài nhân gia cũng nói sau này cung nhỏ dài thi đại học đọc tiến sĩ chính là xuất ngoại đều cung Những lời này đem đồng đại tráng hai vợ chồng làm cho sợ ngây người, gì, cung cái buổi tiền hóa. Còn, còn không phải chính mình thân sinh vào đại học xuất ngoại, hắn ngốc ca. Mặc kệ hắn ngốc không ngốc, dù sao ta khuê nữ rơi xuống lợi ích thực tế, ta trước kia xin lỗi nhỏ dài, hiện tại ta không thể mắt thấy nàng ngày lành gọi người phá hư. Đồng nhị cẩu xua xua tay, túng đồng đại tráng cùng đồng lao thái thái liền trở về đi, đi, cùng ta trở về, đừng tưởng ở chỗ này cho ta mất mặt xấu hổ. Đồng Đại Tráng còn có điểm chưa từ bỏ ý định. Lão nhị, lão nhị, ta chính là muốn đi ăn bữa cơm, ta cũng chưa thấy qua loại này phô trương, qua đi kiến thức một chút. Lão nhị, ngươi liền không nghĩ nhỏ dài sao. Nhỏ dài khẳng định liền ở bên trong, ngươi cũng qua đi nhìn xem đi. Đồng nhị cẩu căn bản không nghe Đồng Đại Tráng những lời này, hắn hiện tại mãn đầu vóc chính là không gọi này. Ba cái đồ vật qua đi cấp cao nguyệt thêm phiền, không thể cấp nhà mình khuê nữ gây chuyện. Không được. Đồng nhị cẩu lạnh mặt cự tuyệt Đồng Đại Tráng. Ta nói cho ngươi, các ngươi đừng cho ta tính toán có con, ta nếu là biết các ngươi cấp cao nguyện thêm phiền, ta liền lập tức cầm đào chém đồng xa xa, bằng không, ta liền chạy tới cấp đồng xa xa thêm phiền, nàng hiện tại không phải bằng người giàu có sao, ta đều hỏi thăm chứ, cái kia người giàu có nhân ra trong nhà có lão bà. Ngươi nói, ta nếu là chạy tới cùng nhân ra lão bà nói một tiếng, đồng xa xa đến lạc cái cái gì kết cục? Một câu, do đồng đại tráng cùng đồng lão thái thái lại không dám nói cái gì. Chính là đồng đại tráng tức phụ kia cũng rụt cổ không dám thò đầu ra, nàng sợ đồng nhị cẩu tính tình lên đây thật thai họa xa xa. Đồng nhị cẩu túm ba người đi rồi, cách đó không xa một chiếc ô tô dừng lại, tiếu nhỏ dài từ trên xe xuống dưới. Nàng nhìn đồng nhị cẩu bóng dáng như suy tư gì. Kỳ thật, đồng nhị cẩu tới kinh thành tìm đồng đại tráng thời điểm đụng phải tiếu nhỏ dài. Ngày đó tiếu nhỏ dài mở ra tiếu lao đại xe đi nhà ga tặng người, đem người tiễn đi vừa lúc đụng tới mới ra chạm đồng nhị cẩu. Cha con hai gặp mặt đứng ở nơi đó cả buổi ai cũng không nói chuyện. Cuối cùng vẫn là tiếu nhỏ dài mang theo đồng nhị cầu đi vào ga tàu hỏa bên cạnh một nhà nhà hàng nhỏ, cho hắn muốn một chén mì còn có hai cái đồ ăn kêu hắn ăn cơm trước. Đồng nhị cầu không vội mà ăn cơm, mà là trên dưới đánh giá tiếu nhỏ dài, hơn nửa ngày mới run rẩy tay hỏi, nhỏ dài, ngươi hiện tại quá hảo sao? Ngươi cái kia cha kê đối với ngươi, đối với ngươi được không? Nhỏ dài gật đầu, ta hiện tại khá tốt, ta ba đối ta cùng ta mẹ đều thực hảo. Đặc biệt là đối ta mẹ là thật tốt, vì ta mẹ còn xuống bếp học nấu cơm, hiện tại một có thời gian liền cho chúng ta nương hai nấu ăn, trong nhà thủ công nghiệp gì đều không cho ta mẹ làm, còn sợ ta mẹ ở nhà ngốc nhàm chán, cho nàng báo ban làm nàng học vẽ tranh. Nhỏ dài cười, ngươi cũng biết ta mẹ vẫn luôn liền rất thích vẽ tranh, chỉ là trước kia không điều kiện, hiện tại có điều kiện, nàng liền tưởng đem này phân yêu thích lại nhặt lên tới. Đồng nhị cầu nghe đều ngây người. Hắn đánh tiểu lớn lên ở nông thôn, ở hắn quan niệm cưới vợ chính là vì sinh hải tử mang hải tử làm việc nhà thuận tiện hiếu kính lao nhân chỉ cần không đánh tức phụ con kiếm tiền cấp tức phụ hoa chính là cũng đủ tốt hắn chưa từng có nghe nói qua cưới tức phụ chính mình nấu cơm làm việc nhà cấp tức phụ tiêu tiền học đồ vật đồng nhị cầu cân nhắc cao nguyệt hiện tại nhật tử khẳng định tốt không được liền cùng bầu trời thần tiên giống nhau cao nguyệt quá hảo nàng như vậy đau nhỏ dài nhỏ dài khẳng định cũng thực hảo ngươi hiện tại làm gì đồng nhị cầu lại hỏi tiêu nhỏ dài cười Nhìn đồ ăn cùng mặt đều bừng lên, liền đưa cho hắn một đôi chiếc đũa. "Ta hiện tại đang ở ôn tập công khóa, năm nay chuẩn bị thi đại học." Ta ba nói, "Ta thông minh lại ái học, hắn sẽ nỗ lực kiếm tiền cùng ta đọc sách, tương lai còn sẽ đưa ta xuất ngoại lưu học, kêu ta đọc tiến sĩ đâu." A. Những việc này đồng nhị cậu trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Hắn lại lần nữa đánh giá tiểu nhỏ dài, phát hiện tiểu nhỏ dài béo không ít, sắc mặt cũng hảo, cả người hiện thực tinh thần, hơn nữa mặc phía trên cũng cùng trước kia đại không giống nhau, thoạt nhìn Đích sắc quá thực hảo. Đồng nhị cầu đau lòng đồng thời, cũng hối không được. Người à, cũng chỉ có ở mất đi lúc sau mới biết được quý trọng, trước kia đồng nhị cầu căn bản không thể cao nguyệt cùng tiếu nhỏ dài đương hồi sự, nhưng chờ hắn mất đi, hắn mới biết được cao nguyệt cùng tiếu nhỏ dài là hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai người, so đồng lao thái thái đồng đại tráng đều quan trọng nhiều, đến nỗi nói đồng tiểu bảo, đồng nhị cầu lúc này tỏ vẻ kia tính cái cầu. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ b mươi 765 chuẩn bị. Người hiện tại quá thế nào? Tiếu nhỏ dài hỏi đồng nhị cầu. Đồng nhị cầu tự dễ cười, có thể tồn tại là được, khác cũng không cầu. Ta hiện tại liền tưởng hảo hảo lăn lộn lao đại một nhà, trừ bỏ cái này, ta cũng không biết sau này còn có thể làm gì. Tiếu nhỏ dài gật gật đầu, phía dưới không có hỏi lại, cũng không có muốn thế đồng đại tráng một nhà cầu tình ý tứ. Đồng đại tráng một nhà hại nàng cùng nàng mẹ nửa đời người, liền như vậy một toa cực phẩm, tiếu nhỏ dài đều mau hơn chết. Nơi nào chịu thế hắn cầu tình. Nhìn đồng nhị cầu túi đầu ăn cơm ăn nghẹn tới rồi, tiếu nhỏ dài cho hắn đổ chén nước đưa qua đi, uống miếng nước đi. Đồng nhị cầu tiếp nhận thủy vùi lầu uống, uống xong thủy, dùng sức lau một phen nước mắt. Tiếu nhỏ dài nhẹ giọng nói, ta mẹ cùng ngươi ly hôn, ta cũng cùng ngươi chặt đứt quan hệ, sau này khả năng cùng ngươi không quá lui tới. Hơn nữa, ta ba đối ta như vậy hảo, ta không nghĩ kêu hắn thương tâm. Ta biết, ngươi không cần phải xen vào ta. Đồng nhị cầu cười khổ. Ta cả đời này phế đi, ta không thể kêu ngươi cũng cùng ta giống nhau, chỉ cần ngươi hảo, ta như thế nào đều được. Đồng nhị cầu loại này chuyển biến kêu tiếu nhỏ dài đều có chút phản ứng không kịp. Nàng đánh giá đồng nhị cầu, ngài thật thay đổi. Người nào có bất biến? Đồng nhị cầu ăn xong rồi mặt, cầm chén đầy, khuê nữ à, lại cho ta kêu một chén bái, một chén không đủ. Tiếu nhỏ dài lại cho hắn kêu một chén mì, đồng nhị cầu chờ thời điểm cười cười, choáng váng nửa đời người, hiện tại mới thông suốt, nhưng nói gì đều chưởng. Tiểu nhỏ dài cúi đầu, ta cùng ngài thiếu lui tới, nhưng cũng sẽ không mặc kệ ngươi. Ngươi trước kia làm sai rất nhiều sự tình, nhưng rốt cuộc vẫn là ta thân cha. Ta khi còn nhỏ, ngươi là rất đau ta, này đó ta đều còn nhớ rõ. Chờ tương lai ngài già rồi, ta sẽ cho ngài dưỡng lão, sẽ không kêu ngài tuổi già không nơi nương tựa. Ngươi đừng đồng nhị cầu muốn cự tuyệt, về sau ngươi đến gả chồng, gả cho người chính là nhà người khác, cho ta dưỡng lão tính như thế nào hồi từ sự, ngươi nhà chồng khẳng định sẽ vì khó ngươi. Tiếu nhỏ dài nhưng thật ra cười, không có việc gì, ta sẽ chính mình tránh rất nhiều tiền, sẽ hoa chính mình kiếm tiền nuôi sống ngươi còn có ta bà ta mẹ. Sao tích? Đồng nhị cẩu liền càng không rõ, người kia, hán, hắn không hài tử. Về sau cùng mẹ ngươi cũng không sinh hài tử. Không sinh? Tiếu nhỏ dài lắc đầu, ta ba nói tuổi lớn không nghĩ kêu ta mẹ chịu khổ, nói đúng không sinh, liền dưỡng ta một cái liền hảo. Đồng nhị cẩu nghe xong đều có chút cảm động nam nhân kia đối cao nguyệt một phen tình nghĩa hắn cảm thấy cùng họ tiêu một so, hắn chính là cái cha chờ ăn xong rồi cơm tiếu nhỏ dài liền nói cho đồng nhị cầu đồng xa xa còn có đồng đại tráng bọn họ đang ở nơi nào sợ đồng nhị cầu lạc đường còn tự mình lái xe đem hắn tặng qua đi đồng nhị cầu trước khi đi thời điểm đối tiếu nhỏ dài nói khuyên nữ ngươi đem tâm phóng tới trong bụng cha ngươi ta hiện tại không phải túm bao ta nhất định nhìn lão đại bọn họ sẽ không cứ gọi bọn hắn cho ngươi gây chuyện cũng đúng là bởi vì tiếu nhỏ dài cùng đồng nhị cầu nói những lời này đó Theo đồng nhị cầu không có nóng lòng qua đi tìm đồng đại tráng, trên người hắn cũng mang theo tiền, liền trước tiên ở bên cạnh thuê gian tiểu phòng ở trụ hạng, muốn nhìn một chút đồng đại tráng bọn họ hiện tại thế nào, càng muốn đột nhiên toát ra tới dọa dọa bọn họ. Kết quả, hôm nay đi theo đồng đại tráng bọn họ một đường, liền phát hiện bọn họ thế nhưng tưởng thai hỏa cao nguyệt. Đồng nhị cầu lập tức nóng nảy, mắt nhìn bọn họ muốn đi tìm cao nguyệt nhật thân, đồng nhị cầu liền ra tới đem người chính là túng đi. Lại nói tiếp, đồng nhị cầu sở dĩ như vậy cũng là vì tiếu nhỏ dài nói với hắn sẽ cho hắn dưỡng lao. Tiếu nhỏ dài phẩm tính đồng nhị cầu biết, cũng tin tưởng nàng sẽ không nói không giữ lời, hắn này trong lòng an tâm, sẽ không lo lắng để phòng tưởng về sau làm sao bây giờ, tự nhiên liền sẽ đem toàn bộ tinh lực dùng để đối phó đồng đại tráng một nhà. Nhỏ dài, Thẩm lâm tiên tử trên xe xuống dưới, thất thần làm gì, đi vào. Tiếu nhỏ dài đáp ứng một tiếng, cười cùng Thẩm lâm tiên đem trên xe mấy bình rượu bắt lấy tới ôm vào khách sạn thẩm lâm tiên giúp tiếu nhỏ dài đem mấy bình rượu phóng hảo lại cầm cái vỏ chai rượu đói thủy ở bên trong làm thành chưa khai phong bộ dáng nàng đem này mấy bình trang thủy bình rượu làm ký hiệu đặt ở cùng nhau chờ đến khách khứa tới tề sái yến bắt đầu tiếu lao đại mang theo cao nguyệt cấp các tân khách kính rượu thẩm lâm tiên liền đem làm giả rượu lấy ra tới giao cho thẩm vệ quốc tiêu thẩm vệ quốc cấp cao nguyệt rót rượu một vòng rượu kính xuống dưới đều mau tán tịch chờ tiến đi khách khứa thẩm lâm tiên lại gọi người để lại gọi món ăn cấp cao nguyệt cùng tiếu lao đại ăn tiếu lao đại hôm nay hiện đặc biệt cao hứng nói chuyện đều có điểm cắn ba đều hắn ăn cơm cũng không dành lo ăn nhìn cao nguyệt thẳng nhạc kết quả kêu quy cần huấn vài câu mới thành thật xuống dưới hắn hôm nay tuy nói không uống nhiều ít rượu khá vậy có chút say chờ đến ăn cơm quy cần có điểm không yên tâm đã kêu thẩm vệ quốc lái xe đưa hắn cùng cao nguyệt trở về mà tiếu nhỏ dài tệ đến thẩm lâm tiên trong xe nói muốn cùng nàng trở về chơi mấy ngày thẩm lâm tiên minh bạch tiếu nhỏ dài đây là không muốn đương bóng đèn tưởng rằng ra mấy ngày thời gian kêu tiếu lao đại cùng cao nguyệt quá quá hai người thế giới cũng liền cười đáp ứng rồi đem cao nguyệt hôn sự làm tốt thẩm lâm tiên cùng hàn dương liền bắt đầu thương lượng ở thượng hà thôn đầu tư kiến xưởng sự tình mấy ngày nay hàn dương đã bắt lấy phê duyệt tư cách đồng thời cùng địa phương chính phủ cũng trao đổi hảo đất đều cắt ra tới liền chuyên chờ tài chính đúng chỗ thẩm lâm tiên khoảng thời gian trước bán cho những cái đó người nước ngoài hảo chút linh phủ Này đó linh phủ bán giá rất cao, nàng đại kiếm lời một bút, hơn nữa mấy năm nay lục tục bán linh phủ còn có cho người ta giải quyết một ít nghi nan kiếm tiền. Mặt khác hơn nữa nàng tiền lương, nàng cấp thích vĩ đầu tư sở phân đến tiền lãi, này đó thêm lên thật là một số tiền khổng lồ, cũng đủ kiến sưởng sở cần. Nàng đình đầu thượng tiền không ít, Hàn Dương cũng không phải không có tiền. Hàn Dương cũng là từ nhỏ liền bắt đầu bán đan dược, phía sau gia nhập dị nàng chỗ lúc sau tiền lương cũng không ít, hiện có một ít đi công tác trợ cấp. Mặt khác hắn còn có một ít khác thu vào, tiền cũng không thể so thẩm lâm tiên thiếu. Hai người từng người lấy ra một số tiền kỳ thật là cũng đủ. Chính là quý lâm nghe nói thẩm lâm tiên muốn cái sửng dược, cũng nói muốn đầu tư, hắn đem năm đó chu tuyết để lại cho hắn tiền lấy ra tới làm đầu tư, chỉ nói đoạt được tiền lãi về sau mỗi năm cấp thẩm lâm tiên huynh muội bốn người phân. Thẩm lâm tiên nguyên lai nói không cần, nói chính mình có tiền, nhưng thẩm lâm thế nào cũng phải phải cho, không chấp nhận được nàng không cần, thẩm lâm tiên cũng chỉ hào đáp ứng rồi Đem cổ phần sự tình thương lượng hảo, người một nhà liền lái xe hồi thượng Hà Thôn. Ở trên xe, thầm lâm tiên liền cùng Hàn Dương thương lượng nhà máy kiến thành lúc sau kêu ai quản lý. Nàng cùng Hàn Dương đều không có cái gì kinh thương thiên phú, cũng không có thời gian quản lý nhà máy, bởi vậy liền phải tìm một cái đáng tin cậy người tới quản lý. Thầm lâm tiên chính lây nàng sở nhận thức người quen, còn không có lây ra người được chọn tới, Hàn Dương liền đề nghị, kêu tam ca trở về đi. Ách! Thầm lâm tiên nhìn về phía Hàn Dương. hàn dương cười Tam ca lập tức liền phải tốt nghiệp, hắn ý tứ là phải về tới tìm công tác hoặc là chính mình làm đầu tư. Tam ca học chính là thương nghiệp quản lý, hắn học tập thành tích hảo, mấy năm nay thực tiễn hoạt động cũng không thiếu tham dự, là cái khó được người tốt tuyển. Thẩm Lâm Tiên ngẫm lại cũng đúng vậy, nhà mình Tam ca phẩm tính chính mình minh bạch, là cái đáng tin cậy. Nàng gật đầu, quay đầu lại ta cấp Tam ca gọi điện thoại hỏi một chút, chờ trở về lúc sau, Thẩm Lâm Tiên quả nhiên cấp Thẩm Chí Quốc gọi điện thoại, điện thoại truyền được nàng còn chưa nói lời nói thậm chí quốc liền mở miệng lâm tiên ta mới nói phải cho các ngươi gọi điện thoại đâu ta bằng tốt nghiệp bắt được sở hữu việc học cũng đều học xong rồi lại chờ một đoạn thời gian liền phải về nước thẩm lâm tiên vừa nghe cảm thấy thật đúng là vừa khéo liền cười nói ta cũng có chuyện tìm ngươi đâu ngươi nói thậm chí quốc cười hỏi ta cùng hàn dương tính toán ở chúng ta thôn kiến một cái sừng dược đang cần một vị quản lý nhân tài này không cầu đến ngươi trên đầu thậm chí quốc trầm mặc một lát Sinh sản cái gì phân loại dược phẩm? Một loại tăng cường nhân thể miễn dịch lực đặc hiệu dược, trừ bỏ chúng ta, không có người khác có thể sinh sản ra tới, thuộc về lũng đoạn ngành sản xuất. Thẩm Lâm Tiên cười đáp một câu. Thẩm Chí Quốc ở điện thoại bên kia nghe hai mắt sáng lên, "Hảo, ta giúp ngươi quản lý, bất quá, ta cũng tưởng đầu tư." Thẩm Lâm Tiên chờ hắn nói. "Mấy năm nay ta ở thị trường chứng khoán thượng cũng kiếm lời điểm tiền, ta đem tiền quăng vào đi thế nào?" Thẩm Chí Quốc dò hỏi. Thẩm Lâm Tiên gật gật đầu, "Hay nha, ta cùng hàn dương đều đầu tư ta ba cũng lấy tiền đầu tư hiện tại ngươi lại đầu một bút tài chính thượng liền tuyệt đối không thành vấn đề huynh ngội hai cái thương lượng hảo thẩm lâm tiên mới muốn quải điện thoại bên kia thậm chí quốc liền chi chi ngô ngô nói lâm tiên còn có một việc chuyện gì ta nói chuyện cái đối tượng này không lần này trở về muốn mang về nhà kêu ba mẹ nhìn xem mặt khác ta cũng đến cùng nàng trở về nhìn xem nàng ba mẹ Thẩm chí quốc còn rất ngượng ngùng ngươi cùng ta ba mẹ trước nói một tiếng tránh cho bọn họ không tư tưởng chuẩn bị. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 766 vào đời. Kế tiếp một đoạn thời gian, thẩm lâm tiên cùng Hàn Dương tất cả đều bận rộn sửa dược sự tình. Kiến nhà xưởng chiêu công nhân, thượng thiết bị từ từ sự tình hai người đều phải chạy. thẩm lâm tiên hai đời cũng chưa trải qua loại sự tình này, trong lúc nhất thời vội phân thân thiếu phương pháp. Nàng cảm giác loại này công tác so tu hành cùng với vẽ bùa mệt nhiều Quý cần xem nàng mệt thành như vậy, liền khuyên nàng giao cho người khác đi làm, chính mình nghỉ một chút. Nhưng thẩm lâm tiên lại kiên trì nhất định phải chính mình tự mình đi làm, kiến sưởng sở hữu sự tình nàng đều phải tự tay làm lấy, nàng muốn học tập cùng với quen thuộc những việc này. Nàng hiện tại tu hành lại đến bình cảnh kỳ, nếu có thể đột phá, kia liền sẽ tiến một cái đại cảnh giới, vô cùng có khả năng ở tương lai vượt qua nàng kiếp trước tu vi. Mà đột phá cơ hội, thẩm lâm tiên cho rằng liền tại đây sưởng dược phía trên nàng trước một đời tu hành đi chính là xuất thế chi đạo tu chính là thân vì đề cao tu vi cắn không ít dược hơn nữa dùng rất nhiều linh thạch lại nói tiếp nàng tu vi thực không ổn định tâm tính càng là xứng đôi không thượng tu vi cho nên ở thăng cấp đại phù sư là lúc mới có thể tẩu hỏa nhập ma mà chết nay một đời thẩm lâm tiên vô dụng quá linh thạch càng không cắn quá dược mỗi đi một bước đều là làm đâu chắc đấy mỗi tấn một bậc đều là chờ đến tâm tính cùng tu vi xứng đôi thời điểm mới có thể thăng cấp nàng cảm thấy như vậy thực hảo Cũng phát hiện cùng kiếp trước bất đồng địa phương Bởi vậy, thầm lâm tiên quyết định Cùng trước một đời đi bất đồng lộ Trước một đời đi chính là xuất thế chi lộ Cũng không thể đủ thành công Nay một đời, nàng quyết định đi vào thế chi lộ Hiện tại nàng Tu Vi đã không có cách nào lại đề cao Nàng liền phải vào đời vứt đi hết thẻ Tu Vi vứt đi trước kia hết thẻ Vinh Quang Đem chính mình trở thành một người bình thường Về sau tận lực thiếu dùng thuật pháp Dùng người thường lực lượng cùng với trí tuệ Tới giải quyết sự tình Nàng tưởng thử một lần Nhìn xem nàng có thể đi đến nào một bước Lại có một chút Thẩm lâm tiên tính kê thiên đạo một phen Lại đã trải qua rất bi thảm một đời Nàng còn có chín thế phải trải qua Vì ở kia chín thế bên trong có thể sống hảo một chút Nàng liền phải tận lực nhiều học một ít đồ vật, Kiến sưởng linh tinh sự tình nàng nhất định phải hảo hảo học Ai biết nào một đời nàng sẽ yêu cầu đâu Quý cần xem thẩm lâm tiên hạ quyết tâm phải thân thủ đi làm những việc này Biết khuyên cũng vô dụng Cũng liền không hề khuyên nàng ngược lại là mỗi ngày dậy sớm sờ soạng cho nàng làm tốt ăn làm đồ bổ tưởng cho nàng hảo hảo bổ bổ thân thể nay một vội chính là hai tháng thời gian đều tới rồi cuối mùa xuân thời khắc thẩm lâm tiên cùng hàn dương rốt cuộc đem nhà máy cấp dựng đi lên thiết bị đều đã vận đến hơn nữa đã trang bị điều chỉnh thử qua công nhân trên cơ bản đã chiêu tề cũng chỉ kém thậm chí quốc trở về dựng nhà máy lãnh đạo gánh hát nay hai tháng thẩm lâm tiên thực sự học được rất nhiều chuyện nàng học xong cùng một ít bộ môn cãi cọ cũng học xong quản lý chứng ngục học xong máy móc trang bị điều chỉnh thử càng thừa dịp trong khoảng thời gian này lại nhiều học hai môn ngoại ngữ thẩm lâm tiên cảm thấy rất phong phú nàng quyết định về sau thiếu vận dụng pháp thuật thành thật kiên định sinh hoạt thử một lần người thường sinh hoạt tranh thủ sớm ngày đột phá tâm cảnh trói buộc nhoáng lên lại là năm ngày qua đi ngày này là thẩm chí quốc về nước nhật tử đại dạy sớm quý cần liền rời giường bắt đầu thu thập nhà ở thẩm ra kỳ thật rất sạch sẽ tiền quế phương cùng quý cần đều là cần mẫn người Thu thập trong nhà ngoài ngõ đều thực sạch sẽ, nhưng tuy là như vậy, Quý Cần vẫn là có điểm không yên tâm, đem bốn dĩ liền sạch sẽ trong nhà lại hảo hảo dọn dẹp một phen, lại đi phòng bếp làm một đốn rất phong phú cơm sáng. Ăn cơm xong, Quý Cần liền thúc giục Thẩm Lâm Tiên cùng Hàn Dương lái xe đi sân bay chờ tiếp người. Thẩm Lâm Tiên nhìn xem biểu, "Mẹ, còn sớm đâu, Tam ca nói chờ giữa trưa mới đến, chúng ta sớm quá khứ chỉ có thể làm chờ. Các người đi sớm có thể đi dạo." Quý Cần cười cười, "Đừng lao ở nhà ngốc, tỉnh ngu si." ngoan a sớm một chút đi thẩm lâm tiên bị quý cần ma không có biện pháp chỉ có thể cầm chìa khóa xe ra tới hành hành biết ngươi vội vã xem con dâu, hừ có nhi tử tức phụ liền đem ta này khuê nữ vứt đến một bên tính ta mệnh khổ nàng nói dỡn hai câu cùng hàn dương đem xe khai ra tới trực tiếp đi sân bay bởi vì ra tới sớm thẩm lâm tiên cũng không kém cấp lên đường trên đường lái xe rất chậm hiện tại đúng là vãn xuân khí hầu dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến liêu xanh hoa tươi phong cảnh rất không tồi hơn nữa khí hầu cũng hảo không nóng không lạnh gọi người tâm tình cũng đi theo hảo lên hai người một đường thổi tiểu phong thường thường dừng lại chơi trong chốc lát nhưng thật ra rất tự tại nay dọc theo đường đi hai người liền háo vài tiếng đồng hồ tới rồi sân bay đã hơn mười một giờ thẩm lâm tiên tiến sân bay nhìn nhìn thậm chí quốc làm kia tranh phi cơ muốn mười hai giờ nhiều mau một chút thời điểm mới đến hai người cũng không có khả năng làm chờ a thẩm lâm tiên liền cùng hàn dương tìm cái địa phương ăn cơm chờ hai người cơm nước xong liền mười hai giờ nhiều cũng không có thời gian hạt dạo dứt khoát đến sân bay chờ kết quả lần này phi cơ trễ chút chờ đến một chút đa tài đến thậm chí quốc gia tới thời điểm đều một giờ rưỡi thẩm lâm tiên đứng ở tiếp cơ khẩu thật xa liền nhìn đến thậm chí quốc đẩy hành lý bên cạnh đi theo một đám tử cao cao nữ hài ra tới tam ca thẩm lâm tiên chiều thậm chí quốc vây tay thậm chí quốc cười chạy tới rồi tay ôm ôm thẩm lâm tiên lại cùng hàn dương nắm tay suốt ruột chờ đi không nổi Hàn Dương trầm giọng nói, chúng ta mới vừa ăn điểm cơm. Thẩm Lâm Tiên cười cười, các ngươi có muốn ăn hay không điểm cơm lại đi. Thẩm Chí Quốc nhìn về phía bên cạnh Nữ Hải, Nữ Hải thẹn thùng cười một chút, không cần, dù sao mau về đến nhà, về nhà ăn đi, ở chỗ này ăn quá quý, dày xéo tiền. Thẩm Chí Quốc cười nói, hành, nghe ngươi. Một bên hướng sân bay ngoại đi, Thẩm Chí Quốc một bên cùng Thẩm Lâm Tiên nói, đây là ta bạn gái Đoạn Tinh Vân. Thẩm Lâm Tiên biết chiều Đoạn Tinh Vân gật đầu, ngươi hảo hoan Ninh a thậm chí quốc lại chỉ vào thẩm lầm tiên cùng hàn dương nói đây là ta mội mội cùng mội phu đoạn tinh vân cũng cười nói các ngươi hảo cho các ngươi thêm phiền thoái thẩm lầm tiên đánh giá vài lần đoạn tinh vân xem cô nương này lớn lên rất quen thuộc thoạt nhìn rất ôn nhu hòa khí hơn nữa nhìn dáng vẻ hẳn là so thẩm chí quốc lớn một chút nữ hài thực hiểu lễ phép tâm cũng tế hơn nữa nhìn thực tiết kiệm rất biết sinh hoạt Này một hành trụ đoạn tinh vân cấp thẩm lầm tiên ấn tượng rất không tồi con đương nhiên chỉ là bước đầu ấn tượng thẩm lâm tiên không có xem đoạn tinh vân tướng mạo cũng không có khai thiên nhãn quan sát nàng thẩm lâm tiên đã quyết định chủ ý muốn bảo đời cho nên liền khắc chế chính mình thiếu khai thiên nhãn cũng đừng luôn là thông qua xem tướng thuật xem người tới rồi bãi đỗ xe bốn người lên xe thẩm lâm tiên lái xe đi ra ngoài dọc theo đường đi thẩm lâm tiên thường thường cùng đoạn tinh vân liêu vài câu mà thậm chí quốc tắc cùng hàn dương thảo luận nhà máy sự tình thậm chí quốc ở mệ quốc thời điểm cũng thu được quá thẩm lâm tiên chia hắn tư liệu Đối xưởng dược cũng có một ít bước đầu hiểu biết, bất quá cụ thể, còn phải chờ hắn trở về thực địa khảo sát qua sau mới có thể minh bạch. Trở về khi hầu thẩm lầm tiên lái xe rất nhanh, vô dụng bao lâu bốn người liền đến ra. Quý cần đã sớm làm tốt cơm, chờ nhìn đến thẩm trí quốc mang theo một cái cô nương trở về, tức khắc vui vẻ, cười đem hai người nên tiến ra môn, lại kêu thẩm lầm tiên giúp đỡ đoàn cơm bưng thức ăn, lộng một bàn lớn thực phong phú đồ ăn. Ăn cơm thời điểm, quý cần đối đoạn tinh vân thực nhiệt tình. Luôn kêu nàng ăn cái này, ăn cái kia. Đoạn Tinh Vân ứng đối cũng thực khéo léo. Thẩm Lâm Tiên liền nhìn đến quý cần đối Đoạn Tinh Vân là rất vừa lòng, trên mặt cười đều chân thành thật nhiều. Chờ ăn cơm xong, đại gia ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, quý cần mới cười hỏi Đoạn Tinh Vân, "Tinh Vân a, nhà ngươi là chỗ nào? Trong nhà còn có cái gì người?" Trước đỉnh cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ phép. Chương 767 không hài lòng. "Mẹ, ngươi hỏi cái này làm gì?" Đoạn tinh vân còn chưa nói lời nói, thậm chí quốc liền có điểm không vui. Đoạn tinh vân chạy nhanh cười nói, không có việc gì, a Di hỏi rõ ràng mới hảo, đây là thực bình thường. Thậm chí quốc lo lắng nhìn đoạn tinh vân liếc mắt một cái, lại đối quý cần nói, mẹ, ta cùng tinh vân nói đối tượng đây là chúng ta hai người sự tình, cùng nàng người trong nhà không quan hệ, lại nói, nhà ta cũng không phải cái loại này trên nghèo yêu giàu, nhà nàng là nào, có người nào có như vậy quan trọng sao? Quý cần sắc mặt liền có điểm khó coi thẩm lâm tiên chạy nhanh cười nói mẹ cũng chính là quan tâm các ngươi mới hỏi vừa hỏi lại nói nhà ai hải tử làm đối tượng không được hỏi một chút đối phương gia đình a chính là tam ca ngươi đến tinh vân tỷ ra tinh vân tỷ ba mẹ khẳng định cũng muốn hỏi nhà ta tình huống ngươi nói đúng không tinh vân tỷ cuối cùng một câu thẩm lâm tiên hỏi chính là đoạn tinh vân đoạn tinh vân chạy nhanh nói đúng vậy trí quốc ngươi đừng nói này nói kia lâm tiên nói rất đúng nhà ai đều phải hỏi hỏi ngươi cùng ta đi nhà ta ta ba mẹ khẳng định cũng muốn hỏi Nàng như vậy vừa nói, thậm chí quốc mới không có lại cùng quý cần già mồm. Đoạn tinh vân cười cười, nhà ta là thiểm bắc bên kia, là một cái kêu cây liếu chôn thôn, bởi vì thôn biên có một cây hơn 200 năm đại cây liễu mà được gọi là, nhà ta cũng không bao nhiêu người, theo ta còn có ba mẹ, mặt khác còn có một cái đệ đệ. Vậy ngươi bao lớn rồi? Ta so trí quốc lớn hơn 2 tuổi, năm nay 24. Đoạn tinh vân cười trả lời. Nàng nhìn về phía quý cần, trên mặt rất trình trọng, mặt khác. Ta còn có một việc tưởng cùng a Di nói một câu, ta mẹ sinh ta đệ đệ thời điểm khó sinh, ta đệ đệ sinh hạ tới liền có điểm tật xấu, chỉ số thông minh thượng. Cùng người bình thường không quá giống nhau, hắn cho tới bây giờ trí lực còn cùng tám chín tuổi hài tử không sai biệt lắm, sau này cũng không có tự gánh vác năng lực, tương lai mặc kệ ta đến nơi nào, đều không thể ném xuống hắn mặc kệ. Đoạn tinh vân lời này kêu quý cần còn có tiền quế phương sắc mặt liền lại kém rất nhiều. Ha quý cần cười gượng hai tiếng, ta đã biết, không có việc gì. Không có việc gì, đây là ngươi cùng trí quốc các ngươi hai người sự. Lúc sau, Quý Cần liền không có cái gì tâm tư lại đi hỏi đoạn tinh vân nhà nàng sự. Chờ đến thẩm lâm tiên mang theo đoạn tinh vân đi phòng cho khách nghỉ ngơi, Quý Cần mới bắt lấy thẩm trí quốc kêu hắn ngồi xuống. Nàng cùng tiền quế phương đệ thấp thanh âm thẩm vấn thẩm trí quốc, Lao Tam, ngươi thành thật cùng chúng ta nói nói, cái này đoạn tinh vân đến tụt cùng là chuyện như thế nào? Nhà nàng rốt cuộc gì tình huống? Thẩm Lâm Tiên ở đoạn tinh vân nghỉ ngơi lúc sau liền từ trên lầu xuống dưới, tới rồi phòng khách, vừa lúc nghe được quý cần Thẩm vấn Thẩm Chí Quốc, liền ngồi ở một bên nghe. "Mẹ, Thẩm Chí Quốc rất không vui, Tinh Vân người khá tốt, ta cùng nàng ở một cái trường học đọc sách, hai chúng ta thường xuyên thảo luận vấn đề, thực có thể nói đến một khối, hơn nữa nàng cũng rất tinh tế chú đáo, thực chiếu cô ta, chúng ta đều nói chuyện hai năm, ta là hạ quyết tâm muốn cưới nàng, nàng đệ đệ tình huống nàng cũng cùng ta nói rồi, ta không chê." quý cần kéo xuống mặt tới ngươi nói cái này kêu gì lời nói tiền quế phương cũng nói trí quốc ca mẹ ngươi nói rất đúng đâu cái này đoạn tinh vân nhà ta cũng không thể mớn các ngươi làm sao vậy thậm chí quốc cơ hồ không dám tin tưởng nhìn tiền quế phương cùng quý cần hai ngươi ngại nhân ra nghèo thẩm lâm tiên vừa thấy đây là muốn nói băng đâu chạy nhanh nhỏ giọng nói tam ca mai cùng mẹ không phải ghét bỏ đoạn ra nghèo nhà ta cũng không phải không nghèo quá nhà ai cũng không phải trời sinh liền đem nghèo cấp mua tới lại nghèo người chỉ cần chịu làm cũng có xoay người một ngày, ta mẹ cùng ta mãi là đau lòng người, ngươi tưởng à, Tinh Vân tỷ gia liền bọn họ tỷ đệ hai, nàng đệ lại là cái loại này tình huống, kia khẳng định không thể cho nàng ba mẹ dưỡng lao, tương lai các ngươi chẳng những muốn dưỡng nàng đệ đệ, còn muốn dưỡng nàng ba mẹ, ngươi đến bao lớn gánh nặng a. Đúng vậy, đúng vậy. Quý cần chạy nhanh gật đầu, lôi kéo Thẩm Lâm tiên tay nói, vẫn là khuê nữ chi kỷ, các ngươi ca ba cái có thể đem nhân khí chết đều là có tức phụ đã quên nương mặt hàng, thậm chí quốc cười gượng hai tiếng, lại đối quý cần nói, mẹ, ta không sợ gánh nặng trọng, ta chính là thích tinh vân, tưởng cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, nàng cha mẹ ta có thể dưỡng, nàng đệ đệ ta cũng có thể dưỡng, nhiều nhất ta cùng tinh vân đôi ta cùng nhau nỗ lực nhiều kiếm tiền, tinh vân năng lực rất mạnh, người lại thông minh, công tác khẳng định kém không được, chính là nàng chính mình cũng có thể nuôi nổi nàng ba mẹ còn có đệ đệ. Thẩm Lâm Tiên xem quý cần trên mặt lại không hảo, chạy nhanh nói. Cũng không phải chỉ có cái này, chính là nàng đệ đệ nhược trí, nương cũng sợ tương lai ảnh hưởng đến các ngươi hài tử. Rốt cuộc cái này cũng di chuyển A. Lời này kêu thẩm trí quốc không biết như thế nào trả lời, là ngồi ở chỗ kia một hồi lâu, nàng đệ đệ là khó sinh tạo thành nhược trí, cũng không phải trời sinh, cái này hẳn là sẽ không di chuyển. kia cũng nói không chừng. Quý cần bữu môi, ai biết là bởi vì khó sinh vẫn là từ trong bụng mẹ mang, dù sao sinh hạ tới chính là cái ngốc tử, ai có thể nói được chuẩn A. Điểm này là thật sự không ai có thể bảo đảm phiếu, chính là thậm chí thủ đô không thể bảo đảm chứng. hắn cười gượng hai tiếng, sau này khoa học kỹ thuật phát đạt, khẳng định có thể kiểm tra ra tới, ta cùng tinh vân muốn hải tử muốn vãn một chút, đã hoài thai đã kêu nàng nhiều chú ý, lại nhiều làm kiểm tra, nghe nói hải tử có tật xấu có thể kiểm tra ra tới. Thậm chí quốc đây là nhận định đoạn tinh vân, đem sở hữu phản đối đoạn tinh vân lấy cớ đều cấp độ. Trong lúc nhất thời, quý cần cùng tiền quế phương cũng không biết nói cái gì. Quý cần mỏi mẩy xua xua tay, "Được rồi, ngươi nếu nhận định, ta cũng không nói gì, tỉnh làm không ác nhân, chỉ là ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi tương lai cũng đừng hối hận." Thẩm Chí Quốc gật đầu, biểu tình kiên định, "Ta nhất định sẽ không hối hận." Hắn đứng lên liền phải về phòng nghỉ ngơi, ở đi đến cửa phòng khẩu thời điểm, Thẩm Chí Quốc đã bị Thẩm Lâm Tiên cấp túng chặt. Thẩm Lâm Tiên nhỏ giọng hỏi Thẩm Chí Quốc, "Tam ca, Tinh Vân tỷ gia có hay không trọng nam kinh nữ?" "Hẳn là không có đi." Thẩm Chí Quốc nghĩ nghĩ, nếu trọng nam khinh nữ nói như thế nào chịu kêu tinh vân đọc đại học một còn cứ gọi nàng xuất ngoại đọc sách đâu thẩm lâm tiên đều muốn trận trắng mắt tam ca ngươi như thế nào ngu như vậy nhà nàng liền một cái ngốc đệ đệ tương lai nàng đệ đệ muốn dựa nàng nuôi sống không cứ gọi nàng đọc sách nàng có thể tìm được cái gì hảo nhà chồng có thể tìm được cái gì hảo công tác lại sao có thể nuôi nổi một nhà ba người lại nói nàng đệ đệ căn bản không có khả năng đọc sách lại không gọi nàng đọc toàn ra liền thật xong rồi mặt khác chiếu ngươi nói trong nhà nàng rất nghèo vậy căn bản không có khả năng cung nàng xuất ngoại nàng xuất ngoại khẳng định là chính mình nghĩ cách tìm tiền hoặc là chi phí trung lưu học nay đảo thật đúng là thậm chí quốc gật đầu nói hẳn là như vậy bất quá có hay không trọng nam khinh nữ liền không quan trọng dù sao nàng đệ đệ dáng vẻ kia cũng rửa vào không thượng nàng ba mẹ tương lai muốn rửa nàng dưỡng khẳng định đối nàng là không tồi liền tính là có điểm trọng nam khinh nữ cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài thẩm lâm tiên bị thẩm chí quốc thuyết phục hảo đi Ngươi nói cái này cũng đúng, tính, không hỏi. Nàng mới phải đi, đột nhiên lại dừng lại bước chân, tam ca, ngươi ngọc truy đâu. Thẩm Chí quốc cười cười, ta đưa cho tinh vân, tinh vân muốn làm công, có đôi khi buổi tối trở về không có phương tiện, ta liền cho nàng. Thẩm lâm tiên trợn trắng mắt, lại lấy ra một cái ngọc truy đưa cho Thẩm Chí quốc, cấp, mang lên, về sau đừng lùng tung cho người ta, còn có, mặc kệ khi nào đều không chuẩn bắt lấy tới. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ. Thư tạm trú di động bản đọc địa trì phép, chương bảy trăm sáu mươi tám hỏi thăm. Thẩm Lâm Tiên kỳ thật có điểm lo lắng thẩm trí quốc. Nàng còn nhớ rõ Chu Tuyết mộ địa tình huống, hơn nữa thẩm vệ quốc cùng thẩm kiến quốc cũng đều đụng phải một ít đào hoa sát. Tới rồi thẩm trí quốc nơi này, thẩm Lâm Tiên liền không thể xác định đoạn tinh vân rốt cuộc có phải hay không thẩm trí chí quốc chính đào hoa. Nhưng nàng đã tính toán vào đời tu hành, lại tuyệt không khả năng tự phế lời hứa đi khai thiên nhãn xem đoạn tinh vân mệnh số. Thẩm Lâm Tiên sau lại nghĩ mặc kệ có phải hay không đào hoa sát, đây đều là Thẩm Chí Quốc nên trải qua, dù sao sẽ không đối hắn có cái gì đại ảnh hưởng, đơn giản liền thuận theo tự nhiên đi, lại nói như thế nào, Thẩm Chí Quốc vận mệnh nắm giữ ở chính hắn trong tay, nhật tử cũng là chính hắn quá, người khác là không thể quá can thiệp. Theo sau một cái tháng sau thời gian, Thẩm Chí Quốc bắt đầu quen thuộc xưởng dược công tác, đồng thời khắp nơi nhận người tổ kiến xưởng dược lãnh đạo gánh hát, này ở giữa, Đoạn Tinh Vân cũng giúp không ít đội. Đường nói Đoạn tinh vân nữ nhân này là thật thông minh, hơn nữa năng lực cũng rất mạnh, là cái có khả năng. Nàng nói chuyện hành sự thập phần lưu loát hào phóng, làm người lại chu đáo lễ phép, ở thẩm ra ở một cái tháng sau, phía sau thế nhưng không có một cái không kết nàng. Quý cần cùng thẩm trí quốc nói qua vài lần đoạn ra không tốt, nhưng nghề hà thẩm trí quốc ăn quả cân quyết tâm, nhận chuẩn đoạn tinh vân, quý cần cũng không có cách nào, đành phải nhéo ra đầu nhận. Phía sau nàng xem đoạn tinh vân như vậy có khả năng, hơn nữa đối nàng cũng thực hiếu thuận cũng liền đã thấy ra, không hề cùng thẩm chí quốc oán giận. đương sưởng dược đi vào quỹ đạo lúc sau, thẩm chí quốc liền cùng đoạn tinh vân đi đoạn ra vấn an đoạn tinh vân cha mẹ. thẩm lâm tiên lúc này vội vàng cấp sưởng dược sinh sản dược vật phô tiêu thụ con đường, cũng không có thời gian đưa thẩm chí quốc bọn họ, vẫn là hàn dương lái xe đem bọn họ đưa đến ga tàu hỏa. chờ đến thẩm chí quốc đi rồi, thẩm lâm tiên cùng hàn dương lại vội một đoạn thời gian, qua ước chừng có bảy tám thiên thẩm chí quốc mới trở về. thẩm chí quốc đi thời điểm hứng thú khá tốt. Trở về thời điểm chính mình lẻ loi một mình, liền có điểm ủ rũ cụm đuôi không cao hứng. Thầm lâm tiên cũng không lo lắng quản hắn, hôm nay nhìn người đem sưởng dược hàng hóa ra xong về đến nhà mới có tâm tư đi hỏi thầm trí quốc. Nàng lặng lẽ đem thầm trí quốc gọi vào sau núi, huynh mội hai người một bên đi bộ một bên nói chuyện. Thầm lâm tiên nhỏ giọng hỏi thầm trí quốc, đây là làm sao vậy? Trở về như thế nào như vậy không cao hứng? Là đoạn ra không đồng ý ngươi cùng tinh vân tỷ sự sao? Thầm trí quốc lắc lắc đầu Đó là làm sao vậy?" Thẩm Lâm Tiên hỏi. Thẩm Chí Quốc trầm mặc, thẳng đến đi mau đến giữa sườn núi thời điểm mới mở miệng, đoạn ra: "Nói như thế nào đâu, ta thật không biết hình dung như thế nào, thật sự là quá mức trọng nam kinh nữ." Thẩm Lâm Tiên nhíu mày, ngươi hảo hảo nói nói. Thẩm Chí Quốc thở dài, chậm rãi đem hắn đi đoạn ra lúc sau trải qua nói ra tới. Hắn là từ hai người lên xe lửa lúc sau bắt đầu giảng. Thẩm Chí Quốc cùng Đoạn Tinh Vân lên xe lửa, bởi vì Thượng Hà thôn bên này cách Thiểm Bắc rất xa. Mà thời đại này xe lửa tốc độ cũng không giống đời sau nhanh như vậy, hai người muốn ở xe lửa ngồi một ngày một đêm, tự nhiên, mua phiếu thời điểm mua chính là giường nằm, lên xe lửa vừa mới quá giữa trưa, Thái Dương còn cường đâu, lại không cần ngủ, đoạn tinh vân liền cùng thẩm trí quốc có một câu không một câu nhỏ giọng nói chuyện. Đoạn tinh vân ở thẩm gia ở một cái tháng sau, nhưng thật ra nhìn ra thẩm gia của cải. Nàng lại xem thẩm gia làm như vậy đại sướng dược, trong lòng cũng có chút số, ở xe lửa thượng, đoạn tinh vân liền hỏi thẩm trí quốc. Ngươi cái kia mội phu cả ngày ở nhà ngươi ở, hắn không trở về chính mình ra sao, còn có ngươi mội như vậy cố nhà mẹ đẻ, tương lai nhà chồng bên kia mặc kệ sao. Thậm chí quốc cười cười, ta mội tổng nói Hàn Dương là ở rể, về sau chính là chúng ta láo thẩm ra người. Hơn nữa, Hàn Dương là theo họ mẹ, hắn cùng hắn cha cùng cái kẻ thù dường như, khẳng định sẽ không hồi phụ thân hắn bên kia, tự nhiên liền ở nhà ta ngốc thời gian dài. Ở rể. Đoạn tinh vân lắp bắp kinh hãi, nhà ngươi huynh đệ ba cái lại không phải không nhi tử như thế nào sẽ kêu con rể ở rể phải biết rằng ở rể con rể về sau là muốn phân ra sản thậm chí quốc chọc cho lại cười phân liền phân bái này có cái gì liền chúng ta ra về điểm này của cải nhân ra còn chướng mắt đâu còn nữa nói hàn dương cũng không phải ở rể đến nhà ta hắn cùng lâm tiên kế thừa chính là ông nội của ta bên kia sản nghiệp đoạn tinh vân càng thêm ngạc nhiên ngươi ra ra như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá thậm chí quốc tâm tư so thẩm kiến quốc thuần thấu chút Cũng không có gì tâm địa giang hắn rảo, hắn nếu nhận định đoạn tinh vân, cũng liền chuyện gì đều không dối gặt nàng, dù sao đó là thế hệ trước sự, đều là kiến quốc trước sự tình, nói hay không cũng không ý gì, trước kia ta ba cũng không thế nào trả lời ông nội của ta, bất quá hiện tại quan hệ hảo một chút. ngươi ra ra là đang làm gì? Chúng ta như thế nào không đi bái kiến một chút hắn lão nhân ra? Đoạn tinh vân lại hỏi. Thậm chí quốc giật giật chân, đang ra một khối địa phương kêu đoạn tinh vân ngồi càng thoải mái một chút. Ông nội của ta không ở Thượng Hà Thôn, hắn ở Kinh Thành, hắn sự tình vội thực, trong tay sản nghiệp nhiều, quản lý lên cũng phiền thoái, như vậy một đại sạp đều chỉ vào hắn đâu, lúc này không chừng có hay không thời gian đâu, hiện tại liền không đi gặp hắn, chờ gặp qua ngươi cha mẹ, hai ta sự tình xác định, lại đi bái kiến Lao Gia Tử cũng không mượn. Đoạn tinh vân gật gật đầu, chiếu ngươi nói, Lao Gia Tử là cái lợi hại nhân vật. Nói lên thẩm thiên hào tới, thậm chí quốc cũng là rất bội phục, lợi hại đâu, Lao Gia Tử không chỉ lợi hại. Nhân mạch quảng, thời trước còn vì nước lập được công lớn, hắn a ở kinh thành đó là số một số hai nhân vật, đúng rồi, ta nghe hắn nói quá, chúng ta thẩm ra tổ tiên ra quá quốc sư, có hơn một ngàn năm truyền thừa, trung gian truyền thừa chưa từng có đoạn quá, chuyển tới lao ra tử này đồng lứa thượng, người ngấm lại liền biết có bao nhiêu tổ nghiệp. Đoạn tinh vân nghe kinh hãi không thôi, nàng nguyên lai thấy thẩm ra ở tiểu dương lâu, còn mở ra kiến trúc công ty, hiện tại lại làm sửng dược, đã cho rằng đây là thực phú quý không nghĩ tới lớn hơn nữa đầu còn ở phía sau nghĩ đến thẩm gia láo gia tử như vậy đại bộ tịch truyền thừa ngàn năm liền chuyển tới hắn một người trong tay kia đến bao lớn tài phu a dung phú khả địch quốc tới hình dung đều không quá đoạn tinh vân áp xuống trong lòng khiếp sợ ngươi gia gia có ba cái tôn tử như thế nào không từ các ngươi trung gian chọn lựa một cái người thừa kế a như vậy đại sản nghiệp phân cho ngươi cũng thành a như thế nào có cái gì không để lại cho con cháu ngược lại cấp cháu gái liền tính là ở rể kia cũng không bằng thân tôn tử thân Thậm chí Quốc kỳ quái nhìn Đoạn Tinh Vân liếc mắt một cái, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Ngươi một cái xuất ngoại lưu học nghiên cứu sinh, bổ cảnh sủ như thế nào cũng đi theo những người đó học trọng nam khinh nữ à? Chúng ta cùng ta muội muội không đều giống nhau sao? Ta muội muội cũng là thẩm gia huyết mạch à? Vì cái gì không thể kế thừa sản nghiệp? Đoạn Tinh Vân bị Thẩm Chí Quốc nói có chút chột dạ, cúi đầu cười gượng hai tiếng, chính là tò mò sao? Rốt cuộc lao ra tử những cái đó thế hệ trước không đều có loại suy nghĩ này sao? Thẩm Chí Quốc thật sự thật cho rằng đoạn Tinh Vân chỉ là tò mò, liền cho nàng nhỏ giọng giải thích, lao ra tử tự mình chọn lựa ra tới, hắn nói Lâm Tiên thích hợp, có thể đem thẩm gia truyền thừa đi xuống, càng có thể dạng dỡ thẩm gia cạnh cửa, chúng ta cũng chưa ý kiến, lao ra tử chính mình đổ vật tái cho ai liền cho ai, chúng ta có tay có chân, có thể chính mình tránh một phần gia nghiệp, tuy không kịp lao ra tử cấp nhiều, nhưng tuyệt đối có thể bảo đảm áo cơm vô ưu, khắc, khẳng định liền. Không ham. Nói tới đây, Thẩm Chí Quốc cười cười Lại nói, ngươi đương kế thừa như vậy đại sản nghiệp là hảo ngoạn. Sạc phô như vậy đại, tài phú nhiều như vậy, nếu tự thân không cường đại sao có thể giữ được. Theo ta này mấy lần lòng ta hiểu rõ, chân trước cho ta, tay chân ta phải gọi người hại đi. Đoạn tinh vân không nói, đợi trong chốc lát lại cùng thẩm chí quốc nói lên chuyện khác tới. Thẩm chí quốc tuy rằng cảm thấy đoạn tinh vân ban đầu nói những lời này đó rất kỳ quái, không đầu không đuôi, nhưng hắn là thật sự thực thích đoạn tinh vân, cũng không muốn đem nàng hướng chỗ hỏng tưởng cũng liền không có lại nói khác. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Trước 769 trọng nam khinh nữ. thẩm lâm tiên nghe đến đó, thâm giác đoạn tinh vân tâm nhãn rất nhiều. Xe lửa thượng những lời này đó, rõ ràng chính là đoạn tinh vân ở bộ thẩm trí quốc nói. Đoạn tinh vân tưởng thăm dò rõ ràng thẩm ra chi tiết, hơn nữa, thẩm lâm tiên cảm thấy đoạn tinh vân có điểm hiệu quả và lợi ích, trong xương cốt cũng có một ít trọng nam khinh nữ tư tưởng Ban đầu thẩm lâm tiên đối đoạn tinh vân ấn tượng không tốt cũng không xấu, chỉ là cảm thấy nàng có chút quá khéo đưa đẩy, quá sẽ vì người xử sự, sự, bất quá này không làm thẩm lâm tiên sự, thẩm lâm tiên cũng sẽ không có cái gì ý tưởng. Nhưng lúc này, thẩm lâm tiên đối đoạn tinh vân ấn tượng liền có một chút không hảo. Bất quá, nàng cũng không có cùng thẩm trí quốc nói cái gì. Nàng nghe thẩm trí quốc tiếp tục đi xuống nói. Thẩm trí quốc cùng đoạn tinh vân ngồi một ngày một đêm nhiều xe lửa, chờ hạ xe lửa, liền lại là ngồi xe buýt công cộng. Lại là ngồi xe ngựa, đổ vài lần xe mới đến cây liếu chuân. Chờ thêm đi vừa thấy, thậm chí quốc quả thực cũng không dám tin tưởng còn có như vậy bẩn cùng lạc hậu thôn trang. Cây liếu chuân ở núi lớn chỗ sâu tròng, giao thông không tiện, tin tức không thông, hơn nữa thổ địa bẩn sống, ba cánh sinh hoạt liền rất kém, hơn nữa tư tưởng cũng thực ngu mội vô chi. Mà đoạn tinh vân tắc có thể nói là núi lớn bay ra tới Kim vượng Hoàng, nàng một hồi tới, mãn thôn người đều là buôn tẩu bẩm báo, đều chạy đến đoạn ra tới xem nàng. Tới xem thẩm trí quốc, đoạn phụ đoạn mẫu cũng rất cao hứng, nhìn nữ nhi mang theo một cái anh tuấn tiêu sái con rể trở về, hơn nữa con rể cũng là xuất ngoại lưu học trở về, cùng nữ nhi như vậy xứng đôi, đoạn phụ đoạn mẫu sớm liền đón ra tới, đối với thẩm trí quốc cười không ngừng. Tự nhiên, đoạn phụ đoạn mẫu ăn mặc khẳng định không có thẩm ra như vậy sạch sẽ chỉnh tề nhìn lại hảo. Lúc này đã nhập hạ, đoạn phụ ăn mặc phá động bạch cao lót, ăn mặc chính mình trong nhà làm quần salon, chân mang màu vàng tợ lạt tự dày dày thượng còn mang theo buồn đoạn mẫu tắc ăn mặc toái hoa đại ngực phì dài rộng đại mang theo mụn vá quần trên mặt tràn đầy nếp nhăn tóc cũng trắng rất nhiều rõ ràng cùng quy cần không sai biệt lắm tuổi tác nhưng thoạt nhìn muốn so quy cần đại hơn hai mươi tuổi đâu hai người đều cười nhìn thẩm trí quốc tới chạy nhanh tiến vào chạy nhanh tiến vào thẩm trí quốc dẫn theo đồ vật đi vào vào cửa liền cấp đoạn phụ đoạn mẫu chào hỏi bá phụ hảo bá mẫu hảo hảo hảo đoạn mẫu bồi quá thân xoa xoa nước mắt Đoạn phụ lấy ra chính mình dùng phế tấm ván gỗ đinh tiểu băng ghế đưa cho Thẩm Chí Quốc, "Ngồi đi." Thẩm Chí Quốc tiếp nhận tiểu băng ghế ngồi xuống, Đoạn Mẫu liền thu xếp đi nấu cơm. Đoạn Tinh Vân cũng cầm tiểu băng ghế muốn ngồi xuống, Đoạn phụ liền trừng nàng, "Ngươi cái nữ tử ngồi ở chỗ này làm gì, còn không chạy nhanh cùng ngươi nương thu thập ăn." Đoạn Tinh Vân chạy nhanh đứng lên liền phải tiến phòng bếp. Thẩm Chí Quốc tưởng khuyên một phen, bất quá đây là Đoạn Tinh Vân ra, hắn cũng không dám nói cái gì. Đoạn phụ cầm điếu thuốc điểm chỉ, Thẩm Chí Quốc cười theo, đoạn phụ liên hắn một cái, "Nhà ngươi là chỗ nào?" "Trong nhà mấy khẩu người." "Trong nhà làm gì?" Thẩm Chí Quốc cười nhất nhất đáp. Đoạn phụ vừa nghe Thẩm Chí Quốc ra huynh đệ ba cái còn có một cái muội muội, trên mặt lộ ra cười tới, "Con cháu thịnh vượng a." "Là, là rất thịnh vượng." Thẩm Chí Quốc bồi cười nói, "Lúc này, trong thôn hảo những người này đều lại đây xem Thẩm Chí Quốc cùng Đoạn Tinh Vân, Thẩm Chí Quốc chạy nhanh đem hắn mang đến thức ăn bày ở trên bàn, từ người trong thôn cầm ăn. Cùng người trong thôn thường thường đáp câu nói. Liền có những cái đó chuyện tốt người hỏi Thẩm Chí Quốc, nhà ngươi là làm gì? Thẩm Chí Quốc cười nói, không làm gì, ta ba làm kiến trúc, ta mẹ ở huyện thành khai một cái cửa hàng, bán ra điện. Kia trong nhà khẳng định có tiền. Có kia tâm tư nhiều liền hỏi Thẩm Chí Quốc, sau này Tinh Vân đi theo ngươi khẳng định mệnh không được, lao đoạn ra đây là muốn đi lên. Đoạn phụ nghe thập phần tự đắc, cười đôi mắt đều mị lên. Một lát sau, Đoạn mẫu cùng Đoạn Tinh Vân sửa lại đồ ăn. Người khác vừa thấy bọn họ muốn ăn cơm, liền sôi nổi cáo từ rời đi. Bất quá, Đoạn Phụ vẫn là để lại hai cái trong thôn uy vọng cao người ở nhà ăn cơm, thuận tiện cùng Thẩm Chí Quốc uống hai chung rượu và thức ăn mang lên. Bốn cái nam nhân vây quanh bàn uống rượu dùng nữa, Thẩm Chí Quốc liền phải đứng dậy làm Đoạn Mẫu cùng Đoạn Tinh Vân lại đây ăn chút. Hắn mới gọi lại Đoạn Mẫu nói một câu: ba mẫu, ngài không tội, ngồi xuống ăn chút đi. Đoạn Phụ nơi đó liền trừng mắt, một nữ nhân mọi nhà ngồi cái gì ngồi, có các nàng chuyện gì? Này năm xưa lưu lại truyền thống, nữ nhân không thể thượng bản. Đoạn mẫu cười nói, các ngươi ăn, ta cùng tinh vân ở trong phòng ăn. Thậm chí quốc chưa nói cái gì, nhưng tâm lý liền có chút không dễ chịu. Ở thầm gia, nhưng cho tới bây giờ không có nữ nhân không thể thượng bản quy củ, thầm gia nữ nhân đều lợi hại đâu, một đám cũng có bản lĩnh. Hơn nữa tiền Quế Phương tuy rằng nói coi trọng Nam Đinh, nhưng đối nữ nhi cùng khuê nữ trước nay đều không hà khác, ăn cơm thời điểm, trước nay đều là người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau vô cùng náo nhiệt không, có đoạn gia này đó xú quý củ, thậm chí quốc liền có điểm không thích ứng, sau đó lại nghe đoạn phụ còn có cùng thôn tiếng người lời nói ngoại khinh thường nữ nhân, còn có người cùng đoạn phụ nói, ta nói, nếu không phải nhà các ngươi tinh vũ đầu gốc không thông minh, nơi nào luôn được đến tinh vân đọc sách à, lại nói tiếp, các ngươi cũng là đủ ốc, tinh vân đọc cái đại học ra tới tìm cái công tác giúp đỡ trong nhà thật tốt, còn làm nàng xuất ngoại, quang xuất ngoại hoa những cái đó tiền liền đủ các ngươi dưỡng lão, đoạn phụ cười cười đó là nữ tử chính mình tránh, chúng ta cũng quản không được. Thậm chí quốc nghe lời này, như thế nào đều không bảo nhĩ, không khỏi nói, hiện giờ nam nữ đều giống nhau, nhà của chúng ta huynh muội bốn cái, đều đọc đại học, ta muội muội hiện tại cũng ở bắc đại đọc sách, nàng tương lai nếu là nghĩ ra quốc, khẳng định cũng sẽ kêu nàng đi ra ngoài. Đoạn phụ cười cười, các ngươi chính mình tiền, ái sao tao tiện liền sao tao tiện, nhưng chúng ta nơi này không được, chúng ta nơi này nữ tử trước sơ chung liền không kém, đa số đều là sớm nói tốt nhà chồng cấp trong nhà tránh một bút lễ hỏi tiền thậm chí quốc túi đầu không nói cơm đều có chút ăn không vô đi chờ uống rượu cao đoạn phụ liền hỏi thậm chí quốc cha mẹ ngươi đối nhà ta nữ tử vừa lòng không còn hành, ta ba mẹ nói tinh vân rất có khả năng vậy các ngươi sự liền phải định rồi đoạn phụ mở to mắt say lờ đờ nhìn thậm chí quốc thậm chí quốc cười cười chờ tinh vân công tác ổn định ta bên này nhà máy thượng quý đạo đi dù sao đôi ta tuổi đều không lớn cũng không nóng nảy cũng là Đoạn phụ gật gật đầu, phía sau lại cùng thẩm trí quốc nói: Ngươi cùng nhà ta nữ tử nếu là thật tính toán kết hôn, ta phải trước tiên cho ngươi chào hỏi một cái. Nhà ta nữ tử chính là Lưu Học trở về, kia giá trị con người khẳng định không thấp. Lễ hỏi phía trên không có mười mấy vạn khẳng định là không được. Không nói ngươi, chúng ta trong huyện nhà giàu số một gia đã sớm nhìn chằm chằm nhà ta nữ tử, nhân gia đáp ứng cấp mười lăm vạn lễ hỏi. Vừa lúc đoạn Tinh Vân gia tới nghe được lời này, tức khắc khí thanh mặt: Cha, ngươi nói gì đâu? Uống say tỉnh nói bậy. Đoạn phụ vung tay, ta nói bậy gì? Ta không nói bậy, ta nói đều là tình hình thực tế, nhân ra nguyện ý cấp 15 vạn, nhưng hai người các ngươi chính mình thân mật, đương lão cũng không ép các ngươi, ngươi liền lấy cái mười mấy vạn cũng dễ làm thôi, ta cũng không cùng ngươi nói hư, ta cùng nàng nương không bản lĩnh tránh không tới tiền, nàng đệ lại là như vậy, sau này tức phụ cũng không hảo tìm, này tiền đến cho nàng đệ lấy tới cưới vợ, các ngươi là người làm công tác văn hóa, hiểu cũng nhiều, tương lai tình vũ ra có hải tử còn phải dựa vào các ngươi này, đường cô cô dưỡng, các ngươi đến giúp đỡ dưỡng, về sau ta cùng nàng nương không còn nữa, tinh vũ một nhà đến dựa các ngươi quản, đại nhân hải tử sự tình đều không thể mặc kệ. Đoạn tinh mây trôi ngồi ở một bên không nói lời nào, thậm chí quốc sắc mặt cũng có chút không quá đẹp. Qua hồi lâu thậm chí quốc mới nói, bá phụ, ta lúc này tới là cùng tinh vân nhận nhận môn, đến xem của các ngươi, nếu là đôi ta sự tình thật đính xuống tới, kia ngài cùng bá mâu đến đi nhà ta nhìn nhìn, thuận càng cùng ta ba mẹ nhận nhận. Này lễ hỏi gì đó, ngài đến cùng bọn họ nói, ngài nói có phải hay không lý lẽ này. Đoạn phụ gật đầu, là có chuyện như vậy, nhà các ngươi huynh đệ ba cái đâu, lễ hỏi chỉ định không thể thiếu, ngươi muốn thiếu, khẳng định muốn tiện nghi đại ca ngươi nhị ca. Cái này kêu nói cái gì? Thậm chí quốc nghe xong trong lòng càng thêm nghẹn đến phát cuồng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, thư tạm chú di động bản đọc địa chỉ hép. Chương 770 sai biệt. Ngươi nói một chút các nàng ra như thế nào có thể như vậy thậm chí quốc đối với đoạn phụ rất có câu oán hận thẩm lâm tiên cười lắc đầu ngươi hẳn là sớm làm chuẩn bị tâm lý ban đầu ta đã sớm theo như ngươi nói mẹ cũng cho ngươi đánh đế nhưng ngươi chính là không tin hiện tại biết khó khăn đi thậm chí quốc cười khổ đúng vậy cảm thấy trên vai gánh nặng trọng hào chút đoạn tinh vân là nói như thế nào thậm chí quốc tươi cười càng chua sót nàng nói như thế nào nàng đối nàng ba muốn lễ hỏi có câu oán hận nhưng khác phía trên Thậm chí quốc lâm vào hồi ước giữa. Đoạn tinh vân nghe xong đoạn phụ những lời này đó liền rất không cao hứng. Cha, mưa nhỏ hắn khẳng định chiếu cô không tới chính mình. Về sau ta cái này đường tỉ tỉ quản hắn đó là nhất định. Cho các ngươi dưỡng lao tống chung đều là chuyện của ta. Ngươi làm gì còn cùng chí quốc nói cái gì lễ hỏi vấn đề. Ta hỏi ngươi, nhà giàu số 1 gia cấp 15 vạn Nhân gia đồng ý quản các ngươi dưỡng lao sao? Đồng ý dưỡng mưa nhỏ sao? Một câu, tiêu đoạn phụ không hề răng